Ngụy Đông cũng nhìn không được cười một cái, nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, chúng ta có hai năm không gặp đi. Ta nhớ rõ tốt nghiệp đại học lúc sau liền không tái kiến qua. Hắn nhìn thoáng qua Khương Diệp bọn họ, hỏi Thiết Vân, ngươi là cùng bằng hữu ra tới cùng nhau chơi sao? Thiết Vân gật đầu, nói, đúng vậy, các ngươi cũng là ra tới chơi sao? Nghe vậy, Ngụy Đông ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nhìn thoáng qua sắc mặt có chút không quá đẹp bạn gái, nói, đây là ta bạn gái, từ ngọn. Điềm Điềm, đây là ta đại học cùng lớp đồng học Tiết Vân. Từ Ngọt tuy rằng trong lòng không rất cao hứng, bất quá gặp được chính mình bạn trai lão đồng học, nàng cũng sẽ không không cho mặt mũi, cho nên kéo kéo môi, hướng tới Tiết Vân gật gật đầu. "Ngươi hảo." Tiết Vân cũng hiếu hảo đối nàng cười cười, hai cái nữ hải chi gian không khí nháy mắt hòa hợp rất nhiều. Tiết Vân nhìn thoáng qua Ngụy Đông Trán, cười hỏi, "Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm." Nàng chỉ chỉ hắn đôi mắt, nói, "Ngươi quần thâm mắt hảo trọng a, là thân thể không thoải mái sao?" Cái này a, ngụy Đông còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe bạn gái từ ngọt nhịn không được ngựa khí trào phung nói, hắn này mỗi ngày mỗi đêm, nằm mơ đều ở kêu bạn gái cũ tên, tưởng niệm thành thật, sao có thể ngủ ngon. ngụy Đông trương trương môi, vẻ mặt đau đầu nói, điềm điềm, ta đều nói, ngươi hiểu lầm, ta đã sớm cùng nàng chia tay, sao có thể sẽ đối nàng quyến luyến không quên. Nếu là không có quyến luyến không quên, ngươi vì cái gì mỗi ngày nằm mơ đều mơ thấy hắn. Tư ngọt chất vấn. ngụy Đông nói cái này cái này thật sự không phải ngươi tưởng như vậy ta có thể giải thích từ ngọt đôi tay hoàn cánh tay hơi hơi nâng nâng cảm nói vậy ngươi giải thích ngụy đông từ ngọt nhịn không được dơ lên trong tay bao nện ở trên người hắn giận dữ hét ngươi đi tìm chết đi nói xong nhân khí vội vàng đi rồi Điểm điểm ngụy đông hô một tiếng sau đó xin lỗi cùng tiết vân cười một cái ném xuống một câu chúng ta về sau lại liêu a liền bước nhanh đuổi theo bạn gái tiết vân có chuyện tưởng nói Chính là xem hắn cái này trạng thái, cũng biết không phải nói chuyện thời điểm, chỉ có thể tạm thời đem trong bụng nói nuốt đi xuống. Khương Diệp đột nhiên nói, người cái này bằng hữu, cả người quỷ khí, đây là ở nơi nào chiêu cái gì không sạch sẽ đổ vào ta. Tiết Vân cũng là thấy được điểm này, mới có thể chủ động cùng ngụy Đông đáp lời, chỉ là đáng tiếc, người chạy trốn quá nhanh. Quay đầu lại ta lại liên hệ hắn, xem hắn trên người là cái tình huống như thế nào. Nàng nói, Khương Diệp có thể có có thể không gật đầu. Tiết Vân trước đem ngụy đông sự tình ném tại sau đầu, tiếp tục mang Khương Diệp bọn họ đi dạo, chờ buổi tối ăn vịt nướng lúc sau, bọn họ mới trở lại tiết ra, thuận tiện còn cấp ở trong nhà Khương Diễn Chi đóng gói một phần, Khương Diễn Chi nóng lòng khôi phục thực lực, không có việc gì đều là đai ở trong nhà, lần này cũng không cùng bọn họ đi ra ngoài. Về đến nhà, sát trời đã tận đen, bầu trời lại có bông tuyết lả tả lả tả hạ xuống. Đại học thời điểm, Tiết Vân bọn họ lớp học người là đều bỏ thêm đàn. cho nên một hồi tới nàng liền ở trong đàn phiên ngụy đông liên hệ bất quá nàng tìm trong chốc lát đều không có ở trong đàn tìm được tức khắc có chút mờ mịt như thế nào sẽ không có đâu nàng nói thầm, phiên đến những người khác liên hệ cho bọn hắn đã phát tin tức người biết ngụy đông liên hệ phương thức sao liên tiếp hỏi vài cái nàng rốt cuộc ở một cái lúc trước đọc sách thời điểm cùng ngụy đông chơi đến muốn tốt nam đồng học nơi đó bắt được ngụy đông liên hệ phương thức vị tiên nam đồng học hỏi nàng Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới tìm Ngụy Đông liên hệ phương thức. Thiết Vân tìm cái lấy cớ, nói, chính là đột nhiên có một việc muốn làm ơn hắn. Nga, như vậy A Nam Đồng học phát tới giọng nói, rồi sau đó tiếp theo điều lại bay nhanh đã phát lại đây. Thập phân bắt quái cùng nàng nói, ngươi biết không, Ngụy Đông cùng La Niệm giống như chia tay. La Niệm. Thiết Vân sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc. Cùng Ngụy Đông giống nhau, La Niệm cũng là nàng đại học cùng lớp Đồng học, bọn họ ba người đều là một cái ban. La Niệm cùng Ngụy Đông là nam nữ bằng hữu, hai người lúc ấy ở bọn họ lớp học còn rất nổi danh. Tiết Vân đã từng ở trường học rất nhiều lần nhìn đến bọn họ, hai người ở trường học cơ hồ vẫn luôn dính ở bên nhau, cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Tiết Vân còn tưởng rằng bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, không nghĩ tới tốt nghiệp lúc sau thế nhưng chia tay. Bất quá lúc ấy ở Hoàng Thành thấy cái kêu kêu từ ngọt nữ hai tử, nàng đại khái liền đoán được chuyện này, chỉ là không nghĩ tới vị này nam đồng học thế nhưng sẽ cùng nàng nói chuyện này. Nàng đang nghĩ ngợi tới, không nghĩ tới nam đồng học lại đã phát một cái tin tức tới. Ai, lúc trước bọn họ cảm tình như vậy muốn hảo, ta cho rằng bọn họ tốt nghiệp lúc sau sẽ trực tiếp kết hôn, không nghĩ tới tốt nghiệp lúc sau liền chia tay, la niệm còn ở nửa năm trước qua đời. Thiết Vân nghe thế, tức khắc sử sốt. La niệm qua đời. Nàng đánh chữ dò hỏi. Nam đồng học giọng nói phát lại đây, nói, đúng vậy, nhà ta cùng la niệm ra ở một cái tỉnh, tốt nghiệp lúc sau cũng còn có liên hệ, là ở nửa năm trước đi. Nàng mãi mãi liên hệ ta, nói là la niệm qua đời. Ai, nàng mới 24 tuổi, như vậy tuổi trẻ. Thiết Vân kinh ngạc, tin tức này thật là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng lại như thế nào qua đời. Là thai nạn xe cộ, đưa đi bệnh viện thời điểm đã không còn kịp rồi, chúng ta lớp học, cũng không vài người biết. Hơn nữa nghe nói, lúc ấy trên xe nàng ba ba cũng ở, cùng nàng giống nhau đều đã chết. Nam Đồng học lại nói, cũng may mắn ngụy Đông cùng nàng chia tay, bằng không hai người còn ở bên nhau nói. Biết tin tức này, khẳng định sẽ đại chịu đả kích. Tiết Vân không nghĩ tới chỉ là tìm ngụy đông liên hệ phương thức, thế nhưng sẽ được đến như vậy một cái ngoài ý muốn tin tức. La niệm. Thế nhưng đã chết. Tiết Vân thật lâu có chút hồi bất quá thần. Đại học đồng học chi gian quan hệ không giống sơ cao trung như vậy chặt chẽ, rất nhiều cũng chỉ là đi học thời điểm thấy một mặt, lẫn nhau tri gian quan hệ bất quá chỉ là biết tên, chỉ là, tốt xấu đồng học một hồi, biết la niệm thế nhưng đã chết. Tiết Vân tâm tình không tránh được có chút đã chịu ảnh hưởng. Không có lại hồi nam đồng học tin tức, nàng đi đến bên cửa sổ, thấp giọng cấp la niệm niệm một đoạn vãng sinh chú. Ngụy đông thật vất vả đem bạn gái hướng hảo, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt. Trở về đến nhà, đều không nghị cùng người trong nhà nói chuyện, trở lại phòng ngủ trực tiếp nhào vào trên giường, nặng nghề thở dài. Nữ hải tử cũng quá khó hống. hắn dầu dĩ lẩm bẩm nói, từ trong chăn đem đầu nâng lên, biểu tình có chút buồn bực. La niệm. hắn niệm một lần bạn gái cũ tên, nhịn không được lại thở dài Hắn cùng La Niệm là hòa bình chia tay, hai người không ở một cái tỉnh, La Niệm cũng không muốn xa gả, ở trải qua một đoạn thời gian đất khách luyến lúc sau, đối phương chủ động đề ra chia tay, sau lại hai người liền không còn có liên hệ, cho nên, hắn sao có thể đối La Niệm nhớ mãi không quên. Hắn đã sớm đã đem đoạn cảm tình này bông xuống, hiện tại có một đoạn tân luyến ái, lại có tân bạn gái, càng là sẽ không đối phía trước cảm tình có điều lưu niệm. Cho nên, từ ngọt nói hắn đối bạn gái cũ dư tình chưa dứt, kia thật là hoan uổng. Đến nỗi từ Ngọc chỉ trích hắn buổi tối ngủ lúc sau, kêu bạn gái cũ tên, này. Nay thật là sự thật, nhưng là sự tình lại không phải giống bạn gái suy nghĩ như vậy, này cũng không phải hắn đối bạn gái cũ lưu có thừa tình, mà là có mặt khác nguyên nhân. Hắn đích xác mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều sẽ mơ thấy bạn gái cũ, nhưng là, cảnh trong mơ cũng tuyệt đối không có tràn ngập nhu tình mật ý, ngược lại là quỷ dị thật sự. Nghĩ vậy, Ngụy Đông sắc mặt trở nên có chút không quá đẹp, hắn cầm lấy di động, ở ban trong đàn tìm được rồi la niệm liên hệ hào ở do dự hồi lâu lúc sau vẫn là không có liên hệ đối phương ai sự tình tại sao lại như vậy a hắn đem đầu lại lần nữa chôn ở trong chăn, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ say ngủ lúc sau ngụy đông đột nhiên cảm thấy thực lãnh hơn nữa càng ngày càng lạnh hắn theo bản năng dỗi tay ở bốn phía sơ soạn, muốn bắt được chăn, chỉ là không nghĩ tới vươn đi tay ngược lại là cảm nhận được một cổ đến xương lạnh lẽo t ngụy đông nhịn không được run lập cập Lúc này lại rốt cuộc là tỉnh. Bất quá chờ hắn mở mắt ra, đã bị hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng ngồi trên xe, hai bên trái phải còn ngồi ăn mặc màu đen siêu y ly hay một nam một nữ, mà chính hắn, cũng là một thân hắc Tây Trang, ở Tây Trang ngực trong túi, còn tác một chi hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ thượng dính sương sớm, như là mới từ chi đầu hái xuống như vậy. Lại là như vậy, lại là cái này mộng. ngụy đông trong lòng lạnh cả người. Gần nhất hắn mỗi lần ngủ lúc sau, liền sẽ làm một cái rất kỳ quái mộng. Ở trong nộng, hắn ngồi ở một cái trong xe, xe không ngừng đi phía trước hai, không biết muốn khai hướng nơi nào, hắn ăn mặc màu đen đâu phủ, ngực trong túi cũng cùng hiện tại giống nhau, đường một chi hoa hồng đỏ, hai bên trái phải đều ngồi hắc ý để phục người. Lần đầu tiên nằm mơ thời điểm, hắn cảm giác thực sợ hãi, dây rủa liền từ trên xe chạy xuống đi, sau đó phát hiện, chính mình liền đứng ở cửa nhà, chiếc xe kia liền ngừng ở nhà bọn họ cửa vị trí. Mà ở này lúc sau mỗi một ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ làm cái này mộng. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, theo thời gian chuyển rời, hắn mỗi lần từ trên xe chạy xuống tới, xe cùng bọn họ ra khoảng cách càng ngày càng xa, thật giống như xe ở hắn không biết địa phương, càng chạy càng xa. Tối hôm qua nằm mơ, hắn nhảy xuống xe thời điểm, đã không biết xe chạy đến địa phương nào, chờ hắn nhảy xuống xe lúc sau, chính mình liền từ trong ngộng đã tỉnh. Hiện tại, lại là cái này mộng. Ngụy đông nhìn nhìn Tả hữu, dôi tay để lại cửa xe chốt mở, liền phải mở cửa xe, đồng thời trong miệng sốt ruột hô. Ta muốn xuống xe. Phóng ta xuống xe. Một bàn tay đột nhiên ấn ở cổ tay của hắn thượng, gắt gao bắt được hắn tay, cái tay kia cực kỳ lạnh băng, giống như là một khối đại khối băng, chạm vào cổ tay của hắn, hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Thân lang quan, người muốn đi đâu a? trói thai thanh âm ở bên thai hắn vang lên, thanh âm cực kỳ khó nghe. Ngụy đông một quay đầu, liền cùng một chương trắng bệnh mặt đối thượng, hắn hoảng sợ, theo bản năng sau này, phía sau lưng trực tiếp dán tới rồi lưng ghế thượng. đó là cực kỳ trắng bệch gầy lớn lên một khuôn mặt trên mặt như là phúc một tầng màu trắng phấn sắc mặt tuyết trắng tuyết trắng bờ môi của hắn thực hồng như là hướng lên trên lau phấn mặt khoe miệng cao cao hướng lên trên tiểu thật giống như bị người dùng sức hướng lên trên lôi kéo mà ở hắn hai má tắc cắc có một đoàn màu đỏ như là người bôi đi lên người này bộ dáng thực dễ dàng làm ngụy đông nhớ tới ở nông thôn có người đã chết lúc sau cấp người chết chát cái loại này người giấy người giấy mặt chính là bạch gương mặt lại là hồng toàn bộ thập phần quỷ dị lúc này cái này người nhìn ngụy đông, miệng không có động, chính là ngụy đông lại rõ ràng nghe được hắn thanh âm. hắn nói, tân lang quan, chúng ta lập tức liền phải tới rồi a, người muốn đi đâu a? thân nương tử ở hôn lễ hiện trường chờ ngươi. ngụy đông sau này xúc, run run thanh âm nói, ta, ta không đi, mặc kệ đi nơi nào, ta đều không đi. nói, hắn dùng sức đi mở cửa xe, chính là bắt lấy cổ tay hắn cái tay kia, lại như kìm sắt giống nhau, gắt gao bắt lấy hắn tay, làm hắn tay hoàn toàn không thể động đậy. Ta không nghĩ đi kết hôn, ta không cần cùng la niệm kết hôn. Hắn hoảng loạn la lớn, nỗ lực dỗi tay đẩy ra người bên cạnh, ta cùng nàng đã sớm chia tay. Ta sẽ không cùng nàng kết hôn. Đúng vậy, kết hôn. Ở lần thứ hai làm cái này mộng thời điểm, hắn liền thử dò hỏi, sau đó đã biết, ở trong mộng chính mình, là đang muốn chạy tới kết hôn hiện trường, đi cùng chính mình tân nương kết hôn, mà tân nương, đúng là hắn bạn gái cũ la niệm. Đây cũng là vì cái gì, mỗi lần nằm mơ. hắn đều sẽ ở trong mộng tiêu bạn gái cũ tên nguyên nhân ngụy đông có chút đau đầu lại lần nữa nhắc lại nói ta cùng la niệm đã chia tay nàng muốn kết hôn các ngươi đi tìm mặt khác nam nhân đừng tới tìm ta bên người một nam một nữ bắt được hắn tay lưỡng đạo trói hai trọng điệp thanh âm lại lần nữa ở bên thai hắn vang lên nói tân lang quan hôn lễ hiện trường lập tức liền đến ngươi không nên gấp gấp a một tả một hữu hai tay phân biệt trộm vào cánh tay hắn thượng ngụy đông chỉ cảm thấy bắt lấy chính mình này hai tay Các vị lạnh băng, lạnh đến làm hắn cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể cũng ở theo sói mòn. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hai người bắt lấy cánh tay hắn đôi tay kia, sức lực rất lớn, véo đến cánh tay hắn có chút đau. Hắn bị bọn họ ấn ở vị trí thượng, căn bản không thể động đậy. Dưới thân xe bay nhanh đi phía trước mở ra, ngụy Đông ra bên ngoài xem, chỉ thấy được đen như mực một đoàn, căn bản nhìn không thấy cái gì cảnh sát. Cũng không biết qua đi bao lâu, liền ở ngụy Đông cảm thấy càng ngày càng lạnh thời điểm. xe rốt cuộc ngừng lại thân lang đến bên ngoài truyền đến sắc nhọn thanh âm chợt ngụy đông vị trí phía bên phải cửa xe bị người từ bên ngoài mở ra hắn cơ hồ là bị người đẩy từ trong xe đi ra xuống xe lúc sau hắn ngẩng đầu vừa thấy thấy màn đêm dưới một mảnh cảnh sắc cả người nhịn không được dùng mình một cái sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh chỉ thấy phóng nhãn nhìn lại là mênh mông vô bờ mộ địa hắn này nơi nào là đi tới hôn lễ hiện trường này rõ ràng chính là một tòa bãi tha ma a, mà ở hắn dưới chân Màu đỏ tươi thảm phô đẹp chăn, hai sừng có sách theo láng hoa hoa đồng, chính động tác cứng đờ hướng tới hắn giải hoa. Màu trắng đoá hoa bay là tả sái lạc ở trên người hắn, có rừng ở dưới chân. Ngụy đông túi đầu, thấy dưới chân màu trắng đoá hoa, kia nơi nào là hoa à, kia rõ ràng chính là màu trắng đồng tiền hình thức tiền liền giấy. Thứ này Ngụy đông trước kia ở nông thôn quê quán thấy người sái quá, đó là người sau khi chết mới sái. Ngụy đông bên người nữ nhân mở miệng, đùa vui cười nói, tân lang quan, đi mau à Tân Nương ở phía trước biên chờ ngươi. Thân lang quan, thân lang quan. Từ bốn phương tám hướng, vô số đạo thanh âm vang lên, như là có vô số người ở đồng thời như vậy kêu gọi. Ở Ngụy Đông phía trước, màu đỏ tươi thảm hai sườn đứng ăn mặc hắc y y phục, đủ loại kiểu dáng người, lúc này cùng với thanh âm, bọn họ sôi nổi không hẹn mà cùng quay đầu chiều Ngụy Đông xem ra, ánh mắt lạnh bằng, trong mắt không hề cảm xúc, giống như vật chết. Ngụy Đông chú ý tới, quay đầu xem ra người bên trong. có người đầu cơ hồ xoay 180 độ bình thường đầu có thể chuyển 180 độ sao ngụy đông trong lòng rít gạo cả người thập phần sợ hãi bên người một nam một nữ cơ hồ là áp hắn đi phía trước đi đến hắn chân bước lên màu đỏ tươi thảm thảm nhan sắc nhìn qua giống như là chảy xuôi máu tươi theo hắn đi lại liền phảng phất là đang ở vũng máu chung giống nhau ngụy đông trong lòng sợ hãi cơ hồ hóa thành thực chất hắn nhịn không được điên cuồng rãy rủi lên la lớn Vương ta ra ta không cần kết hôn ta mới không cần cùng la niệm kết hôn nay quỷ dị cảnh trong mơ đã sớm vượt qua hắn tưởng tượng hắn cơ hồ là điên rồi giường như dãy ruộng sau đó hắn cảm giác chính mình tay đánh vào thứ gì trên người chỉ nghe phụt một tiếng hắn bàn tay đánh vỡ cái gì ngụy đông ngơ ngác quay đầu sau đó hắn thấy chính mình tay thọc vào bên trái nữ nhân bộ dáng người ngực đối phương ngực bị hắn thọc ra một cái động lớn phá vỡ cửa động trang giấy tan vỡ lộ ra bên trong trúc phiến nhìn một màn này ngụy đông trực tiếp ngây ngẩn cả người đây là người giấy thảo ngụy đông nhịn không được mắng to chỉ cảm thấy ra đầu tê dại hắn lại lần nữa điên cùng giấy giụa trực tiếp tránh thoát ngăn chặn chính mình hai người chờ thân thể vừa ly khai chói buộc hắn cơ hồ là trốn cũng dường như hướng tới bên ngoài chạy tới bởi vì quá mức sốt ruột còn suýt nữa té ngã trên mặt đất chờ hắn lảo đảo ổn định thân thể lo lắng sau này nhìn lại đi thấy phía sau vài thứ kia thế nhưng không có đuổi theo chúng nó chỉ là đứng ở tại chỗ đầu sôi nổi chuyển hướng hắn phương hướng phân biệt dùng cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn trầm trầm hắn xem, mà Ngụy Đông cảm thấy đáng sợ chính là, này đó vừa mới thoạt nhìn vẫn là người bộ dáng một đám da hỏa, lúc này một đám lại hoàn toàn biến thành người giấy bộ dáng, người giấy môi sắc đỏ thắm, gương mặt hai bên là hai luồng đỏ ửng đôi mắt chỗ như là dùng nùng mặt điểm ra tới hai điểm, lúc này kia nùng mặt đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn xem, Ngụy Đông cảm giác được đến, chúng nó ở nhìn chầm chầm chính mình xem, Ngụy Đông sướng sốt, dưới thân một cái lảo đảo. cả người một đầu liền hướng trên mặt đất ngã quỵ đi xuống a ngụy đông hét lên một tiếng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy cả người mồ hôi đầy đầu thở hừng hộp ngươi ở quỷ kêu chút cái gì a một đạo thanh âm từ bên người truyền đến ngụy đông ngơ ngác quay đầu thấy nhà mình mẫu thân ăn mặc áo ngủ đứng ở hắn mép giường trong phòng đèn mở ra mẫu thân chính cao mày xem hắn ngụy mẫu nói ở bên ngoài liền nghe được ngươi quỷ khóc sói gào ngươi làm sao vậy ngụy đông hoảng hốt phục hồi tinh thần lại hắn nhìn về phía bốn phía Chờ nhìn đến quen thuộc phòng ngủ, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn tươi cười tới, kia tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn rốt cuộc từ cái kia ác ngộng, tỉnh lại. duỗi tay xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, hắn nói, không, không có việc gì, ta chỉ là làm một cái ác ngộng. Làm một cái phá lệ chân thật thả đáng sợ ác ngộng. Sau đó, ở hắn nâng lên tay tới trong ngáy mắt, hắn lại thấy trên tay đồ vật, vừa mới trở nên sắc mặt dễ nhìn. lại lần nữa bám một chút trở nên trắng bệnh. ngươi thật là đều bao lớn người còn giống khi còn nhỏ như vậy, thế nhưng bị ác mộng dọa thành như vậy. Ngụy Mẫu có chút buồn cười nhắc mãi thanh truyền vào hắn trong hai, nhưng là Ngụy Đông lại một câu cũng chưa nghe đi vào. hắn hiện tại lực chú ý, toàn bộ đều bị trên tay đổ vật đoạt đi. chỉ thấy ở hắn ngón tay thượng treo một mảnh màu trắng thoái giấy. hắn đôi mắt chớp cũng không chớp, gắt gao nhìn chằm chằm trên tay đổ vật, đồng tử co chặt như là thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. liên ở vừa mới cái kia ác ngộng hắn chảo phá trong đó một cái người giấy thân thể mà hiện tại hắn ngón tay thượng lại mang theo một mảnh vụn giấy kia không phải nằm mơ sao kia không phải ác ngộng sao vì cái gì hắn đã tử trong ngộng tỉnh lại trên tay lại mang theo một mảnh thoái giấy ngụy đông trong đầu một mảnh hỗn loạn hắn tưởng không rõ chỉ cảm thấy có chút sợ hãi lam ngộng hắn lẩm bẩm ngẩng đầu lên nhìn về phía ngụy mẫu lầu bầu nói đứng rồi lam ngộng ta hiện tại còn ở trong ngộng hiện tại này hết thảy cũng đều là ngộng hắn càng nói càng cảm thấy là như thế này hai mắt cũng liền càng ngày càng sáng ngụy mẫu nhìn hắn thần thần thao thao bộ dáng nhịn không được nhíu như mày nói ngươi đang nói cái gì lung tung rối loạn ngươi ngủ hồ đồ đi vẫn là phát sốt đem chính mình sốt mơ hồ nàng rối tay tưởng sờ ngụy đông cái chán ngụy đông phản ứng lại rất lớn cơ hồ là sợ hai né tránh nàng đụt vào ở nàng kinh lăng trong ánh mắt ngụy đông ánh mắt sáng quắc nhìn nàng Nói, ta biết. Đây cũng là ngộng. Ngươi cũng là ngộng, là giả. Chỉ cần ta tỉnh lại, hết thể đều sẽ khôi phục bình thường hắn lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện, đột nhiên rôi tay, hung hăng mà hướng chính mình trên mặt đánh một cái tát. Bang! Hắn này một cái tát nhưng không có lưu tình, cơ hồ là nháy mắt, hắn mặt liền biến đỏ, mà hắn cũng cảm giác được một trận nóng rát đau đớn, đến từ chính bàn tay cùng bị đánh mặt. Ngươi đang làm cái gì? Ngụy mẫu giật mình nhìn hắn, hỏi hắn, ngươi phát cái gì điên? Như thế nào chính mình đánh chính mình. Nàng kinh ngạc, Ngụy Đông so nàng càng kinh ngạc, nói, "Này không phải nằm mơ sao? Vì cái gì ta sẽ cảm giác được đau? Vì cái gì ta còn không có tỉnh lại?" Nguy mẫu, nàng ra bên ngoài chạy, chạy đến cửa hướng về phía bên ngoài là lớn, hài tử hắn ba. "Ngươi mau tới a. Chúng ta nhi tử điên rồi a." Trong phòng Ngụy Đông. 10 phút sau, bọn họ một nhà ở trong phòng khách ngồi xuống, bao gồm Ngụy Đông 15 tuổi muội muội. Một nhà ba người như hổ rình muội nhìn chằm chằm hắn. Ngụy đông vươn bàn tay to ấn ở muội mội trên mặt, tức giận nói, được rồi, ta không có điên. Lúc này hắn cũng bình tĩnh lại, xác định chính mình đích sắc không có đang nằm mơ, thật là tỉnh lại. Mội mội đầy mặt không tin, nói, mẹ vừa mới còn nói ngươi điên đến đánh chính mình một cái tát, ngươi không điên ngươi làm gì đánh chính mình một cái tát. Ngụy đông mở miệng vừa muốn nói gì, lại thấy người trong nhà đều quan tâm khẩn trương nhìn hắn, hắn đến bên miệng nói nhịn không được liền nuốt đi xuống. Ta, ta chỉ là làm một cái ác ngộng, tỉnh lại còn tưởng rằng chính mình ở trong ngộng, liền đánh chính mình một cái tát. Hắn tựa thật tựa giả nói, nói hắn rôi tay sờ sờ bị chính mình đánh một cái tắt mặt, đau đến nhịn không được tê một tiếng. muội muội khinh thường nhìn hắn, nói, ca ngươi đều bao lớn người, thế nhưng còn bị ác ngộng dọa thành như vậy. người là gan cũng quá nhỏ đi, có gạo như vậy đại sao? Ngụy đông một cái tát cái ở trên mặt nàng, một cái dùng sức, liền đem nàng đẩy ngã ở trên sofa, hắn nói. liền tính ta là gan chỉ có gạo như vậy đại, muốn thu thập ngươi cũng dễ như trở bàn tay. ô ô ô, muội muội đối hắn trợn mắt giận nhìn, tìm kiếm mọi viện. ba, mẹ, các ngươi xem ca ca hắn khi dễ ta. nàng trực tiếp cùng cha mẹ cáo trạng. ngụy đông triều nàng mắt trợn trắng, nói, đều bao lớn người, còn tưởng rằng chính mình ở ăn mãi, liền biết cáo trạng. bất quá kinh hắn như vậy nói chém cho cười, người trong nhà đối hắn nói nhưng thật ra không có gì hoài nghi. đại buổi tối, như vậy một nháo. Thiên đều mau sáng, còn hảo hiện tại nghỉ, bằng không ngày mai sợ là thật sự gặp. Được rồi được rồi, ngủ đi ngụy phụ dẫn đầu mở miệng, ngáp dài hướng bọn họ phòng ngủ đi. Ngụy mẫu theo sát sau đó, phân phó ngụy đông, chờ hạ nhớ rõ tắt đèn A. Mội mội đi đến chính mình phòng ngủ trước, nhịn không được quay đầu chiều hắn làm cái mặt quỷ, lược, người nhát gan ca ca. Sợ hãi ngụy đông tìm nàng phiền thoái, làm xong mặt quỷ nàng liền bay nhanh chui vào trong phòng, phịch một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Ngụy đông nha đầu thúi bất quá nhìn hoạt bát đáng yêu muội muội trầm trọng tâm tình cũng nhịn không được nhẹ nhàng vài phần chỉ là tưởng tượng đến chính mình ngắc ngộng tâm tình của hắn lại lại lần nữa trầm trọng đi xuống đem phòng khách đèn đóng lại hắn trở lại chính mình phòng ngủ chỉ là ở tiến phòng ngủ phía trước hắn bước chân lại do dự vài phần một hồi lâu mới mở cửa đi vào trong phòng ngủ kia trương thoái giấy bị hắn ném xuống đất ngụy đông nuốt một ngụm nước miếng trần chờ đi ra phía trước nhặt lên này tờ giấy Mở ra cửa sổ trực tiếp ném đi ra ngoài. Kê rốt cuộc là ác mộng, vẫn là chân thật phát sinh quá sự tình đâu. Hắn trong đầu nhịn không được tràn ngập cái này nghi vấn. Chính là hắn lại nghĩ như thế nào đến minh bạch đâu. Tưởng tượng đến trong mộng cảnh tượng, liền sợ tới mức không được, cho nên cái này nửa đêm, căn bản là không ngủ, cũng không dám làm chính mình ngủ. Thật vất vả chống được trời đã sáng, bên ngoài dần dần náo nhiệt lên, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài dâng lên thái dương, đương dương quang rừng ở trên người, hắn suýt nữa liền khóc lên. nhưng là cũng may đêm nay là đi qua chờ ngụy mẫu lên liền phát hiện ngụy đông đem bữa sáng đều mua tới nàng tức khắc có chút kinh ngạc ngụy đông giải thích tối hôm qua tỉnh lúc sau sau lại liền không như thế nào ngủ đến sớm dù sao trời đã sáng liền không ngủ ngụy mẫu nhìn hắn một cái nói như thế hiếm lạ còn có ngươi ngủ không được một ngày nàng xem ngụy đông ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề hỏi hắn ngươi đây là muốn ra cửa cùng người khác hẹn cùng nhau ăn cơm ngụy đông hàm hồ nói một câu Cũng chưa nói cùng ai ăn cơm, nói xong liền trực tiếp mở cửa đi rồi. Ngụy mẫu nhìn hắn rời đi, nhữ mày nói, cổ cổ quái quái, đây là đang làm cái quỷ gì. Mà Ngụy đông ra cửa lúc sau, lại không có đi cùng người ăn cơm, mà là cầm tiền bao, thẳng đến xê thành lớn nhất nói quán mà đi. Thanh Vân xem. Hắn nói thầm, nơi này hương khói tốt nhất, đi trước nơi này nhìn xem. Thanh Vân xem là xê thành, thậm chí z quốc lớn nhất đạo quan, bên trong cung phụng tam thanh, hương khói thập phần tràn đầy. Lui tới du khách càng là nhiều đến không xuể, trên mạng người đều nói bên trong thực linh. Ngụy đông sáng sớm chạy tới, thượng hương, quỷ Tam thanh, sau đó lại đi mặt khác lớn lớn bé bé đạo quan, chùa miếu. Quản nó mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chính là hảo miêu. Hắn gặp được như vậy quỷ dị sự tình, càng nghĩ càng không đúng, vẫn là ra tới túi chảo mới an tâm. Hắn nghĩ tới liên hệ la niệm, rốt cuộc trong mộng những cái đó người vẫn luôn nói là hắn cùng la niệm hôn lễ, nói không chừng la niệm biết chút gì. Bất quá hắn cùng la niệm lúc trước chia tay lúc sau, hai người liền từng người đem liên hệ phương thức cấp xóa, hiện tại lại liên hệ, không khỏi quá xấu hổ chút. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ bỏ. Hắn từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều, tràn trọc lớn lớn bé bé đạo quan chùa miếu chi gian, dù sao mặc kệ là tam thanh vẫn là phật chủ, hắn đều bái, chỉ hy vọng hưu dụng mới được. Buổi chiều hắn ở một nhà chùa miếu, còn gặp người quen, cũng là trước đây đại học đồng học. Ngày hôm qua gặp Tiết Vân, hôm nay lại gặp một cái đại học đồng học ngụy đông trong lòng còn có chút nói thẩm lần này gặp được chính là nam đồng học đối phương bồi cha mẹ tới trong miếu thắp hương gần đây khối ăn tết các đại chùa miếu hương khói cũng tràn đầy hai người gặp được liền chạy đến một bên nói chuyện đi ban hoa ngày hôm qua còn tìm chúng ta hỏi ngươi liên hệ phương thức như thế nào các ngươi hai có tình huống lão đồng học vẻ mặt tái mội nhìn hắn ngụy đông nhưng thật ra có chút mờ mịt hỏi thiết vân tìm ta chẳng lẽ là có chuyện gì sao tiết vân đó là lúc trước đọc sách thời điểm bọn họ ban công nhận ban hoa người lớn lên xinh đẹp còn có khí chất không biết là lúc ấy nhiều ít nam đồng học trong ngộng nữ thần lão đồng học nhìn hắn hỏi ngươi không biết nàng ngày hôm qua tìm lớp học thật nhiều người nàng không liên hệ ngươi sao ngụy đông thành thật lắc lắc đầu đã không có cũng không biết chuyện gì hắn nhớ tới ngày hôm qua bọn họ gặp được thời điểm đối phương cũng không có nói có việc a lão đồng học nhìn hắn một cái nói ta nhớ rõ ngươi cùng la niệm chia tay đúng không Nghe thấy cái này tên, Ngụy Đông theo bản năng nhíu nhíu mày, mới vừa rồi nói, là có như vậy một chuyện, tốt nghiệp về sau không bao lâu liền phân. Lão đồng học nhìn hắn một cái, hỏi, vậy ngươi biết, La Niệm đã chết sự tình sao? Cái gì? Ngụy Đông phản ứng cực đại, nháy mắt quay đầu xem hắn, theo bản năng truy vấn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói La Niệm đã chết? Lão đồng học bị hắn có chút kịch liệt phản ứng cấp kinh ngạc một chút, sau đó mới chần chờ gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là Mạnh Dương nói cho chúng ta biết. Ngươi biết đến, Mạnh Dương cùng La Niệm là một cái tỉnh. Trước kia bọn họ còn cùng nhau làm bạn về nhà. Ngụy Đông, vẻ mặt của hắn khó coi đến Lão Đồng học đều nhìn ra không thích hợp. Trần Trơ hỏi, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Ngụy Đông lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nói, không, không có việc gì. Chỉ là vẻ mặt của hắn nhìn qua một chút cũng không giống không có việc gì người bộ dáng, bởi vậy Lão Đồng học nhịn không được lo lắng nhìn hắn. ngụy đông cũng không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ hắn muốn nói gần nhất trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày nằm mơ mơ thấy muốn cùng la niệm kết hôn mỗi ngày đều bị xe lôi kéo đi kết hôn hiện trường này mộng như vậy quỷ dị hiện tại biết la niệm đã chết hắn liền càng cảm thấy đến khủng bố Người sắc mặt không tốt lắm lão đồng học nói quan tâm nói đồng học một hồi nếu ngươi có cái gì khó khăn nhất định phải cùng chúng ta nói a nghe vậy ngụy đông trong lòng ấm áp cười nói yên tâm đi nếu thực sự có sự Ta khẳng định tìm các ngươi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến lao đồng học cha mẹ thượng song hương ra tới, bọn họ phải đi về, lúc này mới tách ra. Chờ đồng học đi rồi, ngụy Đông một người ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người rét run. Cá ca, ca ngươi thực mau sẽ chết à ha ha ha tiêm tế vui sướng tiếng cười ở sau người vang lên, ngụy Đông đột nhiên quay đầu, thấy một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải ngồi ở chùa miếu đầu tường thượng. Tiểu nữ hải trong lòng ngực ôm một cái đồ vật. Như là một cái đại hình bút bê Tây Dương đầu, chính rôi tay trải vớt bút bê Tây Dương một đầu tóc dài. Nàng nghiêng đầu nhìn ngụy đông, thân sắc nhất phái ngây thơ hồn nhiên. Ngụy đông nhìn nàng, lại nhìn nhìn bốn phía, nhìn không được đi phía trước đi rồi một bước, nói, ngươi như thế nào ngồi trên tường? Cha mẹ ngươi đâu? Ha ha ha. Tiểu nữ hải vui sướng cười, hai chân ở trên tường đong đưa, vui vẻ nói, ca ca, ngươi lập tức đều phải đã chết, ngươi còn quan tâm ta a Ca ca, ngươi thật là người tốt. Ngụy đông mới ý thức được nàng ý tứ trong lời nói, sửng sốt một chút, hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiểu nữ hài nghiêng đầu nói, chính là ý tứ này a ca ca ngươi muốn chết à, ngươi bị một con ác quỷ cuốn lấy, này chỉ ác quỷ muốn bắt ca ca đi bồi nàng, ca ca ngươi thực mau sẽ chết. Ngụy đông nghe xong lời này, chỉ cảm thấy cả người rét run. Ác quỷ, chết. Mặc kệ là cái nào nghe, đều cực kỳ bất tường khủng bố, hắn suy nghĩ một chút, liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Ngụy đông vừa định hỏi tiểu nữ hài như thế nào biết này đó, lại đột nhiên nghe thấy chùa miếu phía sau truyền đến một tiếng sợ hãi tiếng thét trói thai. A, trên người, trên người. Tiếng thét trói thai đem trong miếu ngừng lại chim chóc kinh động, sôi nổi chấn cánh bay lên tới. Ngụy đông kinh ngạc nhìn về phía phía sau phương hướng, lại quay đầu tới, lại thấy trên tường tiểu nữ hài đột nhiên từ trên tường nhảy xuống. Mà chính là này liếc mắt một cái, hắn liền cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều chảy ngược. liên ở nữ hài nhảy xuống đi trong nháy mắt kia hắn rốt cuộc thấy rõ đối phương trong lòng ngực ôm cái kia bút bê tây dương đầu kia nơi nào là bút bê tây dương đầu a kia rõ ràng là một cái người xuống đầu bên trên đôi mắt chừng đến đại đại biểu tình kinh ngạc cổ địa phương máu tươi đầm địa còn đang không ngừng đi xuống chảy huyết Trên người phía sau tiếng thét trói thai không ngừng chuyển tới ngụy đông cả người rét run ngơ ngẩn một ngông ngồi ở trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh hắn cuối cùng cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi trổ miếu chỉ biết chùa miếu người ở thảo luận thật là đáng sợ người đầu đều không thấy không biết bao lớn thủ bao lớn đoán giết người còn đem người đầu đều cấp chém đúng vậy phật môn thanh tịnh nơi thế nhưng phát sinh chuyện như vậy thật là khinh nhờn phật tổ ngụy đông nghe hồi ức kia nữ hài bộ dáng cùng với nàng trong lòng ngực cái kia đầu chừng lớn đôi mắt bộ dáng nôn hắn nhịn không được chạy đến bên cạnh thụ trước không lưng phun ra lên đem hôm nay ăn đổ vật tất cả đều phun ra thật đáng sợ thật là khủng khiếp ngắn ngủn trong khoảng thời gian này hắn không chỉ có tao ngộ ác mộng hiện tại còn thấy như vậy một màn có thể so với ác mộng cảnh tượng này với hắn mà nói quả thực là thể sắc và tinh thần bị thương liên ở hắn muốn đem mật đều nhổ ra thời điểm hắn trong túi di động đột nhiên vang lên nôn ngụy đông che miệng sắc mặt trắng bệnh ngồi ở một bên huệ phải, phải đem điện thoại đem ra điện báo biểu hiện là cái bản địa xa lạ điện báo hắn không có thấy quá cái này dãy số uy ngụy đông chuyển được điện thoại Ngươi hảo, tìm ai? Di động tức khắc truyền đến có chút quen thuộc thanh âm, "Ngươi hảo, ngươi là Ngụy Đông sao?" "Ta là Tiết Vân." "Tiết Vân?" Ngụy Đông kinh ngạc, hắn vừa mới mới cùng đồng học nói lên nàng tới, không nghĩ tới hiện tại liền gọi điện thoại lại đây. Tiết Vân nói, "Là cái dạng này, ngày hôm qua chúng ta gặp được thời điểm, ta thấy ngươi sắc mặt có chút không tốt, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hiện tại hẳn là gặp một ít phiền thoái Ở Ngụy Đông nghi hoặc biểu tình trung, nàng bổ sung một câu, "Hơn nữa, Là khoa học khó có thể giải thích phiền thoái. Trong điện thoại nhất thời cũng nói không rõ, ngươi nếu là phương tiện nói, chúng ta có thể ước cái thời gian địa điểm lại nói, ngươi nhìn xem ngươi chừng nào thì phương tiện. Ta hiện tại liền rất phương tiện. ngụy đông một câu buộc miệng tốt ra, chờ nói xong, hắn sửng sốt sửng sốt sau đó lại lại lần nữa nói một lần, ta hiện tại liền rất phương tiện. Hắn cơ hồ là vội vàng, gấp không chờ nổi nói như vậy một câu. Tiết vấn nghe xong, bừng tỉnh gian minh bạch cái gì, nói, xem ra. Ngươi cũng có điều phát hiện, nàng túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nói, tiêu hành, chúng ta ước cái địa điểm gặp mặt đi. Chờ hai người xác định địa điểm, Ngụy Đông hoảng hốt đứng dậy, hắn đứng ở chùa miếu phía trước trên đất trống, đột nhiên quay đầu chiều phía sau nhìn thoáng qua. Phía sau, tượng Phật thần sắc từ bi, tượng Hồ đang ở thương hại nhìn chăm chú vào chúng sinh. Ngụy Đông mở mịt biểu tình trở nên kiên định lên, quay đầu hướng ra ngoài biên đi đến. Một tiếng rơi sau, hắn đi tới cùng Tiết Vân ước hảo địa phương. chương 161 đệ 161 trương. Hai người ước ở một nhà quán cà phê, chờ người phục vụ đem nóng hầm hập cà phê bưng lên, Ngụy Đông liền dùng đôi tay phủng, lạnh băng đến có chút chết lặng đầu ngón tay chạm vào có chút nóng lên ly cà phê, lúc này mới cảm thấy ấm áp vài phần. Người sát mặt nhìn qua thật không tốt. Thiết Vân quan tâm nói, Ngụy Đông xả môi chiều nàng lộ ra một cái có chút miễn cưỡng tươi cười tới, nói, lại nói tiếp, có chút một lời khó nói hết. Hàn Trinh chính biểu tình. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tiết Vân, có chút trần chờ hỏi, ngươi ở trong điện thoại nói chính là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết ta trên người đã xảy ra cái gì? Tiết Vân nhìn hắn một cái, ngữ khí nghiêm túc nói, trên người của ngươi cụ thể đã xảy ra cái gì? Ta cũng không rõ ràng, chỉ là, ta thấy ngươi trên mặt bao phủ thực nùng quỷ khí cùng tử khí. Quỷ, quỷ khí. Ân, ngày hôm qua gặp được ngươi thời điểm ta liền tưởng nói, chỉ là đáng tiếc ngươi chạy trốn quá nhanh, sau lại tìm ngươi còn phế đi ta một phen công phu. nàng thân sắc hơi nghiêm lại nhìn ngụy đông nói đối với trên người của ngươi tình huống chính ngươi hẳn là cũng có điều phát hiện đi ngươi hẳn là bị cái gì không sạch sẽ đổ vật cấp quấn lên nàng theo như lời này hết thảy nếu là ở trước kia ngụy đông nghe được khẳng định sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ là nàng ở nói dỡn chính là hiện tại ở trải qua quá này hết thảy cổ quái quỷ dị sự tình lúc sau hắn không tin cũng phải tin nghĩ vậy ngụy đông sắc mặt có chút trắng bệnh ngươi cùng ta nói nói ngươi gặp cái gì đi Thiết Vân nói, Ngụy Đông Hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, hắn phủng cà phê ngón tay bị năng đến có chút đỏ lên, hắn hơi hơi dịch khai một ít, thực mau lại bắt tay che đi lên. Kỳ thật, này đều phải từ một tuần trước nói lên, ở có một ngày buổi tối, ta làm một giấc mộng. Hắn tranh thủ kỹ càng tỉ mỉ đem cảnh trong mơ đã phát sinh sự tình cấp miêu tả ra tới, hắn hiện tại đảo trở về tưởng, mới cảm thấy cái này mộng ngay từ đầu liền lộ ra một loại không bình thường tới, rốt cuộc nếu là bình thường ộng. Ngày hôm sau hắn sao có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Bao gồm trên người hắn ăn mặc tây trang thượng một viên cúc áo hắn đều nhớ rõ rành mạch. Ban đầu, ta còn có thể từ trên xe tránh thoát ra tới, chính là ta phát hiện theo thời gian chuyển rời, ta bị mang đến ly nhà ta càng ngày càng xa, mai cho đến tối hôm qua. Nói đến tối hôm qua, hắn ngữ khí có chút kích động, nhịn không được nâng lên thanh âm, cảm xúc có chút mất khống chế nói, tối hôm qua ta ở trên xe vẫn luôn tránh thoát không đi xuống. Bên người hai người vẫn luôn gắt gao bắt lấy ta, mai cho đến hôn lễ hiện trường, mới đem ta từ trên xe đẩy đi xuống. Chờ xuống xe, ta mới phát hiện kia nơi nào là hôn lễ hiện trường A, kia rõ ràng chính là một tòa bãi tham A, mặt trên tất cả đều là từng tòa mổ. Còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm ta xem, bọn họ đều ăn mặc màu đen quần áo, thẳng lăng lăng nhìn ta, ta lúc ấy thực nỗ lực dãy rua, mới rốt cuộc tránh thoát bọn họ gông cùng siếng xích, sau đó, hắn trên mặt hiện ra giống như thực chất sợ hãi tới. Từ trên mặt hắn biểu tình ra tới cảm xúc, đủ để cho nhìn người đều nhịn không được ngược lệnh cả người. Hắn nói, ta lúc ấy không cẩn thận chọc thủng bên cạnh người thân thể, ta mới phát hiện, kia nơi nào là người A, kia rõ ràng chính là một cái người giấy. Ta sợ tới mức trực tiếp liền chạy, quay đầu xem thời điểm, liền thấy bọn họ toàn bộ đều ở nhìn chằm chằm ta xem, thật giống, như, thật giống như, thật giống như, thật giống như, ta sớm hay muộn còn sẽ lại trở về giống nhau. Hắn thanh âm tại đây một khắc trở nên thực nhẹ. phảng phất sợ hai chính mình thanh âm hơi chút lớn hơn một chút, sẽ kinh động đến cái gì? Hắn nhìn về phía thiết Vân, nói, sau lại ta liền từ trong ngộng đã tỉnh, ta cho rằng đó là ngộng, còn nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến ta ở ta ngón tay thượng thấy một mảnh treo ở bên trên toái vụn giấy. thiết Vân biểu tình có chút kinh ngạc. Ngụy Đông trên mặt lộ ra một cái khóc tang biểu tình tới, nói, ta lúc ấy liền phân không rõ kia rốt cuộc là ngộng vẫn là hiện thực, ta thật là muốn điên lên rồi. Tiết Vân nghe xong, hỏi, ngươi là nói. Buổi hôn lễ này, là ngươi cùng la niệm hôn lễ. Ngụy đông gật đầu, nói, cái kia người giấy là nói như vậy, ta nhớ rất rõ ràng, hắn nói, đây là ta cùng la niệm hôn lễ, tân nương là la niệm. Nghĩ đến chiều nay gặp được vị kia nam đồng học theo như lời, hắn mặt lộ vẻ kinh sợ, nói, chính là, la niệm đã chết ta. Ta làm sao có thể cùng nàng kết hôn. Hắn là người sống, la niệm chính là người chết ta. Nghe vậy, Tiết Vân nhưng thật ra không ngờ kỳ quái hắn biết la niệm tin người chết. Nói như thế nào hai người trước kia cũng là nam nữ bằng hữu quan hệ, chia tay lúc sau khả năng còn có liên hệ cũng không nhất định. Đúng là bởi vì nàng đã chết, cho nên ngươi mới có thể gặp phải như vậy một cái nàng nỗ lực nghĩ từ ngữ đi miêu tả, như vậy một cái hoàn toàn mới hôn lễ. ngụy đông nghi hoặc nhìn nàng, có chút khó hiểu, hỏi, đây là có ý tứ gì? Tiết Vân trầm ngâm một chút, nói, dựa theo ngươi theo như lời, ta suy đoán ngươi hẳn là gặp minh hôn. Minh hôn. Ân Minh hôn ở chúng ta rét quốc kỳ thật vẫn luôn đều có. Có người chết thời điểm còn không có kết hôn, người như vậy, dựa theo một ít địa phương phong tục, bọn họ là không thể nhập phần mộ tổ tiên. Đương nhiên, trừ bỏ nguyên nhân này, cũng có mặt khác nguyên nhân, thí dụ như người chết thân nhân lo lắng bọn họ sau khi chết dưới nền đất hạ sẽ cô đơn. Dưới tình huống như thế, minh hôn liền xuất hiện. Tiết Vân so một cái hai chữ, nói, minh hôn giống nhau phân hai loại, nhất thường thấy, là người chết cùng người chết, mà một loại khác. Tương đối có tổn hại âm nước, đó chính là làm người chết cùng người sống minh hôn. Ngụy đông nghe, trực giác sợ hãi, lẩm bẩm lặp lại một lần, người chết, cùng người sống. Tiết Vân ừ một tiếng, nói, loại chuyện này phía chính phủ là cấm, chỉ là ngầm lại vẫn là có người làm như vậy. Dựa theo ngươi cảnh trong mơ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là chính là gặp minh hôn. Đại khái là có người sợ hãi la niệm sau khi chết cô đơn, hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân, cho nên muốn làm ngươi cùng nàng kết hôn. Ngụy Đông tự nhận là là một cái không yêu nói thô tục người, nhưng là tại đây một khắc cũng nhìn không được tiêu thô khẩu. Hắn nói dựa vào cái gì là ta a? Tiết Vân trần chờ một chút nói bởi vì các người hai đã từng là nam nữ bằng hữu. Ngụy Đông nhắm mắt nói chính là chúng ta đã sớm chia tay a đều chia tay hai năm, ta đều có bạn gái mới a vì cái gì còn muốn tìm ta a? Nếu không có phát sinh chuyện như vậy nhắc lại lan niệm có lẽ hắn ngự khí có chút tiếc nuối, có chút thoải mái. nhưng là người đều đã chết còn tưởng đem hắn kéo đi cho nàng làm minh hôn kia hắn liền muốn mắng người hắn cả giận nói dựa vào cái gì a quả thực không thể nói lý tiết vân nói loại chuyện này nếu như thuyết phục nói minh hôn liền căn bản sẽ không đã xảy ra ngụy đông tưởng tượng cảm thấy nàng nói đích sắc rất có đạo lý lập tức nhịn không được có chút nội trí ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ hắn nhìn về phía tiết vân nói sinh tử có khác nàng nếu đã chết liền không nên lại quân lấy ta a hắn lại hỏi nếu cái này minh hôn thật sự kết thành ta sẽ thế nào tiết vân nhìn hắn hỏi ngươi thật sự muốn biết ngụy đông lập tức dùng sức gật đầu tiết vân nói ngươi cũng nói sinh tử có khác người sống cùng người sống người chết cùng người chết lúc này mới tuần hoàn thiên lý nếu là người sống cùng người chết nàng ánh mắt sâu kín nhìn ngụy đông trong miệng nói ra nói nghe được ngụy đông trong thai, giống như là mang theo một cổ thấm người hẳn ý nàng nói người sống cùng người chết minh hôn như vậy tự nhiên có một phương phải làm lấy hay bỏ người chết không thể sống lại người chết muốn sống đó là tuyệt đối không có khả năng như vậy cũng chỉ có thể người sống thành người chết ngụy đông tức khắc nhịn không được đánh cái dùng mình một cổ khí lạnh từ hắn lòng bàn chân dâng lên làm hắn cả người đều cảm thấy có chút rét run tiết vân còn ở tiếp tục nói nói chờ minh hôn hoàn thành sau người hồn phách liền sẽ vẫn luôn bồi nàng người tự nhiên liền đã chết ngụy đông nhịn không được nói Ngươi đừng nói nữa tiết vân thấy hắn sắc mặt không tốt câm miệng không có nói cái gì nữa kích thích hắn nói ngụy đông đem ly cà phê đặt lên bàn rỗi tay trà sắc mặt mới vừa rồi lại lần nữa nhìn về phía tiết vân ngựa khí trầm trọng hỏi kia có biện pháp gì không có thể phá hư cái này minh hôn ta thật sự không muốn chết ta ta còn là rất tốt thanh niên ta như vậy đã chết ta ba mẹ ta muội muội còn có ta bạn gái bọn họ khẳng định sẽ khổ sở chết tiết vân suy nghĩ hạ nói dựa theo ngươi cách nói mỗi một lần nằm mơ ngươi đều khoảng cách hôn lễ hiện trường càng ngày càng gần hiện tại ngươi đã tới rồi hôn lễ địa phương chờ ngươi tiếp theo nằm mơ khả năng liền trực tiếp bắt đầu tiến hành hôn lễ nàng suy nghĩ một chút nói nói như vậy phải làm minh hôn liền cùng kết hôn giống nhau đều phải biết hai bên nam nữ sinh thần bát tự ngươi lúc trước cùng la niệm ở bên nhau thời điểm nàng biết ngươi sinh thần bát tự sao sinh thần bát tự ngụy đông khiêm tốn thỉnh giáo là sinh ra thời đại sao tiết vân lắc đầu nói không phải Cái này là dựa theo ngươi ngay lúc đó sinh ra thời đại, cùng với ngươi sinh ra thời gian tới tính. Ngụy Đông nói, kia nàng hẳn là không biết, ta chính mình cũng không biết ta sinh thần bắt tự. Bọn họ này một thế hệ người, lại không phải thời cổ, còn chú ý sinh thần bắt tự, hắn cha mẹ khả năng cũng không biết hắn sinh thần bắt tự. Nay liên kỳ quái. Tiết vân nhíu mày, cái mũi tú khí nhắc lại, nàng nói, nếu như vậy, các ngươi hai người lại là như thế nào kết thành minh hôn? Chẳng lẽ là bọn họ từ địa phương nào đã biết ngươi sinh thần bắt tự? Chính là này cũng nói không thông A. Dựa theo ngụy Đông cách nói, liền chính hắn đều biết chính mình sinh thần bắt tự, la niệm người nhà lại là làm sao mà biết được. Tiết Vân có chút không nghĩ ra, mở miệng hỏi ngụy Đông, ngươi có la niệm thân nhân liên hệ phương thức sao? ngụy Đông mặt lộ vẻ xấu hổ, bất đắc di nói, chúng ta chia tay lúc sau, liền đem liên hệ phương thức đều xóa, nàng ra ngoại cha mẹ, ta cũng đều xóa. Tiết Vân suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng ngời, nói, dì Dương nói không chừng sẽ biết. Dì Dương, Ngụy Đông như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở Tiết Vân trong miệng nghe được chính mình đi học thời điểm bạn tốt tên. Tiết Vân gật đầu, nói, ngươi điện thoại chính là dì Dương nói cho ta, cũng là ngày hôm qua ta liên hệ hắn, mới biết được la niệm chết, hắn nói hắn cùng la niệm là một cái tình người, hắn còn đi tham gia la niệm lễ tang, như vậy hắn khẳng định biết như thế nào liên hệ la ra người. Nàng Căng nói, Ngụy Đông hai mắt cũng liền càng lượng, cuối cùng nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. hắn vội vàng từ áo trên trong túi đem điện thoại đem ra tìm được dì dương điện thoại liền cho hắn đánh qua đi a người bận rộn a như thế nào hôm nay nhớ tới cho ta gọi điện thoại điện thoại một truyền được liền vang lên dì dương mang cười thanh âm ngụy đông nội nói dương tử ta tìm ngươi có việc đừng như vậy kêu ta dì dương theo bản năng phản bác rồi sau đó mới hỏi chuyện gì a cứ như vậy cướp ngụy đông hỏi hắn ta nhớ rõ ngươi cùng la niệm nhà nàng là một cái tỉnh vậy ngươi biết như thế nào liên hệ la niệm nàng ra ra ngoại mãi sao dị dương tựa hồ sửng sốt bởi vì di động thanh âm ăn tính trong nháy mắt một hồi lâu hắn mới có chút nghi hoặc hỏi ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy ngươi cùng la niệm không phải đã chia tay sao chẳng lẽ ngươi đối nàng còn dư tình chưa dứt này không thể được a ngụy đông sốt ruột nói không phải ta chỉ là tìm nàng ra mãi có việc gấp dị dương hoài nghi nói ngươi sẽ không muốn tìm nàng sống lại đi khó mà làm được a ngụy đông Ta trước kia vẫn luôn không cùng ngươi nói, sợ ngươi thương tâm. Kỳ thật La Niệm đã sớm đã chết. Liên ở nửa năm trước, nàng ra thai nạn xe cộ chết, cho nên các ngươi hai là không có khả năng. Ngụy Đông có chút đau đầu, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy hắn là tưởng cùng La Niệm hợp lại a? Hắn là thật sự không cái kia ý tưởng a. Ta biết nàng đã chết. Hắn đối gì Dương nói, cho nên ta tìm nàng ra ra mãi mãi, cũng không phải tưởng cùng nàng sống lại, là thật sự có việc gấp, thực cấp thực cấp sự tình. dì dương có chút kinh ngạc cũng có chút ngượng ngùng nói là như thế này à. bất quá ta cũng không có nàng ra mãi điện thoại a lúc trước nàng tin người chết là nàng trưởng bối dùng nàng liên hệ phương thức liên hệ ta hiện tại cái kia dãy số cũng gạch bỏ ngươi cứ như vậy cấp là phát sinh chuyện gì ta có thể hỗ trợ không hắn lại hỏi ngụy đông mày đã nhíu lại hắn thở dài nói không có việc gì ta chỉ là muốn hỏi nàng ra mãi một chút sự tình ngươi nếu không biết vậy quên đi dì dương có chút xin lỗi nói ngượng ngùng a không có thể giúp đỡ ngươi vội ngụy đông xả môi cười một cái nói không có việc gì chờ lần sau ta thỉnh ngươi ăn cơm nếu hắn lần này có thể sống sót nói chỉ là dì dương cũng không biết mặt khác khẳng định càng không ai biết ngụy đông mặt lộ vẻ mệt mỏi duỗi tay chống cái chán nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ a nếu không chúng ta trực tiếp đi la niệm ra đi hắn hai mắt sáng lên nhìn tiếp vân Tiết Vân nhìn thoáng qua thời gian, nói, hiện tại đã đã khuya, hiện tại chỉ cần ngươi ngủ, khẳng định sẽ bị kéo vào hôn lễ, ngươi có thể kiên trì vẫn luôn không ngủ sao. Ta xem ngươi thoạt nhìn giống như thực vây bộ dáng. Ngụy đông khẳng định nói, ta khẳng định có thể, ta trước kia ngao ba ngày ba đêm đều không thấy vây, hiện tại lúc này mới nào cùng nào a. Ngay vậy, Tiết Vân hạ quyết tâm, nói, kia hoành, chúng ta hôm nay liền đi. Hai người nói làm liền làm, Tiết Vân gọi điện thoại về nhà. Cùng người trong nhà nói một tiếng, tiết ra người nhưng thật ra không có gì ý kiến, rốt cuộc nàng đây là chính sự, là đi xử lý đứng đắn sự tình. Mà ngụy Đông bên này, còn lại là mở ra di động chuẩn bị mua phiếu. Hiện tại đi hướng la niệm nhà bọn họ gần nhất một chuyến phi cơ, là 9 giờ, hiện tại thời gian là 7 giờ, từ bọn họ nơi này đến sân bay ít nhất muốn một tiếng rưỡi lộ trình, đến lúc đó đã không còn kịp rồi, cho nên hắn chỉ có thể mua tiếp theo tranh chuyến bay, là ở 10 giờ rưỡi. Mua phiếu rồi. hai người liền lập tức đi sân bay. Chỉ là đại khái là bọn họ hai vận khí quá không hảo. Hôm nay xe thành thời tiết không tốt, bên ngoài không chỉ có co sương mù, còn có vũ kẹp tuyết, thời tiết ác liệt thật sự. Bởi vậy phi cơ thật lâu không thể cất cánh. Bọn họ từ 10 giờ rưỡi vẫn luôn chờ tới rồi 12 giờ, chỉ có thể thấy phi cơ đến chế tin tức vẫn luôn ở đổi mới. Ngụy Đông cảm thấy thập phần buồn ngủ, hắn duỗi tay dùng sức trà sát mặt, đem mặt xoa đến đỏ bừng, tranh thủ làm chính mình tinh thần một ít. Người còn hảo đi. Thiết Vân hỏi hắn, không, ta không có việc gì. Ngụy Đông nói, ta còn có thể kiên trì. Buồn ngủ không ngừng dâng lên, hắn đơn giản đứng lên, vội vàng ném xuống một câu ta đi rửa cái mặt, sau đó liền bước nhanh hướng tới toa lét mà đi. Thiết Vân nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, biểu tình có chút lo lắng. Ngụy Đông, nàng lớn tiếng hô một tiếng, thấy Ngụy Đông quay đầu lại đây, nghi hoặc nhìn nàng, nàng vội vàng từ trong túi lấy ra một trương hoàng phụ tới, đưa cho hắn, nói, để ngừa ngoài ý muốn. Ngươi đem cái này mang lên đi. Ngụy đông tiếp nhận tới, nghi hoặc tò mò nhìn về phía nàng. Tiết vân giải thích nói, đây là bùa bình an, có thể phòng ngừa quỷ vật tà ám gần người. Ngươi hiện tại bị quỷ quân lấy, dương khí mỏng manh, một ít dơ đổ vật thực dễ dàng cuốn lên ngươi. Ngụy đông vừa nghe, lập tức bảo bối dường như đem bùa bình an niết ở trong tay, gật đầu nói, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo cầm. Bất quá bị tiết vân như vậy vừa nói, hắn không tránh được liền có chút lo lắng sợ hãi. Liền nghĩ đi vào nhanh chóng tẩy một phen nước lạnh mặt, thanh tỉnh liền ra tới. Hiện tại là mùa đông, nước lạnh kia kêu, kêu một cái lạnh leo đến xương, hắn vùi đầu giặt sạch một phen mặt, chỉ cảm thấy cả người nhiệt khí đều tan, cả người đều nhịn không được run lập cập. Bất quá, thủy như vậy băng, cũng đem hắn buồn ngủ hoàn toàn cấp đánh tan. Rõ ràng trước kia ngao mấy ngày mấy đêm đều có thể, hiện tại mới 12 giờ, như thế nào liền mệt nhọc. Hắn nhịn không được lẩm bẩm, rửa mặt xong đứng dậy, đối với gương lau một phen trên mặt thủy. hắn hôm nay là thật sự vây hơn nữa thời gian càng vãn liền càng vây vừa mới quả thực đều không mở ra được đôi mắt quả thực liền cùng ăn thuốc ngủ giống nhau ngụy đông một bên lau mặt một bên ở trong gương ngẩng đầu lên sau đó vẻ mặt của hắn chính là sửng sốt liền ở trong gương hắn thấy trừ hắn ở ngoài còn có một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng ở hắn sau lưng kia rõ ràng là cái nữ nhân ăn mặc màu trắng phết đất váy cưới trên đầu đầu xa cái xuống dưới che khuất mặt chỉ mơ hồ lộ ra phía dưới một khuôn mặt tới Ngụy Đông nhìn đối phương, chỉ cảm thấy thân ảnh của nàng nhìn qua như vậy quen thuộc, thật giống như la nghiệm. Hắn như vậy nghĩ, bên thai đột nhiên vang lên một đạo sắc nhọn thanh âm. Thân lang quan. Giống như vũ khí sắc bén cho nhau cọ sắt phát ra ra tới trói thai khó nghe thanh âm, cực có có xuyên thấu tính, chuyến tới Ngụy Đông trong thai trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều lên tới, một cổ khí lạnh chỉ phát trên mặt hắn mà đến. Sau đó, hắn trước mắt tối sầm, liền phát hiện chính mình sở chạm địa phương. hoàn toàn thay đổi cái dạng rõ ràng trước một giây hắn còn ở sáng ngời toilet đỉnh đầu quang năng đâm vào người đôi mắt sinh đau chính là hiện tại hắn vẫn đứng ở một mảnh đen nhánh bên trong phóng nhãn nhìn lại là rậm rạp địa những cái đó bia giống như là một đám người bọn họ đứng ở nơi đó ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem tân lang quan ngươi còn thất thần làm cái gì a tân nương còn ở phía trước biên chờ ngươi vừa mới kia nói sắc nhọn trói thai thanh âm lại lần nữa ở bên thai hắn vang lên ngụy đông kinh hách tới rồi giống nhau đột nhiên xoay đầu đi trực tiếp đối thượng một chương trắng bệch mặt gương mặt kia hắn thập phần quen thuộc trắng bệch lăn ra trên mặt còn lại là họa hai luồng đỏ ửng, khoe miệng cao cao nhất lên nó cơ hổ dán ngụy đông mặt bởi vậy chờ ngụy đông quay đầu tới trước thấy đó là cặp kia phóng đại như mực điểm giống nhau đôi mắt hắn bị hoảng sợ theo bản năng sau này lui một cái lảo đảo trực tiếp một mông ngồi ở trên mặt đất tân lang quan mau đứng lên đi giờ lành lập tức liền phải tới rồi a bỏ lỡ giờ lành vậy không còn kịp rồi a Hôm qua bị hắn chảo phá thân thể cái kia người giấy cũng mở miệng, bị hắn chảo phá thân thể vẫn là như vậy, ngực phá một cái động lớn, bên trong cây trúc cái giá đều có thể thấy, gió thổi qua, kia phá vỡ giấy trắng liền xôn sao vang. Ngụy đông nuốt một ngụm nước miếng, hắn nhìn nhìn bốn phía, mới thấy chính mình thế nhưng liền ở ngày hôm qua ở trong ngộng bị kéo xuống xe địa phương, nói cách khác là ở mộ viên cửa. Hiện tại, những người này đang muốn bắt lấy hắn đi kết hôn. Nghĩ vậy, Ngụy đông ác tử gan trung sinh, dỗi tay liền đem bên người hai cái người giấy đẩy nói muốn kết hôn các ngươi chính mình kết lao tử mới không có hứng thú kết cái này cái gì minh hôn hắn này đẩy hai cái người giấy trên người lại là nổi lên phát hỏa là cái loại này lục cú hữu hỏa mà không phải màu đỏ cùng lúc đó ngụy đông đột nhiên cảm thấy bên phải túi địa phương nóng lên giống như là có cái gì nóng bỏng đồ vật rừng ở bên trong hắn vội vàng dỗi tay đem bên trong đồ vật đem ra xúc thua chỉ cảm thấy năng đến dọa người hắn túi đầu vừa thấy ở trong tay thấy vừa rồi Tiết Vân cho hắn kia nói hoàng phù bởi vì Tiết Vân dặn dò hắn nhất định phải hảo hảo cầm hắn liền cẩn thận đặt ở áo trên trong túi lúc này cái này phù bên trên rõ ràng xuất hiện bị bỏng cháy dấu vết như là vô hình chung có một đoàn hỏa đang ở không ngừng đem nó thiêu đốt Ngụy Đông nhìn thoáng qua lại ngẩng đầu nhìn về phía hai cái người giấy lúc này người giấy trên người lục gú u, u ánh lửa đã tắt lúc này chúng nó nửa người trên bị thiêu ra một cái động lớn tới lộ ra bên trong chút điều tới phong nhắm thẳng rót. chúng nó thẳng lăng lăng nhìn ngụy đông trên mặt cao cao nâng lên khỏe miệng đã hoàn toàn thiết đi xuống giờ lành tới rồi giờ lành tới rồi âm lanh trói thai thanh âm ở ngụy đông bên thai vang lên ban đầu chỉ là hai thanh âm chính là trầm rãi lại biến thành vô số nói một tiếng một tiếng giống như gọi hồn giống nhau không ngừng rũng manh vào hắn trong thai ngụy đông rỗi tay che lại lỗ thai chỉ cảm thấy này đó thanh âm không ngừng hướng lỗ thai toản cực kỳ trói thai mặc dù hắn bưng kín lỗ thai cũng vẫn cứ rõ ràng chuyển vào trong thai Làm hắn đại nào hong long long vang lên. Đi của các ngươi, ta mới không cần cùng nàng kết hôn. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, trong tay gắt gao nhó phủ, đứng dậy liền tưởng ra bên ngoài chạy. Chỉ cần từ nơi này chạy ra đi liền hảo, chạy ra đi hắn là có thể từ trong ngộng tỉnh lại. Giờ lành tới rồi, giờ lành tới rồi. Phía sau, này đó thanh em phảng phất như nước biển giống nhau hướng tới hắn trong thai vọt tới. Ngụy đông chạy động thân thể càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. hắn cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng như là bị thứ gì cấp hút đi, thẳng đến hắn một đầu ngã quỵ trên mặt đất. giờ lanh tới rồi, âm lanh thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, hắn cảm giác chính mình trên chân căng thẳng, có thứ gì kéo tún hắn hai chân, bắt đầu đem hắn sau này kéo đi. không, không Ngụy đông không ngừng dãi dùa, chính là hắn thật là một chút sức lực đều không có, căn bản vô lực dãi dùa. hắn quay đầu, thấy kia một nam một nữ hai cái người giấy, một người kéo hắn một chân, kéo hắn hướng mộ viên đi. ở mộ viên lộ hai sườn. là người mặc hồng y hề người như là đang ở tham gia hỉ yến có trong tay cầm khua chiêng gõ chống đồ vật ngụy đông thấy chúng nó cầm lấy trên tay nhạc cụ bắt đầu diễn tấu lên tức khắc thì khí dương dương khua chiêng gõ chống tiếng nhạc liền ở ngụy đông bên thai vang lên kết hôn lạc kết hôn lạc một nam một nữ hai cái hoa đồng cao hứng từ hắn bên người chạy qua trong tay không ngừng giải hoa chỉ là hoa rơi trên mặt đất lại là từng trương màu trắng đồng tiền hoàng hốt chung ngụy đông tựa hồ nghe tới rồi phóng pháo thanh âm còn có mọi người khí thế ngất trời thảo luận thanh, nếu không phải hắn hiện tại thân ở địa phương thật sự quỷ dị, hắn thật sự cho rằng đây là một hồi vui mừng hôn lễ hiện trường. Frank, bắt đầu lên cầu thang, hắn bị kéo túm, cảm khái ở thạch thang thượng, cơ hồ cho hắn khái xuất huyết tới, càng đừng nói trên người hắn mặt khác địa phương, khẳng định cũng là tím tím xanh xanh. ngụy đông rỗi tay bắt lấy cây thang, chính là phía sau sức lực quá lớn, hắn căn bản chống cự không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ngụy đông trong đầu một mảnh hỗn loạn hắn túi đầu nhìn trong tay phủ chỉ thấy trong tay phủ đang ở nhanh chóng hóa thành cho tàn liên ở hắn đầu choáng váng nao trướng cơ hồ ngất quá khứ thời điểm hắn bên thai đột nhiên chuyển đến một tiếng quen thuộc quát khẽ thanh ngụy đông ngụy đông đôi mắt đột nhiên trợn to hắn theo bản năng nhìn quanh bốn phía la lớn tiết vân là ngươi sao tiết vân tiết vân nhanh chóng nói ngụy đông ngươi hiện tại nghe ta nói ngươi đã bị kéo vào cảnh trong mơ ngươi hiện tại cần thiết tỉnh lại Ngụy Đông sốt ruột nói, "Chính là ta bị chúng nó bắt được, ta căn bản chạy không được, ta nên làm như thế nào?" Tiết Vân có chút sốt ruột nói, "Ngươi làm ta ngẫm lại, nên làm cái gì bây giờ?" Ngụy Đông không biết nàng làm cái gì, chỉ nghe nàng tựa hồ là niệm cái gì, sau đó hắn liền cảm giác giữa mày một năng, như là có thứ gì đột nhiên từ hắn trên trán thiêu lên. Đồng thời, một cổ thanh tịnh sáng quắc lực lượng hướng tới bốn phía khuyết tán khai đi. "Phanh!" Bốn phía mọi người tức khắc bị đánh đến oai đồ vật đảo. hai cái hoa đồng trực tiếp bị sốc bay ra đi trên người tức khắc nổi lên kim sắc ngọn lửa nhịn không được kêu lên chói thai lên mà bắt lấy ngụy đông hai cái người giấy càng là bị cổ lực lượng này đâm cho sau này lui lui mà này một lui liền cho ngụy đông cơ hội cháy mau thiết vân thanh âm lập tức ở bên thai hắn vang lên ngụy đông đã sớm từ trên mặt đất bỏ lên hắn hiện tại cơ hồ là mình đầy thương tích lại còn rẽ rủa hướng phía ngoài chạy đi thập phần nỗ lực mà hắn đứng lên trong ngay mắt Hắn mới thấy chính mình bị kéo dài tới nơi nào, cơ hồ là tới rồi mộ viên trung gian, mà ở này mộ viên trung, có một chỗ phá lệ thấy được, nơi đó rậm rạp đứng một đám người, ở đám kia người, còn đứng cho rằng cực kỳ thấy được nữ nhân. Tương so với những người đó một thân hồng, nàng ăn mặc một kiện màu trắng váy cưới, trong tay phủng màu trắng phủng hoa, cái loại này màu trắng như là tuyết giống nhau bạch, tại đây đen nhánh tối tăm không gian trung, có vẻ như thế thấy được. ngụy Đông Triều nàng nhìn qua thời điểm. Kinh ngạc thấy đối phương từ đưa lưng về phía chậm dài xoay người lại, mặc dù cách như vậy một khoảng cách, thậm chí nàng trên đầu còn cái màu trắng đầu xa, nhưng là hắn lại vẫn cứ có một loại, hai người xa xa đối diện cảm giác. Cùng nàng đối diện trong nháy mắt này, Nguy Đông trong lòng dâng lên một cổ thật lớn sợ hãi cảm tới. Sau đó, hắn liền thấy thân ảnh của nàng chợt từ tại chỗ biến mất. Thấy như vậy một màn, Ngụy Đông đột nhiên chừng lớn đôi mắt. Giây tiếp theo, kia nói biến mất thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn bất quá gan g Hắn cơ hồ cảm giác được đối phương trên người kia cổ lạnh băng đến xương lạnh lẽo, còn có bị màu trắng đầu xa sở che khuất phía dưới gương mặt kia, như ẩn như hiện, mang theo vài phần quen thuộc. Giờ khắc này, thời gian như là bị thả chậm mấy lần, hắn thấy trước mắt nữ nhân hướng tới hắn vươn tay, như là muốn đem tay bắt được trên vai hắn. Ngụy Đông Hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, thân thể bởi vì quá mức sợ hãi, mà không chịu khống chế run rẩy lên. Đột nhiên, hắn trên vai một trọng, bên hai vang lên tiết Vân thanh âm, đi. trên vai một cổ sau này kéo túm lực lượng truyền đến thân thể hắn sau này ngưỡng đảo mà đi sau đó hắn thấy trước người nữ nhân đầu xa phía dưới mặt tựa hồ trở nên vặn vẹo lên quanh thân một cổ khí lãng trực tiếp xúc phi rồi sau đó một trưởng hướng tới hắn đánh lại đây frank ngụy đông gắt gao nhắm mắt lại trong hai tựa hồ nghe tới rồi chính mình té ngã trên mặt đất thanh âm chính là hắn cũng không có cảm nhận được té ngã cảm giác ngược lại là bên thai truyền đến một tiếng tiêu rên phúc ngụy đông đột nhiên mở mắt ra thiếu chút nữa bị đỉnh đầu sáng ngời ánh đèn đâm đến đôi mắt hắn híp híp mắt sau đó giây tiếp theo mới rốt cuộc ý thức được chính mình từ trong ngộng tỉnh lại trên mặt biểu tình tức khắc trở nên mừng như điên ta đã trở về ta đã trở về hắn kinh hỉ từ trên mặt đất ngồi dậy nghĩ tới cái gì cao hứng quay đầu đi lại thấy tiết vân ngồi dưới đất chính rồi tay che miệng từ khe hở ngón tay gian đỏ tươi máu chảy ra đệ tích tắp rừng ở trên mặt đất ngụy đông biểu tình tức khắc biến đổi sốt ruột nhìn về phía nàng hỏi Tiết Vân, ngươi làm sao vậy? Tiết Vân nhịn không được ho khan một tiếng, trong miệng máu tươi càng là không chế không được chạy xuống dưới. Ai nha, ngươi làm sao vậy? Một tiếng kinh hô, an mặc một thân chế phục sân bay nhân viên công tác đi tới, lo lắng nhìn nàng, hỏi, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ta cho ngươi kêu xe cứu thương. Tiết Vân rỗi tay bắt lấy nàng, nói, ta không có việc gì, không cần kêu xe cứu thương. Chính là, ngài đều hộp máu A. Nhân viên công tác càng là lo lắng sốt ruột. Tiết Vân xà môi, hắn rội tay lau lau khỏe miệng huyết, nói, thân thể của ta ta chính mình rõ ràng, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Thấy nàng thái độ kiên định, nhân viên công tác chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, hảo đi, chỉ là nếu ngài thật sự kiên trì không được, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Nhân viên công tác lại đi cho nàng cầm khăn giấy tới, Tiết Vân cầm xoa xoa miệng, nói, cảm ơn ngươi, chúng ta đây hiện tại liền rời đi. Chúng ta hiện tại liền đi. các ngươi hiện tại liền rời đi lưỡng đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên ngụy đông cùng nhân viên công tác nhìn nhau lại đồng thời nhìn về phía tiết vân tiết vân thần sắc bất biến nói đúng vậy chúng ta hiện tại liền phải đi trở về nàng xem trước ngụy đông vươn tay đi nói ngươi đỡ vừa đỡ ta ngụy đông vội vàng một phen đem nàng đỡ lấy đỡ nàng hai người đi ra ngoài sau đó nhịn không được hỏi tiết vân chúng ta không đợi phi cơ sao tiết vân cười khổ nàng duỗi tay để đẻ đau nhức vô cùng bả vai Nói, lần này là ta thắc lớn, cuốn lấy người quỷ, ta thật sự là không có biện pháp giải quyết, còn Hảo hiện tại phát hiện, bằng không chờ chúng ta thật rời đi xây thành, liền tính muốn tìm người cũng không có biện pháp. ngụy Đông kinh ngạc nhìn nàng. Tiết Vân nói, ta vừa mới cùng nàng đã giao thủ, ta hoàn toàn không phải đối thủ, ta đánh không lại nàng. A ngụy Đông kinh ngạc, chợt lại có chút hoảng loạn, hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? thiết Vân nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên là đi tìm người hỗ trợ. Lần này là nàng dự đánh giá sai lầm, nàng còn tưởng rằng chỉ là bình thường minh hôn, chính mình là có thể giải quyết, chính là nào biết đâu rằng la niệm lại là như vậy lợi hại. Mới vừa rồi một giao thủ, nàng bị nàng đánh một trường, cơ hồ bị nàng khí thế ép tới không thở nổi. Đi, đi nhà ta. Chúng ta tìm Khương Tiểu Thư bọn họ hỗ trợ. Nàng lập tức nói, hai người đuổi ở nửa đêm, lại đánh xe về tới tiết ra, lúc này trong nhà người không sai biệt lắm đều ngủ, đó là người hầu đều ngủ, hai người đi vào đi. trong nhà người hầu rời giường tới xem thấy vẻ mặt trắng bệnh tiết vân lập tức kinh hãi vân vân tiểu thư tiết vân nhìn đối phương liếc mắt một cái miễn cưỡng kêu một tiếng lâm mẹ sau đó liền trận trắng mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh lâm mẹ kinh thanh hô vân vân tiểu thư vân vân tiểu thư hơn phân nửa đêm toàn bộ tiết ra người đều bị đánh thức lại đây tiết lao ra tử nhìn thoáng qua tiết vân tự hỏi một chút phân phó tiết Hải, ngươi đi thỉnh khương tiểu thư lại đây liền nói vân vân bị thương thỉnh nàng đến xem Tiết Khải lập tức gật đầu, trực tiếp đi tìm Khương Diệp. Khương Diệp nhóm đã sớm đã ngủ, bất quá nàng cũng không phải thực yêu cầu giấc ngủ, bởi vậy Tiết Khải một đêm, nàng liền tỉnh lại. Mở cửa, ngoài cửa Tiết Khải đứng ở nơi đó, thấy nàng ra tới, xin lỗi cười cười, có chút ngượng ngùng nói. Khương Tiểu Thư, ngượng ngùng, quấy dày ngài, thật sự là Tiết Vân bị thương, muốn cho ngài qua đi nhìn xem. Bị thương. Khương Diệp trong đầu hiện lên Tiết Vân khuôn mặt nhỏ, nghĩ vậy hai ngày đối phương như vậy nhiệt tình chiêu đãi nàng. liền gật gật đầu, nói, mang ta đi nhìn xem đi. Tiết Khải trong lòng vui vẻ, vội mang theo nàng qua đi. Chờ tới rồi, Khương Diệp thấy được đứng ở trong phòng nguy đông, hơi hơi nhún mày, sau đó đi tới Tiết Vân bên người. Khương Tiểu Thư, phiền thoái ngại. Tiết Lao gia tử có chút hổ thẹn nói, vân vân nàng thương ở ngực, chúng ta thật sự là không hảo cho nàng trị liệu, cho nên muốn phiền thoái ngại. Đương nhiên, nếu Khương Diệp không ở nói, bận về việc cứu người, nhưng thật ra không này đó băn khoăn. Rốt cuộc đều là người một nhà, chỉ là Tiết Vân nàng dù sao cũng là cái đại cô nương, nếu có thể tránh cho, bọn họ như thế nào cũng muốn kiêng rẻ. Nay cũng không có biện pháp, trong nhà mấy người phụ nhân, đại khái ứng phó không được Tiết Vân trên người thương. Đó là đứng ở Tiết Vân bên cạnh, hắn đều có thể cảm giác được kia cổ áp lực khí tức phẫn nộ, quả thực làm người hít thở không thông. Khương Diệp gật đầu, nói, vậy các ngươi đi ra ngoài đi, nơi này giao cho ta là được. Hành. Tiết Lão gia tử bọn họ một ngụm đồng ý. Mang theo Ngụy Đông đi ra ngoài, thuận tiện bọn họ cũng muốn dò hỏi một chút Ngụy Đông, hắn cùng Tiết Vân rốt cuộc là gặp cái gì, như thế nào Tiết Vân bị thương như vậy nghiêm trọng. Chờ bọn họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Khương Diệp cùng Tiết ra mấy người phụ nhân, trong đó liền bao gồm Tiết Vân mẫu thân. Khương tiểu thư, chúng ta muốn như thế nào làm? Tiết Vân mẫu thân lập tức hỏi, có chút sốt ruột. Khương Diệp nhìn thoáng qua trên giường Tiết Vân, nói, trước đem nàng quần áo cởi ra đi, ta nhìn xem nàng thương. hẳn là bên phải ngực nơi đó nghe vậy tiết vân mẫu thân các nàng vội vàng hỗ trợ đem tiết vân xiêm y từng cái bỏ đi chờ thoát xong thấy tiết vân ngực thương thế mấy người đều nhịn không được đảo chịu khẩu khí lạnh như thế nào như vậy nghiêm trọng tiết vân mẫu thân che miệng nói hốc mắt nháy mắt liền đỏ chỉ thấy ở tiết vân tuyết trắng ngực trước lại có một cái ô thanh giấu bàn tay kia cổ ô thanh nhan sắc cơ hồ muốn thấm vào nàng huyết đủ, đồng thời tản ra một cổ lạnh băng đến xương khí lạnh đó là nồng đậm quỷ khí khương diệp nhìn một chút Nói, không có việc gì, không phải rất nghiêm trọng, đem bên trên quỷ khí hút ra tới là được. Tức khắc, mấy đôi mắt nháy mắt dừng ở Khương Diệp trên người. Khương Diệp, nàng dừng một chút, ngồi ở mép giường, có động tác. mươi 162 đệ 162 chương. Tiết vân trên vai cái kia ô thanh dấu tay phá lệ đáng sợ, Khương Diệp duỗi tay đem nàng miệng vết thương hoa khai. Bên trong chảy ra tất cả đều là đen nhánh nước mủ, tản ra nồng đầm thanh tưởi, lại là bên trong cốt nhục đều bắt đầu bị ăn mòn. dần dần biến thành một đống nước ngủ thịt nát nay quỷ khí cũng quá độc thiết vân mẫu thân lẩm bẩm này đó hư thối thịt mặc dù là đem quỷ khí trừ khử cũng đã không có hoạt tính là một đoàn chết thịt chỉ có thể đào ra Khương diệp ngón tay như đao trực tiếp đem nàng hư thối thịt toàn bộ cấp đào ra tới đến nỗi lọt vào ăn mòn xương cốt không thể chém nước, vậy chỉ có thể đem bị ăn mòn địa phương cấp đạo lại dùng chính mình linh lực đem xương cốt khép lại quát cốt chi đau quả thực khó có thể tưởng tượng nhưng là kia tất nhiên là rất đau nếu không phải khương diệp phong bế tiết vân cảm giác đau tiết vân sợ là có thể nháy mắt từ trên giường nhảy lên khương diệp đem kia đoàn đã ăn mòn thành chết thịt huyết nhục cấp hoàn toàn đào ra đến nỗi tiết vân ngực mặt khác bị quỷ khí ăn mòn địa phương không có bị ăn mòn đến như vậy nghiêm trọng nàng đem tay phúc ở bên trên phía dưới truyền đến độ ấm là lạnh băng giống như là thả một khối khối băng ở bên trên đông lạnh đến nhân thân thể phát lạnh mà tiết vân tự nhiên cũng đã chịu này cổ hàn ý ảnh hưởng mặc dù chết ngất qua đi cả người đều đang run rẩy, cả người đều là lạnh như băng khương diệp tay là nóng bỏng phúc ở bên trên là lúc tiết vân thân thể nhịn không được run rẩy một chút rồi sau đó ấm áp lực lượng giống như nước gấm giống nhau rót vào thân thể của nàng đầu tiên là ở nàng miệng vết thương bơi lội một vòng trực tiếp đem miệng vết thương nơi đó nồng đậm quỷ khí cấp căn ướp rồi sau đó lại vòng quanh thân thể của nàng vận chuyển một cái qua lại lạnh băng thân thể dần dần trở nên ấm áp tiết vân ô thanh môi cũng dần dần trở nên hồng nhuận ngay cả nếu chặt mày cũng đi theo dáng ra không giống phía trước như vậy thống khổ trở nên bình tĩnh tương hòa đến nỗi nàng miệng vết thương địa phương nguyên bản có chút đen nhánh huyết nhục rốt cuộc trở nên đỏ tươi rốt cuộc là bình thường nhan sắc thấy thế khương diệp ở nàng huyết nhục mơ hồ ngực chỗ hư hư mơn trớn chỉ thấy giữ tận miệng vết thương nháy mắt biến thành san bằng bóng loáng da thịt chỉ là làn da so với mặt khác bộ phận nhìn có chút trắng bệnh hảo khương diệp nói nàng đứng dậy tiết vân mẫu thân lập tức liền tiến đến mép giường Lấy khăn cấp tiết vân xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Khương tiểu thư, thật sự thật cảm ơn ngài. Tiết mẫu liên thanh cùng Khương Diệp nói lời cảm tạ. Khương Diệp dùng khăn xoa xoa tay, không lắm để ý nói, không cần, với ta mà nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tiết mẫu cười một cái, nói, đối ngài tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính là đối chúng ta tới nói, lại là ân cứu mạng. Nàng nhẹ giọng nói, ta không phải huyền môn chung người, cũng không biết giới bích rốt cuộc là chữa trị vẫn là hoàn toàn đánh vỡ hảo. Chỉ là làm một cái mẫu thân, ta chỉ hy vọng ta hải tử có thể vẫn luôn an an ổn ổn, không cần tao ngộ này đó nguy hiểm. Khương tiểu thư, ngài nói, ta có phải hay không quá ích kỷ. Khương Diệp quay đầu xem nàng, thấy nàng không trước mắt nhìn chằm chằm tiết vân xem, trên mặt tất cả đều là một vị mẫu thân đối nữ nhi thương tiếc, đó là một loại đủ để cho người động dung tình yêu. Yên tâm đi, thế giới này sẽ vẫn luôn như vậy bình tĩnh. Khương Diệp đột nhiên mở miệng, ở tiết mẫu kinh ngạc chiều nàng nhìn qua là lúc. nàng xoay người hướng ra ngoài đi ra ngoài ném xuống một câu ta đi bên ngoài nhìn xem không biết tiết lao ra tử bọn họ rốt cuộc hỏi ra cái gì tới không có mãi cho đến nàng bóng dáng biến mất ở trước mắt tiết mô mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được lăn xuống xuống dưới khương diệp từ trong phòng đi ra ngoài trực tiếp đi dưới lầu dưới lầu đó là tiết ra phòng khách lúc này tiết ra người cùng ngụy đông đang ngồi ở nơi đó thấy khương diệp xuống dưới một đám người sôi nổi đứng lên khương tiểu thư Thiết vân nàng không có việc gì đi. Tiết khải quan tâm hỏi. Khương Diệp nói, nàng không có việc gì, miệng vết thương ta đã cho nàng xử lý tốt, chờ một giấc ngủ tỉnh lại, hẳn là liền sẽ hảo rất nhiều. Bất quá trước sau là chịu quá thương, khí huyết hai thất, kế tiếp một đoạn thời gian, vẫn là đến hảo sinh tĩnh dưỡng mới là. Ở mọi người trong tầm mắt, nàng trực tiếp đi đến nhất thượng đầu vị trí ngồi xuống, nhìn đứng một đám người, nói, ngồi xuống nói đi. Từ xuất hiện đến ngồi xuống, nàng thái độ đều cực kỳ đương nhiên. Phảng phất nàng mới là tiết gia chủ nhân giống nhau, trực tiếp đảo khách thành chủ, hoàn toàn nắm giữ trong phòng khách lời nói quyền, đến nỗi chân chính tiết gia người, bọn họ thoạt nhìn cũng không có gì ý kiến. Tiết gia người hầu tặng trà đi lên, nàng rỗi tay cầm lên, hỏi, các ngươi vừa mới hỏi ra cái gì sao? Phía trước tiết vân bọn họ rốt cuộc gặp cái gì, mới đem chính mình biến thành dáng vẻ kia? Nàng lời tuy nhiên là hỏi mọi người, chính là nàng tầm mắt lại là rừng ở ngụy đông trên người, kia rất có áp lực tầm mắt. Xem đến Ngụy Đông theo bản năng khẩn trương lên, lưng đều thẳng thắn vài phần. "Ta, ta, cái kia, thực xin lỗi, kỳ thật đều là bởi vì ta mới đem Tiết Vân hại thành cái dạng này." Hắn lắp bắp nói, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình tới. Khương Diệp nhìn về phía Tiết Hải, Tiết Hải lập tức nói, "Căn cứ Ngụy Tiên Sinh theo như lời, bọn họ là gặp một cái lệ quỷ, cái kia lệ quỷ muốn cùng Ngụy Tiên Sinh minh hôn." Hắn tam luôn hai câu, nhanh chóng đem toàn bộ sự tình nói, cuối cùng nói Tiết Vân lúc ấy cùng đối phương bất quá là ở ngụy Tiên Sinh trong ngộng đánh một cái đối mặt, liền bị đánh thành cái dạng này, cái kia nữ quỷ, thực lực nhất định không yếu. Cũng may phi cơ đến chế, bọn họ lúc ấy không có rời đi xây thành, bằng không thật sự liền phiền thoái. Ở xê thành bọn họ còn có thể giúp đỡ, nếu lúc ấy Tiết Vân thật sự cùng Ngụy Đông đi la niệm nhà bọn họ, đến lúc đó gặp được chuyện gì, thật đúng là nước xa không giải được cái khát ở gần, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Ý thức được điểm này. Tiết ra người đều nhịn không được cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Khương tiểu thư, chuyện này ngài thấy thế nào? Tiết lao gia tử nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp hơi hơi nhúng mày, nói, bất quá là nho nhỏ một cái minh hôn, các ngươi tiết ra, còn không đến mức yêu cầu xin giúp đỡ ta đi. Tiết lao gia tử cười, nói, ngài thực lực so với chúng ta đều lợi hại, ngài ở đây, chúng ta đương nhiên là nghe ngài. Ngữ khí thập phần khiêm tốn. Khương Diệp nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp gặp một lần cái này nữ quỳ đi nghe vậy mọi người tầm mắt tức khắc dừng ở ngồi ở chỗ kia hơi có chút đứng ngồi không yên ngụy đông trên người chờ chú ý tới mọi người tầm mắt ý thức được mọi người đều đang xem hắn hắn thân mình nhịn không được cứng đờ ngụy tiên sinh chuyện này lại nói tiếp vẫn là nhân ngươi dựng lên cho nên kế tiếp còn phải yêu cầu ngươi hợp tác ngụy đông 10 phút sau ngụy đông nằm ở trên giường bên cạnh một đám người như hổ dình mồi nhìn hắn tia sáng quắc tầm mắt mặc dù hắn nhắm mắt lại, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngụy tiên sinh, ngài là ngủ không được sao? Tiết Khải quan tâm hỏi. Ngụy đông mở mắt ra, biểu tình có chút xấu hổ, nói, là có một chút út. Rõ ràng phía trước vây được không được, đi ở trên đường đều cảm giác chính mình muốn ngủ đi qua, chính là giờ khắc này, lại kỳ quái một chút buồn ngủ đều không cảm giác được. Tiết Khải tự hỏi một chút, nói, nếu tự nhiên nói không nói, vậy không thể không suy xét một chút mặt khác biện pháp. Mặt khác biện pháp? Ngụy Đông còn không có phản ứng lại đây cái này mặt khác biện pháp là cái gì, liền thấy một con bàn tay to đột nhiên rối lại đây, cái ở hắn hai mắt thượng, hắn trước mắt tức khắc chính là tối sầm. Chập mắt trong ngáy mắt, hắn trong thai truyền đến thổi kèn xô na vui mừng thanh âm, giống như là ở nông thôn địa phương kết hôn khua chiêng gõ chống thổi đến cái loại này nhạc khúc, tràn ngập hỉ khí dương dương hương vị, chỉ là quỷ dị chính là, tại đây vui mừng âm nhạc trong tiếng, hắn lại giống như nghe được từng tiếng tiếng khóc, thân mình như là nhanh chóng đi xuống Nga xuống chuyên đến một loại thực rõ ràng không trọng cảm giác chờ không trọng cảm giác biến mất hắn mở mắt ra thấy chính là một cái đen nhánh mộ bia cùng thượng một lần so sánh với hắn lúc này đây bị kéo vào minh hôn cảnh trong mơ lại là trực tiếp xuất hiện ở mộ bia trước mộ bia thượng dán hắc bạch ảnh chụp ảnh chụp nữ hài chính hướng tới màn ảnh cười mộ bia thượng viết mộ chủ nhân tên la niệm hai chữ thập phần rõ ràng chờ ý thức được cái này mộ là ai điểm này ngụy đông đồng tử co rụt lại trong lòng tràn ngập sợ hãi theo bản năng liền phải sau này lui đông thân thể hắn đụng vào cái gì hắn quay đầu vừa thấy đối tượng một khuôn mặt má hồng hồng mặt hắn hoảng sợ liên tục thối lui rồi sau đó nhìn quanh bốn phía mới phát hiện chính mình thế nhưng bị lớn lớn bé bé cao thấp đám người cấp vây quanh bọn họ ăn mặc đỏ tươi xem y rìa xem y rìa nhan sắc như là máu tươi hoảng hốt chung làm người cảm thấy bên trên nhan sắc ở lưu động cùng lúc trước ngồi ở hắn bên người kia hai cái người giấy giống nhau này đó người khỏe miệng đều là cao cao nhất lên cơ hồ thành một cái nửa vòng tròn biểu tình nhìn qua hỉ khí dương dương ngụy đông càng xem càng cảm thấy sợ hãi chờ hắn một cái xoay người vừa rồi bên cạnh còn trống không một vật địa phương xuất hiện một cái ăn mặc màu trắng váy cưới nữ nhân trên tay nàng mang màu trắng bao tay trong tay phủng xinh đẹp phùng hoa chính cúi đầu nhìn qua rất có vài phần ngượng ngùng ý vị đột nhiên một tiếng sắc nhọn tiếng kêu ở ngụy đông bên thai vang lên giống như là có ai treo giọng nói lớn tiếng hô một tiếng Giờ lành tới rồi thân lang tân nương bái đường lạc sau đó ngụy đông hai tay căng thẳng lại là bị nhân sinh sinh giá trụ thân thể sau đó ấn hắn quỳ gối trên mặt đất đầu gối thật mạnh quỳ gối trên mặt đất hắn thấy bên cạnh ăn mặc váy cưới nữ nhân cũng quỳ gối trên mặt đất nhất bái thiên địa ngụy đông thân thể bị gắt gao đè xuống đầu ngạnh sinh sinh bị dùng sức khai ở trên mặt đất hoặc là nói là tạp ở trên mặt đất trực tiếp đem hắn đầu tạp đến vỡ đầu chảy máu đầu váng mắt hoa chờ ngẩng đầu lên thời điểm trên trán máu tươi chảy xuống dưới nhỏ giọt nện ở trên mặt đất ban đầu đầu khái đến mặt đất có một đoàn tẩm đỏ vết máu này một cái đầu khái xong kia nói treo giọng nói thanh âm lại lớn tiếng hô lên nhị bái cao đường này một tiếng tê phía sau giá ngụy đông người lập tức cấn hắn xoay cái phương hướng hướng tới một cái khác phương hướng khái qua đi lần này ngụy đông liều mạng sau này ngưỡng, kiên quyết không muốn lại khái đi xuống hắn không biết minh hôn là thế nào nhưng là nhưng cũng biết này đầu khái không được nếu là khái đi xuống thật sự kết hôn Này minh hôn thành công, hắn không phải thật sự liền đã chết. Không được. Kiên quyết không được. Mà hắn này vừa chết chết ngạch cổ, ngẩng đầu liền thấy đối diện phải quỳ người, lại là một nữ nhân, ăn mặc màu xanh lơ bố y hề bố quần, tóc giống như trước người như vậy sơ ở phía sau biên, châm cây châm, đang ngồi ở một phen ghế trên. Nàng sắc mặt ô thanh đến không bình thường, vừa thấy liền không phải người sống nên có khí sắc, nhưng là khỏe miệng lại là cao cao dơ lên, mang theo một loại vui mừng tới. Hơn nữa tương so với mặt khác người cứng đờ biểu tình, nàng biểu tình nhìn qua muốn sinh động rất nhiều. Ngụy đông thấy đối phương mặt, trong mắt con ngươi không chế không được rung động, biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Nữ nhân này, hắn nhận thức. Ngụy đông cùng la niệm ở bên nhau 4 năm, bọn họ tiến vào đại học lúc sau không bao lâu liền ở bên nhau, đã từng có rất dài một đoạn thời gian, hắn đều cảm thấy chính mình sẽ cùng la niệm kết hôn. Hai người sinh nhi dục nữ, đầu bạc đã đến, bởi vậy hai người chi rằng cũng lẫn nhau gặp qua đối phương thân nhân. La Niệm mẫu thân ở nàng 6 tuổi năm ấy liền qua đời, nàng là bị nàng ba ba cùng gian ngãi nuôi nâng lớn lên, hai người ở bên nhau lúc sau, La Niệm còn dẫn hắn đi cho nàng mẹ thượng quá mồ, còn cho hắn xem qua nàng mụ mụ ảnh chụp, mà kia cũ xưa ảnh chụp nữ nhân bộ dáng, thình lình cùng trước mắt cái này xanh cả mặt nữ nhân giống nhau như lúc, đây là La Niệm mẫu thân. Ngụy Đông ý thức được điểm này, Chắc không được là bái cao đường, nhị bái cao đường, đại khái là xem Ngụy Đông hồi lâu không bái đi xuống. Kia điếu cao thanh âm lại lần nữa hô một tiếng, lúc này đây, Ngụy Đông phía sau chuyển đến lực lượng tăng lớn, như là muốn đem hắn trên eo xương cốt cấp đập vụn, làm hắn cong lưng đi. "Không, ta không quỷ, ta không quỷ." Ngụy Đông thân thể không chịu khống chế đi xuống cong, hắn trong miệng nhịn không được la lớn, "Ta sẽ la niệm đã sớm chia tay. Chúng ta đã sớm chia tay. Ta không quỷ, ta không cần cùng nàng kết hôn." "Cứu mạng!" Thiết ra người đâu? Không phải nói chờ hắn bị kéo vào cảnh trong mơ tiến hành minh hôn, bọn họ cũng sẽ đi theo lại đây sao, kia bọn họ người hiện tại ở đâu. Sẽ không không cùng lại đây đi. Ta đây làm sao bây giờ? Ngụy đông trong lòng hoảng loạn vô cùng, thập phần sợ hãi. Cứ mạng. Hắn nhịn không được bứt lên giọng nói lớn tiếng kêu. Liên ở hắn thân thể bị áp cong đi xuống, đầu sắc bị ấn khái trên mặt đất thời điểm, hắn trong thai đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Người thanh âm lại đến, cách cách xa vạn dặm đều có thể nghe được. lười biếng tiếng nói chung mang theo vài phần mãn không kinh hỷ thật giống như người tới nhàn tứ đi ở nở khắp hoa tươi hoa viên bên trong thanh âm nghe tới là như vậy nhẹ nhàng thích ý ngụy đông nghe được thanh âm này đầu tiên là sửng sốt chợt đó là mừng như điên khương tiểu thư hắn kinh hỉ hô truy vẫn là ngươi sao khương tiểu thư bang lưỡng đạo lôi tiên từ đen nhánh không trung phách đánh hạ tới như là lưỡi dao sắc bén muốn đem không khí đều cấp cắt vỡ trực tiếp một roi đánh vào ngụy đông bên người một đạo thân ảnh thượng Địa đạo thân ảnh thượng lập tức nổi lên một đoàn lục u u ánh lửa, cùng với hét thảm một tiếng, biến mất ở trước mắt. Lôi quất tiếp theo tiên, tiên đôi vừa chuyển, như là vật còn sống giống nhau, trực tiếp rất quá mức, lại là trực tiếp cuốn ở Ngụy Đông bên người một khác người trên cổ, lôi tiên thượng ánh sáng tím chớp động, sinh sôi đem nó đầu đều cấp xả xuống dưới, tu cục lăn xuống trên mặt đất. Không. Rơi trên mặt đất đầu thét chói tai, trên đầu nháy mắt nổi lên lục u u hỏa tới, đem nó đầu cùng thân thể đều thiêu cái tinh quang. Mà gông cùng xiềng xích trụ ngụy Đông hai người biến mất, Ngụy Đông thân thể buông lỏng, hắn vội ngẩng đầu lên, hướng tới bốn phía nhìn lại, trong miệng kêu Khương tiểu thư. Rũi lại đây lôi tiên đột nhiên lại thu trở về, ở phản hồi trên đường, đem vây quanh ở Ngụy Đông bên người đám kia người trực tiếp xúc cá nhân ngượng Mã Phiên, chặt chẽ vây quanh Ngụy Đông đám người, tức khắc lộ ra tới một cái chỗ hồng, những cái đó bị đánh ngã xuống đất thượng người kêu thảm một tiếng, cùng phía trước những cái đó người giống nhau, trên người nổi lên màu xanh lục ngọn lửa. trực tiếp bị thiêu thành cho tản thu hồi lôi tiên về tới một con tuyết trắng mảnh khảnh trong tay ánh sáng tím không ngừng lập lòe mang theo làm quỷ vật nhóm sợ hãi uy thế khương diệp trong mắt mang theo cười nàng nhìn ngụy đông bình luận người thanh âm cùng giết heo giống nhau cũng thật sự là quá khó nghe rất xa liền nghe thấy hắn chu lên thanh ngụy đông nhìn đến nàng trong nháy mắt suýt nữa khóc thành thanh tới hắn vội vàng từ trên mặt đất bò dậy chạy tới khương diệp bên người sau đó sợ hãi nhìn đứng ở nơi đó An mặc màu trắng váy cưới nữ nhân. Khương tiểu thư, ngài rốt cuộc tới hắn nói, khóc dòng nói, ta còn tưởng rằng, các ngươi từ bỏ ta. Khương Diệp nói, chỉ là tới trên đường, phế đi chút công phu, cho nên chậm một ít. Ngụy đông lập tức nghi hoặc nhìn nàng. Khương Diệp lại không có giải thích dí tứ, ánh mắt chậm gì gì đảo qua ở đây chúng người, cuối cùng dừng ở ngồi ở ghế trên, thần sắc đã âm trầm đi xuống nữ nhân trên người. Khó trách tiết vân khó có thể đối phó rồi, không nghĩ tới, nơi này thế nhưng có một cái quỷ vương. Khương Diệp đều có chút hoài nghi, quỷ vương là cải trắng, nhà bọn họ một đống, nơi này thế nhưng cũng có một cái. Hơn nữa, Nguyên Lai nghe Ngụy Đông nói, nàng còn tưởng rằng cái kia lợi hại quỷ là tân đương, chính là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là trước mắt cái này, thoạt nhìn thường thường vô thường nữ quỷ. Người là người nào? Vì cái gì muốn cản trở ta con gái con rể hôn lễ? Nữ nhân tử ghế trên đứng dậy, ánh mắt âm u nhìn Khương Diệp, hỏi, ngươi không biết, thủy nhân duyên người khác, thiên lôi đánh xuống sao? khương diệp hừ cười một tiếng nói hủy nhân duyên người khác ai nhân duyên các ngươi đơn phương tự nhận nhân duyên vậy các ngươi cũng phải hỏi hỏi tân lang quan hắn có đáp ứng hay không a nàng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu đầu nghiêng hướng ngụy đông phương hướng nói ngươi nói cho bọn họ này cọc nhân duyên ngươi đồng ý sao nghe vậy ngụy đông tuy rằng khẩn trương lại sợ hãi chính là lúc này cũng nhịn không được la lớn không đồng ý ta chưa từng có đồng ý cái muốn cùng la niệm kết hôn ta nói rất nhiều biến chúng ta đã sớm chia tay thân xuyên váy cười nữ nhân đứng dậy tại đây một mảnh tối tâm âm lánh hoàn cảnh chung nàng nhìn qua lại là như vậy tịnh bạch vô cấu chỉ là đương nàng đem đầu xa xốc lên thời điểm lộ ra tới gương mặt kia lại là sắc mặt âu thanh chán thượng còn có một cái đen nhánh đại động như là bị cái gì sắc nhọn đồ vật cấp thọc xuyên từ đầu một con xuyên đến cái óp bên trong có đen nhánh máu không ngừng chảy ra cái này làm cho nàng có vẻ phá lệ khủng bố ngụy đông theo bản năng duỗi tay che miệng lại trong miệng nhịn không được phát ra hít hà một hơi thanh âm. La niệm hắn ở trong lòng nghi hoặc niệm một lần tên này cơ hồ có chút không dám nhận trước mắt người ở hắn trong trí nhớ la niệm thái mỹ mặc kệ khi nào chính mình đều là ngăn nắp lượng lệ mà hắn trước mắt nữ nhân này hoặc là nói là nữ quỷ lại có vẻ vô cùng xấu xí đặc biệt là trên đầu cái kia đại động càng là phá lệ khủng bố. La niệm trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngụy đông cặp mắt kia giống như là trắng dã mắt cá chết giống nhau ngươi đã nói muốn chiếu cô ta nhất sinh nhất thế, nàng mở miệng thanh âm nghẹn ngào, nhìn về phía Ngụy Đông trong ánh mắt tràn ngập hắn giận lẩm bẩm niệm, ngươi đã nói chính là la niệm mẫu thân từ nàng phía sau đi ra cũng là phẫn nộ nhìn Ngụy Đông, nói ngươi rõ ràng nói qua sẽ chiếu cô nữ nhi của ta nhất sinh nhất thế, ngươi nếu đáp ứng rồi vậy phải làm đến Ngụy Đông trên mặt lộ ra vớ vẩn biểu tình, theo bản năng phản bác nói ta khi nào nói qua chỉ là nói trên mặt hắn biểu tình trệ trệ. Có chút không xác định, rốt cuộc lúc trước hắn cùng la niệm ở bên nhau, hai người là thiệt tình yêu nhau, khi đó nói không chừng liền nói nhiều ít lời ngon tiếng ngọt, nhiều ít bảo đảm. Chính là, đó là trước kia A. Chúng ta sẽ hiện tại đều chia tay. Hắn nỗ lực giải thích, lại vội vàng nhìn về phía Khương Diệp, hỏi, Khương Tiểu Thư, này chẳng lẽ cũng coi như sao? Khương Diệp nói, đương nhiên không tính, lúc ấy bất quá là các ngươi hai miệng vừa nói, cũng không có dây trắng mực đen viết xuống tới, không coi là cái gì. Phía trước các ngươi hai nếu chia tay, như vậy này đó ước định, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói, các nàng cũng không thể lấy này tới cưỡng bách ngươi cùng một cái người chết kết hôn. Hai người kết hôn, kia chính là kết hai nhà chi hảo, không chỉ là hai người vừa nói, liền thành. Chính là hiện tại vấn đề là, cố tình bọn họ nói này đó ước định còn chứng thực, cho nên mới sẽ có lần này minh hôn tồn tại, bằng không trận này minh hôn không có khả năng sẽ phát sinh. Cho nên, trong đó khẳng định còn có bọn họ sở không biết tình huống. la niệm mẫu thân mắt lạnh nhìn ngụy đông nói lúc trước chính là ngươi chính miệng cùng ta bảo đảm ngươi sẽ tới nhà ta niệm niệm cùng nàng đời đời kiếp kiếp ở bên nhau cả đời chiếu cố nàng nói trên mặt nàng lộ ra một cái kỳ dị biểu tình tới nói các ngươi hai hôn ước đã định ra hiện tại đương nhiên muốn kết hôn khương diệp nghe thế chớp chớp mắt nhìn về phía ngụy đông hỏi nàng nói chính là thật sự ngụy đông lại là đại kinh thất sắc nói ta khi nào hắn nói đến một nửa Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình lại là thay đổi lại biến. Như thế nào, nhớ tới cái gì sao? Khương Diệp nhìn hắn. Ngụy đông trên mặt huyết sắc bá một chút liền biến trắng. Hắn lẩm bẩm nói, ta, ta nhớ ra rồi. Lúc trước ta cùng la niệm ở bên nhau thời điểm, nàng mang ta đi cho nàng mẹ thượng quá mổ. Lúc ấy bọn họ hai người cảm tình với lúc, la niệm liền mang theo hắn đi quê quán, đi cho nàng mẫu thân thượng mổ. Ta, chúng ta khi đó ở bên nhau, cảm tình cũng thực hảo. Ta cho rằng chúng ta về sau sẽ kết hôn. Lúc ấy bọn họ đối với đoạn cảm tình này đều là thập phân nghiêm túc, cho nên đương la niệm mang theo hắn cho nàng mẫu thân viếng mồ mả, nói nàng 6 tuổi mẫu thân liền đã chết, hắn lúc ấy đau lòng nàng, liền mở miệng nói một ít lời nói. Một ít lời nói. Liền, thí dụ như, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, làm nàng mụ mụ yên tâm, lại thí dụ như, ta là nàng con rể, là nàng nữ nhi trợ phu. Ngụy Đông càng nói, trên mặt biểu tình càng vi diệu. Chờ nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ là linh hồn xuất hiếu, sắc mặt trắng bệnh. Khương Diệp, nàng dối tay sờ sờ cái chán, nhìn về phía đối diện kia đối quỷ mẹ con. Cho nên nói, khó trách đối phương mẹ con hai quỷ nhìn qua lý thẳng khí lại tráng, này nói đến nói đi, vẫn là ngụy đồng chính mình tạo người ta. Người ta nói hai người kết hôn, đến bái thiên địa quân thân sư, trong đó bao gồm cha mẹ, thiên địa. Người ở nàng mẫu thân trước mặt nói những lời này đó, liền tương đương với thấy cha mẹ, đã là làm hứa hẹn. Đương nhiên, người sống tự nhiên là không tính, nhưng là hắn lại là ở chết đi người trước mặt nói, vậy thay đổi ý vị. Thấy Khương Diệp không nói, ngụy Đông thiếu chút nữa gấp đến độ khóc thành tới, nhịn không được vì chính mình giải thích nói, lúc ấy chúng ta là nam nữ bằng hữu cho nên ta mới nói những lời này, đó là căn cứ vào chúng ta lúc ấy ở bên nhau tiền đề, chính là hiện tại chúng ta đã sớm chia tay à, chia tay lúc sau cũng không có liên hệ, những lời này như thế nào còn có thể tính toán. Không nói hiện tại la niệm còn đã chết. liền tính nàng còn sống hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng nàng hợp lại nàng sau khi chết hắn càng sẽ không tưởng cùng nàng kết hôn ở bên nhau a la niệm mẫu thân cười lạnh nói ta mặc kệ lúc ấy ngươi nếu làm hứa hẹn nói tốt là nhà ta niệm niệm trượt phu như vậy ngươi hiện tại liền phải làm được la niệm cá chết giống nhau đôi mắt cũng thẳng lăng lăng nhìn ngụy đông ngụy đông quả thực là khổ mà không nói nên lời hắn nhìn la niệm nói la niệm lúc trước chúng ta chia tay cũng là ngươi nói ra chúng ta hai là hữu hảo chia tay này ngươi là biết đến a ngươi hiện tại đã chết vì cái gì còn muốn quân lấy ta a chính ngươi đáp ứng quá ta la niệm nói cố chấp nhìn hắn một lần lại một lần nói ngươi đã nói muốn bồi ta vẫn luôn bồi ta ngụy đông không thể tin tưởng nhìn nàng nói ngươi thay đổi ngươi trước kia không phải như thế khương diệp ngữ khí nhàn nhạt nói ngươi không cần với các nàng tranh luận người sau khi chết thành quỷ bản thân liền đã là mặt khác một loại sinh vật tính cách cùng sinh thời cũng sẽ hoàn toàn bất đồng Bọn họ chỉ còn lại có chết phía trước chấp nghiệm. Cũng là như thế, người chết là lúc càng thảm, càng thống khổ, sau khi chết càng dễ dàng biến thành lệ quỷ. ngụy Đông nghe xong, suốt ruột nhìn về phía Khương Diệp, hỏi, kia Khương Tiểu Thư, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta còn không muốn chết ta. Khương Diệp nhìn về phía đôi mẹ con này, nhẹ nhàng bâng cơ nói, người trẻ tuổi tình nhiệt là lúc, nùng tình mật ý, nói một ít thệ Hải Minh Sơn, kia cũng là có thể lý giải, chính là lúc sau bọn họ nếu chia tay. Qua đi đủ loại, tự nhiên cũng nên tan thành mây khói, không tính nữa. Ta nói giữ lời liền giữ lời. La Niệm Mẫu thân đoán giận nói, nữ nhi của ta một người như vậy cô đơn, hắn nếu như vậy thích nàng, nên xuống dưới bồi nàng. Khương Diệp cười lạnh, nói, vậy các ngươi đây là hiếu thắng mua cường bán. Người quỷ có khác, liền tính đã từng hắn nói gì đó thệ hải minh sơn, đương trong đó một người đã chết lúc sau, như vậy sẽ không bao giờ nữa làm đếm. Khiêu khích giống nhau, nàng hơi hơi nâng nâng cảm, nói. Ta nói không làm số, vậy không làm số. Mắt thấy trước mắt hai cái nữ quỷ quanh thân quỷ khí dày đặc, kinh giận vô cùng, Khương Diệp lại vẫn cứ là khí định thần nhàn, không chịu một chút ảnh hưởng. Đem tay trái vươn tới. Nàng hơi hơi quay đầu đi, đối Ngụy Đông nói: "Nghe vậy, Ngụy Đông theo bản năng đem tay trái vươn tới, Khương Diệp nhìn thoáng qua, duỗi tay đột nhiên ở hắn tay phải ngón áp út thượng lau một chút, ở nàng hư hư mặt quá trong nháy mắt kia, Ngụy Đông ngón áp út nhịn không được giật mình, thật giống như bị cái gì cầu giật mình. mà ở Khương Diệp tay cầm khai lúc sau, hắn liền ở chính mình ngón áp út thượng thấy hai điều tơ hồng. Đây là, Ngụy Đông trừng lớn đôi mắt. Khương Diệp nói, đây là nguyên nhân duyên tuyến, dựa theo các nguyên nhân loại cách nói, cũng kêu tơ hồng. Đúng là bởi vì nhân duyên tuyến tồn tại, lúc sau mới diễn sinh ra tới các loại tơ hồng truyền thuyết. Mà hiện tại, Ngụy Đông ngón áp út thượng nhân duyên tuyến, tổng cộng có hai căn, một cây nhan sắc tươi sáng, từ hắn ngón tay vẫn luôn kéo dài đến không biết tên địa phương, mà một khắc căn, nhan sắc cảm động Thậm chí là mơ hồ không rõ, nhưng là rồi lại đích sắc tồn tại, lại là kéo dài tới rồi đối diện la niệm trên người, đưa bọn họ một người một quỷ cấp triển ở cùng nhau. Mà tương so với hắn bên này nhan sắc cảm đạm, la niệm trên tay, nhưng thật ra có vẻ phá lệ đỏ tươi. Khương Diệp nhìn thoáng qua, trong mắt ba quang lưu chuyển, ngoài miệng còn lại là không khách khí nói, bất quá là đơn phương cưỡng chế xả đến cùng nhau nhân duyên tuyến, này còn cứ gọi nhân duyên. ngụy đông cùng la niệm nhân duyên tuyến. Đã sớm nên ở bọn họ hai phần tay kia một ngày chặt đứt, chính là bởi vì lúc ấy Ngụy Đông ở la niệm mâu thân trước mộ nói qua những lời này đó, xem như ở nàng mâu thân trước mặt có hứa hẹn, ngạnh sinh sinh nhân duyên tuyến có miễn cưỡng kéo ở cùng nhau. Chờ la niệm sau khi chết, cái này hứa hẹn, liền thành Ngụy Đông thôi miên phủ, lôi kéo hắn muốn cùng la niệm kết hôn. Ngụy Đông chỉ cảm thấy chính mình oan uổng, hắn chỉ là giao cái bạn gái, sau đó lại cùng nàng hòa bình chia tay, vì cái gì sẽ gặp được những việc này à? khương diệp ánh mắt sắc bén nhìn hai chỉ quỷ nói người quỷ thủ đồ bọn họ hai đã sớm không hề quan hệ này nhân duyên tuyến đã sớm nên chặt đứt nói nàng dối tay trực tiếp bắt được hai người kia mơ hồ ảm đạm nhân duyên tuyến màu tím sáng ngợi lôi điện nháy mắt cuốn lên này nhân duyên tuyến thấy thế là mẫu theo bản năng mở to hai mắt dối tay liền phải ngăn trở trong miệng hô không khương diệp nâng lên mắt trên tay dùng sức chỉ nghe suy suy suy lôi điện nổ vang thanh âm kia nhan sắc cảm đạm tơ hồng ầm ầm tách ra. vang trong nháy mắt này, Ngụy Đông bên thai rõ ràng vang lên dây thường đứt gãy giống nhau thanh âm, mà hắn gần nhất trở nên cực kỳ trầm trọng thân thể, tại đây một khắc, đột nhiên liền nhẹ nhàng lên, thật giống như có cái gì đè ở trên người hắn, châm ma trọng đồ vật biến mất. Mà đối diện, La Niệm cùng nàng Mẫu thân nhìn đến nhân duyên tuyến đứt gãy, hai người cơ hồ đến rồi, quanh thân quỷ khí ầm ầm nổ tung. Các ngươi đều tới bồi nữ nhi của ta đi. La Mẫu âm trầm hô. Khương Diệp cười khẽ Không né ngược lại trực tiếp đón đi lên, trong mắt quang mang lượng đến dò người. Ngươi nếu là có bản lĩnh đem ta lưu lại, vậy ngươi liền thử xem nhìn xem." Nàng nói. Giống như là một đạo sáng ngời lôi quang ngang nhiên bổ vào một mảnh sền sệt như mực mực nước bên trong, màu tím lôi điện giống như mạng nhện giống nhau hướng tới bốn phía kéo dài, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lớn, lôi quang chớp động, tia sáng ngời quang mang, đâm vào Ngụy Đông cơ hồ không mở ra được mắt. Sền sệ tâm lãnh quỷ khí bị lôi điện hấp thu, trực tiếp chuyển hóa thành cương diệp lực lượng. cái loại này lực lượng chảy xuôi ở trong cơ thể cảm giác quả thực sản khoái đến làm người muốn rên ngâm một tiếng khương diệp hơi hơi nhắm mắt lại bóp lệ quỷ cổ căng thẳng đem thủ hạ lệ quỷ hoàn toàn đánh đến hồn phi phách tán không lưu một chút dấu vết liền cuối cùng một tia lực lượng đều bị nàng cấp căn nuốt bọn họ lôi điện từ trước đến nay chính là bá đạo như vậy cảm ơn hân hạnh chiếu cố khương diệp mở mắt ra nhẹ giọng nói nàng trong mắt lôi quang chất động như là có lôi điện ở bên trong nhảy lên Từ nàng lực lượng khôi phục 8 phần lúc sau, hiện tại muốn khôi phục đã càng ngày càng đơn giản, bởi vì nàng đã có thể cắn nuốt quỷ vật lực lượng, đem quỷ vật tà ám tinh lọc cắn nuốt, chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, như vậy khôi phục, có thể so chậm rãi tu luyện, thu hoạch công đức tới nhanh một ít. Khương Diệp giang hai tay, trong tay lôi quang sáng lên, quang mang chớp động. Ngụy Đông mở mắt ra, khép mắt nhìn về phía trước, thần sắc kinh lăng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Đột nhiên có quang rừng ở hắn mí mắt thượng, Hắn đôi mắt run rẩy một chút, hơi hơi ngẩn đầu lên, thấy đỉnh đầu không trung, tựa hồ là lẩu một cái động lớn, có quang từ bên trên hạ xuống, kim sắc quang trần ở di động ở bên trong, chiếu đến hắn nhịn không được nheo lại đôi mắt. Thái dương, rõ ràng mới qua một ngày, chính là hắn lại cảm giác, giống như qua thật dài thật dài thời gian. Đột nhiên, dưng ở đôi mắt thượng quang trở nên cực kỳ trói mắt, Ngụy Đông nhịn không được lại một lần nhắm hai mắt lại, chờ hắn lại mở thời điểm, liền phát hiện chính mình đã về tới tiết ra trong phòng khách. Hắn nằm ở sofa trên giường, kịch liệt thở phi phò, đỉnh đầu trên trần nhà sáng ngời ánh đèn đâm vào hắn đôi mắt sinh đau, nước mắt đều mau bị kích thích đến chảy ra. Trong lúc nhất thời, hắn cơ hồ có chút hồi bất quá thần, thẳng đến bên thai vang lên những người khác thanh âm. Khương Tiểu Thư, cái kia nữ quỷ đã bị ngươi giải quyết sao? Nói lời này chính là Tiết Khải, Ngụy Đông rỗi tay xoa xoa đôi mắt, từ trên sofa ngồi dậy tới, quay đầu nhìn về phía những người khác. Những người khác cũng sôi nổi truyền tình, Tiết Lao ra từ nói. Xem ra kia nữ quỷ là đoán được chúng ta sẽ đi qua, thế nhưng trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật chiêu đãi chúng ta. Lúc ấy ngụy Đông ngất xỉu đi lúc sau, bị kéo vào minh hôn cảnh trong mơ, bọn họ cũng theo theo qua đi, chỉ là xuất hiện địa phương lại không phải ở ngụy Đông bên người, mà là một khắc phiến tràn ngập mộ bia địa phương, bốn phía tất cả đều là quỷ hồn, thấy bọn họ liền triệu bọn họ công kích lại đây, đưa bọn họ triển ở tại chỗ. Những cái đó đều là chút tàn hồn, chính là không chịu nổi số lượng quá nhiều. Một chốc một lát thật đúng là không hảo giải quyết, giết lại xuất hiện, quả thực cùng cái động không đáy dường như. Chính là, còn hảo khương tiểu thư trước lao ra đi, bằng không ngụy đông nếu là ra chuyện gì, chúng ta tiết ra thanh danh là thật sự từ bỏ. Đương nhiên, bọn họ nói như vậy, cũng là khiêm tốn, liền tính không có khương diệp, bọn họ sớm hay muộn cũng có thể lao tới, rốt cuộc kia chỉ là một ít tàn hồn thôi, căn bản cấu không thành cái gì uy hiếp, chỉ là xử lý lên phiền thoái một ít. nhưng thật ra khương diệp lao ra đi lúc sau bọn họ biết ngụy đông khẳng định sẽ không có việc gì liền chuyên chú xử lý những cái đó tàn hồn tiết khải hắn nhị ca nhìn về phía khương diệp hỏi cuối cùng chúng ta đột nhiên ra tới là khương tiểu thư ngài làm cái gì sao ngài đem nữ quỷ giết khương diệp mở mắt ra trong nháy mắt trong mắt có ánh sáng tím chợt lóe mà qua nàng ư một tiếng nói ta đem các nàng đều giết các nàng ân là một đôi mẹ con là quỷ vương là cái kia làm mẫu thân Đã chết đại khái có mười mấy năm. Nghe vậy, Tiết Khải bừng tỉnh gật đầu, nói, như vậy liền nói đến thông, Ngụy Đông nói hắn bạn gái cũ mới đã chết hai năm, ta còn đang suy nghĩ, hai năm thời gian, như thế nào có thể làm một con quỷ biến thành quỷ vương. Hiện tại ngài nói quỷ vương có khác này quỷ, lúc này mới bình thường sao. Tiết Lao ra tử cao mày, nói, bởi vì giới bích sự tình, hiện tại lệ quỷ nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Tiết Khải nói, địa phủ quỷ khí không ngừng giật tràn ra tới. Sẽ như vậy cũng thực bình thường. Xem ra, dư lại cuối cùng một cái giới bích, hẳn là đi thông địa phủ. Quỷ có thể hấp thu quỷ khí lớn mạnh chính mình, bọn họ thế giới cùng địa phủ giới bích tương thông. Một khi giới bích xuất hiện chỗ hổng, liền rất dễ dàng xuất hiện tình huống như vậy, làm trong thiên địa quỷ vật có thể nhanh chóng lớn mạnh. Đây cũng là vì cái gì, bọn họ huyền môn mấy năm nay càng ngày càng vội nguyên nhân. ngụy Đông nghe bọn họ lời nói, nghe được cái biết cái không, nhưng là hắn hiện tại tò mò nhất lo lắng, vẫn là chính mình vấn đề các nàng bị khương tiểu thư giết chết, ta đây trên người vấn đề có phải hay không hoàn toàn giải quyết? hắn thật cẩn thận hỏi. khương diệp nhìn về phía hắn, gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên. các nàng nếu đều đã chết, kia đương nhiên không có đổ vật ở quần lấy ngươi. cho nên nói, ngươi đã giải thoát rồi. nghe vậy, ngụy đông trên mặt biểu tình ngơ ngẩn, lộ ra một cái không biết là khóc vẫn là cười tươi cười tới, trong mắt thậm chí có thể thấy có sáng lấp lánh chất lỏng ở trước động. tại như vậy nhiều người trước mặt lưu nước mắt. hắn có chút ngượng ngùng liền chuyển qua đầu duỗi tay xoa xoa đôi mắt muôn thanh nói ngượng ngùng cho các ngươi chế dê ức thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt khóc quả thực là mất mặt ngụy đông có chút mặt đỏ những người khác nhưng thật ra lý giải rốt cuộc đại hỉ đại bi trong nháy mắt từ địa ngục trở lại thiên đường là sẽ làm nhân tình tự hóng mất không chịu khống chế tiết khải bọn họ cũng rất có ánh mắt rời đi ánh mắt không hề đi xem hắn miễn cho hắn càng ngượng ngùng một hồi lâu ngụy đông mới thu thập hảo cảm xúc cùng Khương Diệp bọn họ nói tạ. Mà lúc này, bên ngoài cũng trời đã sáng, tối hôm qua mưa to hạ thật sự đại, hiện tại lại là ngừng, bầu trời mây đen cũng dần dần tan ra, lại là qua cơn mưa trời lại sáng thời tiết. Ngụy Đông nhìn bên ngoài dần dần biến bạch đám mây, trầm trọng tâm tình cũng rốt cuộc hoàn toàn nhẹ nhàng lên. Đúng vậy, đã qua cơn mưa trời lại sáng, này thật sự là quá tốt. Chương 163 đệ 163 chương. Sau lại, Ngụy Đông cố ý mang theo cha mẹ tới cảm tạ Quá Tất Vân. đối nàng trong lòng tràn ngập cảm kích, mà la niệm mẹ con kế tiếp công việc giao từ các nàng địa phương hiệp hội đi xử lý. Nghe bên kia truyền đến tin tức nói, bọn họ phân biệt đi nhìn la niệm mẹ con hai phần mộ, trong đó la mẫu mộ đã sụp xuống. Nghe bọn hắn người trong thôn nói, là ở một cái nửa đêm, bọn họ nghe được cầm vang một thanh âm vang lên. Ngày hôm sau đi xem thời điểm, liền phát hiện la mẫu mộ đã sụt. Đến nỗi la niệm huyệt mộ, nàng lúc trước thi thể là hỏa táng thành cho cốt chôn ở mộ địa, mà chỉnh kiện minh hôn sự tình. trong đó la ra hai vị lão nhân cũng là tham dự la mẫu cho bọn hắn kéo mộng, làm cho bọn họ thiêu không ít người giấy hoa đồng các loại kết hôn công việc có khả năng dùng đồ vật thậm chí bọn họ cũng biết minh hôn sự tình đối với bọn họ nhị lão xử trí suy xét đến bọn họ hai người dưới gối hư không nhi tử con dâu, cháu gái đều qua đời bởi vậy chỉ cấp cho miệng cảnh cáo đến nơi đây chuyện này mới tính hoàn toàn giải quyết tiết vân tỉnh lại bắt đầu đại ở trong nhà dưỡng thương Trên người nàng miệng vết thương tuy rằng thoạt nhìn là khép lại, chính là mặc kệ nói như thế nào, tóm lại là bị thương, dẫn tới nàng kế tiếp trong khoảng thời gian này, đều đến ở trong nhà nghỉ ngơi, không thể lại giống như trước kia như vậy bên ngoài hồi nháo. Rõ ràng nói tốt các ngươi ở xê thành trong khoảng thời gian này, mang các ngươi đi ra ngoài hảo hảo đi dạo. Nàng có chút buồn bực, lại có chút xin lỗi cùng Khương Diệp bọn họ nói, hiện tại ta bị thương, liền không có biện pháp. Khương Diệp bọn họ nhưng thật ra không thèm để ý. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải nhiều gái đi ra ngoài chơi, ở trong phòng đợi cũng cảm thấy rất thoải mái. Đến nỗi tiết ra, gần nhất cũng phá lệ náo nhiệt, huyền môn hiệp hội người lui tới. Hiệp hội hội trưởng ân thịnh bị tiết ra người phát hiện đã sớm bị người thay thế, hơn nữa làm nhiều năm như vậy hội trưởng, chuyện này mặc kệ đại gia tin hay không, hiện tại toàn bộ huyền môn cũng đều biết tin tức này. Đối với hiện tại hiệp hội tới nói, có cái vấn đề thật là bại ở bọn họ trước mặt, đó chính là bọn họ hiện tại không có hội trưởng. Cho nên. chọn lựa hội trưởng, việc cấp bách. Khương Diệp bọn họ đối cái này không có hứng thú, cũng cũng không có nhúng tay ý tưởng, bởi vậy ở hiệp hội người thương lượng tuyển cử hiệp hội hội trưởng thời điểm, nàng liền cùng Khương Diễn Chi bọn họ hồi thành phố về đi. Nga, đã quên nói, Tiết Khải trên người thay đổi trái tim lúc sau di chứng cũng rốt cuộc bị phát hiện, đó chính là hắn hiện tại giống như trở nên có chút trì độn, hoặc là nói là buồn. Đương nhiên, điểm này, Tiết Khải là không thừa nhận. Bất quá trừ cái này ra, Thân thể hắn nhưng thật ra không có mặt khác cái gì vấn đề. Hơn nữa, hắn thay đổi trái tim lúc sau, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Hắn liền phát hiện chính mình ở có ánh trăng ban đêm tu luyện, hiệu quả làm ít công to. Này đại khái có thể là bởi vì hắn trái tim vốn chính là từ một sợi ánh trăng biến thành. Đối này, hắn đối với cứu chính mình một mạng Khương Diễn Tri cũng phá lệ cảm kích, thiếu chút nữa, hắn thật sự muốn cùng thế giới này nói tai kiến. Mà Khương Diệp bọn họ, rốt cuộc đuổi ở Tuyết Hóa, Xuân Y đánh út lại phía trước. về tới thành phố B, một đường từ sân bay ngồi xe trở về, chờ thấy nhà mình đại môn thời điểm, Khương Diệp tâm tình không khỏi có chút sung sướng lên. Nói đến nàng lúc trước trên thực tế chỉ là đem nơi này trở thành một cái đặt chân địa phương, không có gì làm ra ý tưởng. Bất quá ở chỗ này trụ lâu rồi, nhìn nơi này một thảo một mộc mọc ra tới, trưởng thành quen thuộc cảnh sát, trong lòng không tránh được liền có vài phần cảm tình. Hiện giờ từ xe thành trở về, trong lòng nhưng thật ra có loại về nhà cảm giác. Xuống xe thời điểm. Khương Diệp chú ý tới cửa nhà có một cái lén lút thân ảnh, đứng ở cửa nơi đó thăm dò thăm dò, một đầu hoàng Mao phá lệ thấy được. Khương Diệp đi qua đi, túi đầu nhìn thoang qua, mở miệng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đỉnh một đầu hoàng Mao thanh niên hồn nhiên bất giác, theo bản năng trả lời nói, ta đang xem nhà này có phải hay không thật sự có quỷ, ngươi không biết, ta ngày đó tận mắt nhìn thấy có một cái nữ quỷ từ này trong phòng ra tới. Ngươi như thế nào biết đó là quỷ? Ta đương nhiên đã biết, ta lúc ấy liền tại đây. Tận mắt nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở không trung, rõ ràng vừa rồi còn không có một bóng người. Hoàng Mao nói nói, rốt cuộc phát hiện có một ít không thích hợp, hắn thân mình cứng đờ, sau đó cứng đờ quay đầu tới, đối diện Khương Diệp nhìn qua, cười như không cười một khuôn mặt. Người tận mắt nhìn thấy a? Khương Diệp cười hỏi. Hoàng Mao, ở an tĩnh một cái trước mắt lúc sau, hắn đột nhiên hô to một tiếng, quỷ a! Sau đó, cơ hồ là trốn cũng dường như từ nơi này chạy đi ra ngoài, một bên chạy. Còn một bên quay đầu chiều phía sau xem, dưới chân một không cẩn thận còn trực tiếp té ngã một cái, chờ bò dậy thời điểm, cái mũi phía dưới hai điều vết máu, máu mũi đều chảy ra. Hoàng đại sư nhìn, nhìn không được hỏi, người kia là ai a Thấy thế nào lên? ngây ngốc Khương Diệp nhưng thật ra cảm thấy một màn này có chút quen mắt, chỉ là thật sự là nghĩ không ra ở nơi nào thấy quá, cho nên lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm. Nàng không đem việc này để ở trong lòng, đi tới nhà mình trước đại môn. lúc này cửa đèn lồng sơn rắc ngọc rắc bắt đầu kịch liệt va chạm động tĩnh phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm tới giống như là ở hoang nên chủ nhân trở về giống nhau hoàng đại sư đi qua đi gõ cửa tướng môn chụp bang bang vang đồng thời ngoài miệng la lớn mở cửa chúng ta đã trở lại trong phòng thực can tĩnh nhưng là khương diệp lại cảm giác được phía sau cửa biên rất nhiều người quỷ chạy tới thanh âm quả nhiên không quá vài giây nhắm chặt đại môn đã bị người từ bên trong mở ra lộ ra phía sau cửa biên một đám quỷ tới Đi tuốt đảng trước mặt tự nhiên là Lưu Nguyệt, sau đó là ngô lao đầu chờ quỷ, các nhìn qua đều là cao hứng phân chấn. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Lưu Nguyệt cao hứng nói. Khương Diệp đi vào đi, một môn chi cách, ngoài cửa hơi thở vần đủ, linh khí biến mất, nhưng là bên trong cánh cửa lại linh khí đầy đủ. Vừa đi tiến vào, cả người thân thể tựa hồ liền lỗ chân lông đều hưởng thụ mở ra. Thật là thoải mái. Hoàng Đại Sư nhịn không được nói, vẫn là Khương Tiểu Thư nhà các ngươi nơi này thoải mái. Tiết ra nơi đó tuy rằng cũng hảo, nhưng là muốn nói hoàn cảnh, vẫn là đến là nơi này. Trong nhà quỷ sách lên bọn họ hành lý, một đám quỷ vây quanh Khương Diệp, khí khí dương dương hướng trong phòng đi. Khương Diệp ở ghế trên ngồi xuống, thuận miệng hỏi, trong khoảng thời gian này không phát sinh chuyện gì đi. Không có việc gì, ngài đi rồi, chúng ta liền đóng cửa từ chối tiếp khách, một ngày đều đã ở trong nhà, không như thế nào đi ra ngoài quá. Lưu Nguyệt trả lời, bất quá nói xong nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nga một tiếng, nói. Bất quá gần nhất cửa nhà nơi đó, có cái hoàng mao tiểu tử tham đầu tham não, không biết muốn làm cái gì. Nga. Khương Diệp nói một tiếng, nói, trở về thời điểm ta thấy. Lưu Nguyệt thấy nàng biểu tình, liền biết nàng đại khái đã không nhớ rõ đối phương, nhắc nhở nói, kỳ thật tiểu thư ngày trước kia gặp qua hắn. Thấy Khương Diệp nhìn qua, nàng giải thích nói, liền có một ngày chúng ta hai ra cửa thời điểm, ta đột nhiên hiện thân, bị hắn cấp thấy, còn đem hắn sợ tới mức kẻ ra quần, hô một tiếng quỷ liền chạy. Nàng như vậy vừa nói, Khương Diệp nhớ tới, trong trí nhớ giống như còn thực sự có như vậy một chuyện. Lưu Nguyệt nói, không biết hắn sao lại thế này, nếu biết nhà của chúng ta có quỷ, còn thường xuyên chạy đến nơi đây tới. Khương Diệp hồi ước người nọ bộ dáng, nói, trên người hắn âm khí thực trọng, dương khí nhược, loại người này, là dễ dàng nhất gặp quỷ. Đương nhiên, cũng là dễ dàng nhất bị quỷ quấn lên. Chờ lần sau hắn lại đây thời điểm, hỏi một chút hắn muốn làm gì đi. Nàng nói, bất quá. Không biết có phải hay không ngày đó bị Khương Diệp bọn họ dọa tới rồi, phía sau liên tiếp hảo một đoạn thời gian, đối phương cũng chưa hiện thân. Xê thành bên kia, có quan hệ hiệp hội hội trưởng sự tình nhưng thật ra thương lượng ra đại khái, tạm thời từ mông Lão ra tử đương nhậm. Đương nhiên, trong đó có tán đồng, tự nhiên cũng có phản bác. Bất quá ai làm mông Gia Gia thực lực mạnh nhất đâu. Gọi điện thoại lại đây Tiết Vân cùng bọn họ nói khởi việc này, cũng nhìn không được cười, nói, mông Gia Gia từ trước đến nay cho rằng, Huyền Môn Trung. nắm tay lớn nhất cùng nhau đều dựa vào thực lực nói chuyện cho nên lúc ấy hắn à ở hội nghị thượng trực tiếp nắm quyền hỏi các ngươi ai có ý kiến vậy cùng ta đánh quá một hồi so với ta lợi hại ta đây liền phục ngươi sau đó những cái đó không muốn cũng chỉ có thể đem miệng nhắm lại có đôi khi nắm tay tuy rằng không thể giải quyết đại bộ phận sự tình nhưng là ở có đôi khi lại phá lệ hữu dụng điểm này khương diệp cũng vô cùng tán đồng đúng rồi tiết vân nói lên chuyện khác tới nói đối với cuối cùng một cái giới bích Chúng ta cũng có một chút tin tức, thậm chí Chu nói, cuối cùng giới bích, hẳn là ở Tây Nam phương hướng. Tây Nam, ừ, hắn cùng hiệp hội những người khác cùng nhau làm một cái có thể tra xét quỷ khí độ dày dụng cụ, dụng cụ biểu hiện, càng đi Tây Nam phương hướng đi, quỷ khí độ dày càng cao. Khương Diệp có chút kinh ngạc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, hiệp hội thế nhưng còn có thể làm ra vật như vậy tới. Bất quá ngấm lại, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Đem huyền môn một ít đồ vật cùng hiện đại một ít công nghệ cao kết hợp ở bên nhau, có lẽ sẽ có một ít không tưởng được thu hoạch. Tiết Vân nói, hiện tại hiệp hội đã làm người trước hướng Tây Nam phương hướng tra xét, ta tiểu thúc quá hai ngày, chờ thân thể ổn định một ít cũng muốn đi theo đi. Đến lúc đó nếu có cái gì tin tức, ta lại thông chi ngài. Khương Diệp ừ một tiếng, cùng nàng nói hai câu, lại treo điện thoại. Hai ngày này thời tiết không tồi, khai xuân, vạn vật sống lại, xuân về hoa nở, khí hậu cũng trở nên làm người vui sướng lên. Trong không khí đều mang theo mùi hoa hương vị Khương Diễn Chi ngồi xổm trên mặt đất Chính rồi tay trích dâu tây Hái được một cái liền hướng trong miệng tắc Bên phải trên má lập tức liền phồng lên một cái nho nhỏ nổi mụn Khương Diệp không lưng Đột nhiên rôi tay Ngón tay chọc ở trên má hắn Khương Diễn Chi Hắn quay đầu tới Biểu tình thượng mang theo vài phần nghi hoặc Khương Diệp học hắn giống nhau ngồi xổm xuống thân mình Nhìn màu xanh lục trùng treo hồng toàn bộ dâu tây Nói Dâu tây thế nhưng đã chín a. Ở có một lần ăn qua dâu tây lúc sau, nàng liền làm lưu nguyệt mang theo trong nhà quỷ ở trong sân loại một ít, hiện giờ thế nhưng đều đã đỏ, hơn nữa sản lượng thoạt nhìn đều rất tuyệt, hồng toàn bộ, xa xem giống vô số tiểu đèn lồng treo ở bên trên, bởi vì kết trái cây ở là quá nhiều, hơn nữa cái đầu còn đại, cảnh cây đều bị xả đến đi xuống truy, có dâu tây đều rơi trên mặt đất. Khương Diễn chi hỏi, đây là kêu dâu tây sao? Khương Diệp nói, ngươi cũng không biết là thứ gì, thế nhưng còn dám nếm. Bất quá ngẫm lại. Người này là Khương Diễn Trì, lại chút nào không ngoài ý muốn, ra hỏa này dĩ vãng thời điểm, liền hái đếm đủ loại quả tử cỏ cây, có đôi khi nhìn đến cái gì không biết quả tử, đều sẽ duỗi tay trích một viên nếm thử. Lại nói tiếp, cũng ít nhiều hắn cái này thói quen, làm Khương Diệp trước kiên đếm tới rồi rất nhiều vị thập phần mới lạ quả tử. Khương Diệp như vậy nghĩ, tùy tay hái được một viên dâu tây nhét vào trong miệng, nhấm nuốt một chút, chua ngọt chất lỏng ở môi răng gian nổ tung, mang theo dâu tây đặc có thoải mái thanh tân hương khí Dâu tây ăn lên kỳ thật mang theo có điểm hơi hơi toan, nhưng là có dâu tây quá toan, không tốt lắm ăn, nhưng là nhà bọn họ cái này dâu tây, liền đặc biệt ngọt, cái đầu lại đại lại hồng, một ngụm cắn đi xuống, toàn vị cơ bản nếm không đến, có thể cảm giác được, đó là kia cổ thoải mái thanh tân vị ngọt. Quả nhiên, vẫn là nhà mình ăn ngon. Bọn họ kỳ thật nhu nhược nhiều ít, nhưng là không chịu nổi này đó dâu tây lớn lên hảo, kết quả cũng nhiều, ăn xong rồi một vụ còn có một vụ. Phía sau Khương Diệp đơn giản làm Lưu Nguyệt bọn họ hái được không ít, cấp chung quanh hàng xóm nhóm đưa đi, sau đó thu hoạch bọn họ đủ loại đáp lễ. Mà ở có một ngày đưa dâu Tây cấp những người khác trở về thời điểm, Lưu Nguyệt lại lần nữa thấy ở nhà bọn họ cửa tham đầu tham não hoàng bao thanh niên. Lần này nàng trực tiếp một phen đem người cấp bắt được, xách theo người cổ áo liền cấp kéo tiến vào. tiểu thư, cái này hoàng bao lại tới nữa. Nàng nói, sau đó thuận tay đem thanh niên ném ở trên mặt đất. Hoàng bao từ trên mặt đất đứng dậy. Thẳng đến chạm đến cách bọn họ vài bước xa, lúc này mới như là thả lỏng một chút, cảnh giác lại tò mò nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Lưu Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, nói, ta còn không có hỏi ngươi suốt ngày ở cửa nhà ta nơi đó tham đầu tham não, cùng làm tặc dường như, ngươi nhưng thật ra hỏi trước khởi chúng ta tới. Hoàng Mao có chút không phục, nói, ai làm tặc? Ta chính là muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Vậy ngươi nhìn ra tới, chúng ta là người vẫn là quỷ sao? Khương Diệp cười hỏi. Hoàng Mao nhìn thoáng qua nàng, lại nhìn thoáng qua ở đây những người khác, cuối cùng cau mày lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Chính là ta ngày đó tận mắt nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện. Ta đã biết, ngươi khẳng định là quỷ đúng hay không. Hắn nhìn về phía Lưu Nguyệt, hai mắt sáng lên. Lưu Nguyệt cười nhìn hắn, trong mắt ba quang lưu chuyển, ngoài miệng còn lại là cười ngâm ngâm nói, ngươi nói đúng, ta thật đúng là chính là quỷ. Giọng nói rơi xuống. Nàng cả người đột nhiên từ nguyên lai vị trí nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Mao trước mắt. Hoàng Mao kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau, sau đó một ngông ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, biểu tình kinh sợ không thôi. Lưu Nguyệt nhìn hắn này phó mềm yếu nhát gan bộ dáng, cười nói, liền ngươi cái này là gan, còn dám đi xem người khác là người hay quỷ, cũng không sợ đem chính mình cấp hủ chết. Hoàng Mao không nói chuyện, chỉ là ngồi dưới đất, kinh vưu chưa định bộ dáng. Khương Diệp nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Ngươi là gặp cái gì kỳ quái sự tình sao? Hoặc là nói là, bị quỷ cuốn lên. Nghe vậy, trầm mặc không nói hoàng bao đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Diệp, biểu tình kinh ngạc. Khương Diệp nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết chính mình nói đúng, nàng nhìn lướt qua đối phương mặt mày, biểu tình trở nên có chút như suy tư gì. Đối phương mặt mày, mang theo một cổ nhàn nhạt yêu khí, nhưng là trong đó tựa hồ lại như là quỷ khí. Cũng hoặc là, hai người đều có. Vừa thấy liền biết, khẳng định là gặp cái gì không sạch sẽ đồ vật. Ngươi làm sao mà biết được? Hoàng Mao mở miệng hỏi, lại gấp không chờ nổi truy vấn, chẳng lẽ ngươi ở ta trên người nhìn ra tới cái gì sao? Ngươi biết ta bị thứ gì quấn lấy? Khương Diệp thấy hắn cảm xúc kích động, liền làm hắn ngồi xuống, còn làm Lưu Nguyệt cho hắn đổ một ly trà, chờ hắn uống mấy ngụm trà, tâm tình rõ ràng bình phục một ít, Khương Diệp mới vừa rồi dò hỏi hắn rốt cuộc là gặp cái gì. Ta, ta có thể là đâm quỷ. Hoàng Mao nói, nói đến này thời điểm hắn mặt mày rõ ràng có chút nôn nóng sợ hãi bắt lấy chén trà ngón tay cũng không ý thức dùng sức vải phần khương diệp ánh mắt ở hắn có chút trắng bệnh ngón tay thượng đảo qua hỏi ngươi vì cái gì nói như vậy hoàng Mao thật sâu hít vào một hơi nói việc này còn muốn từ mùa thu thời điểm nói lên ở không sai biệt lắm nửa năm trước thời gian ta ở phía nam sông đào bảo vệ thành nơi đó câu cá ngày đó hắn bởi vì khó được thu hoạch rất nhiều cho nên càng câu càng phía trên chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm thiên đều mau đen Khi đó, Thái Dương vừa ra trên mặt đất bình tuyến dưới, sắc trời mới ám đi xuống. Hắn thu thập ngư cụ phải đi về, sau đó một cái không lưng, một cái đứng dậy, liền thấy trong sông, xuất hiện một bóng người. Đó là cái nữ hài hoàng mao nói, nàng trong tay ôm một cái bộ xương khô đầu, kia trong óc còn trường một đoá hoa sen, nàng liền đứng ở trong sông, thẳng lăng lăng nhìn ta. Chính là kia sông đào bảo vệ thành có 7-8 mét thơm A, người sống sao có thể có thể đứng ở bên trên. Càng đừng nói đối phương trong lòng ngực còn ôm một cái bộ xương khô đầu. Lúc ấy hoàng mao liền dọa choáng váng, liền chính mình ngư cụ đều từ bỏ, cơ hồ là té ngã lộn nhào từ bờ sông chạy về ra đi. Mà ở ngày đó lúc sau, rất dài một đoạn thời gian hắn cũng không dám lại đi sông đào bảo vệ thành bên kia, mà trong khoảng thời gian này, cũng là tường an không có việc gì, hắn thậm chí hoài nghi chính mình ngày đó có phải hay không ngồi xổm lâu lắm, cho nên lên thấy hảo giác. Lại sau đó, chính là ngày đó... Hắn đi đến Khương Diệp nhà bọn họ trước cửa, thấy Lưu Nguyệt đột nhiên xuất hiện kia một màn, hắn khi đó, trong đầu trống rỗng, trực tiếp đã bị dọa chạy. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn lại bắt đầu hoài nghi, trên đời này, có phải hay không thật sự có quỷ. Cho nên, sau lại, hắn lại đi bờ sông nhìn thoáng qua. Hắn nhìn không được nâng lên thanh âm, nói, ta lại thấy nữ hải kia đứng ở trong nước. Chính là những người khác, giống như hoàn toàn nhìn không thấy giống nhau. Hắn là ba ngày đi. Khi đó bờ sông còn có mặt khác câu cá người, đương hắn thấy nữ hải kia thời điểm, hắn hoảng sợ nhìn về phía những người khác, chính là những người đó, lại cùng hoàn toàn nhìn không thấy giống nhau. Không, không phải giống nhau, mà là bọn họ thật sự nhìn không thấy. Ta lúc ấy thật sự hoài nghi, chính mình có phải hay không đầu góc ra vấn đề. Khương Diệp nhúng mày, hỏi, cho nên, này cùng ngươi chạy đến nhà của chúng ta tới, có quan hệ gì sao? Hoàng Mao thần sắc ngượng ngùng, nói, ta chính là muốn nhìn một chút. Các ngươi rốt cuộc là người hay quỷ, ta thấy, rốt cuộc là ta hảo giác, vẫn là trên đời này thật sự có quỷ. Vậy ngươi nhìn ra cái gì tới? Không, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Hoàng ma buông xuống đầu, nhìn chính mình mũi chân, có chút hổ thẹn. Bất quá, hắn hiện tại đã biết. Các ngươi quả nhiên là quỷ. Hắn phục lại ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, hai mắt sáng lấp lánh, nói, cho nên, ta không phải đầu góc ra vấn đề, cũng không có xuất hiện ảo giác. Lưu Nguyệt. ngươi đầu góc ra vấn đề cùng ngươi gặp quỷ ngươi cảm thấy cái nào càng khủng bố hoàng mao trên mặt hắn biểu tình cứng lại sau đó mắt thường có thể thấy được biểu tình trở nên càng ngày càng hoảng sợ lưu nguyệt có chút không biết nên khóc hay cười hỏi ngươi trước kia sẽ không không nghĩ tới vấn đề này đi hoàng mao hoàng mao run bần bật khương diệp hỏi hắn ta còn không có hỏi ngươi ngươi tên là gì nàng nhìn qua thực tuổi trẻ ít nhất thoạt nhìn sẽ không so hoàng mao tiểu dựa theo hoàng mao trước kia kiệt ngạo khó thuần tính tình nếu là có người lấy như vậy khinh mạn ngựa khí cùng chính mình nói chuyện hắn xác định vững chắc liên tạc bất quá khương diệp nói như vậy hắn nhưng thật ra không có gì phẫn nộ cảm xúc đại khái là đã bị dọa choáng váng ta kêu chu minh chu minh ân khương diệp nhìn hắn nói yên tâm đi chúng ta đều là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân liền tính là quỷ cũng sẽ không đối với ngươi làm gì đó chu minh thật cẩn thận nhìn nàng lại nhìn nhìn vừa mới hù dọa hắn Lưu Nguyệt không xác định hỏi thật thật sự tin hay không tùy thích Lưu Nguyệt cười nhạo nàng như vậy Chu Minh lại là tin trên mặt lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình Khương Diệp nói Chu Minh ngươi cùng ta nói nói ngươi nhìn đến cái kia tiểu nữ hải sự tình đi ngươi nói ngươi thấy cái kia tiểu cô nương trong tay ôm một cái đầu lâu đúng vậy Chu Minh dùng sức gật đầu nói ta tận mắt nhìn thấy nàng nửa người dưới đều ở trong nước Chỉ có nửa người trên lộ ở trên mặt nước, trong lòng ngực liền ôm cái kia đầu lâu, ta ấn tượng rất khắc sâu, bởi vì cái kia đầu lâu bên trong, dài quá một chi màu đỏ hoa sen ra tới. Cho nên hắn lúc ấy ánh mắt đầu tiên xem qua đi, thấy đó là cái kia đầu lâu, tiếp theo mới là nữ hải kia. Khương Diệp suy nghĩ, nói, chẳng lẽ là đã từng chết chìm ở trong sông tiểu nữ hải. Chết chìm hai tử. Chu Minh trước kia thật đúng là không nghĩ tới, rốt cuộc hắn bản thân liền đối với chuyện này sợ hãi thật sự. cố ý không cho chính mình suy nghĩ hiện tại khương diệp dùng như vậy thưa thất bình thường ngự khí nhắc tới tới hắn tựa hồ cũng không như vậy sợ hãi nhưng thật ra cũng đi theo tự hỏi khởi chuyện này hắn nói trước kia này trong sông thật là chết chìm quá không ít người trong đó không chỉ là hải tử đem khương diệp bọn họ nhìn qua hắn giải thích nói trước kia mùa hè thời điểm liền có không ít người thích đi nơi đó bơi lội cũng chính là gần mấy năm hoàn cảnh kém một ít mới không ai đi tục nói chết đuối biết bơi chết chìm người Kỳ thật thường thường am hiểu bơi lội nhiều nhất, giống nhau sẽ không bơi lội cũng không dám hướng bờ sông đi, cũng chính là sẽ bơi, kẻ tài cao gan cũng lớn, ỉ vào chính mình sẽ bơi lội, liền không sợ trời không sợ đất, cho nên là dễ dàng nhất chết chìm ở trong nước. Có lẽ, là tiểu hải tử ở bờ sông chơi, rớt đi xuống, lại không ai phát hiện chu minh suy đoán. Hoặc là phát hiện thời điểm, người đã chết chìm, bằng không cũng không có trong sông cái kia tiểu nữ hải xuất hiện. Khương Diệp nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói. Ngươi dẫn chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Cái gì? Chu Minh Đại kinh thất sắc. Ngươi làm ta mang các ngươi đi bờ sông. Nói xong, hắn dùng sức lắc đầu, liên tục tự tuyệt, nói, không được, ta không đi. Đó là quỷ a. Ta nếu là qua đi bị cuốn lên làm sao bây giờ? Ta chỉ là cái người thường. Hắn đối với chính mình nhận chi tương đương đúng chỗ. Khương Diệp chỉ chỉ Lưu Nguyệt, nói, nàng cũng là quỷ a. Ngươi không sợ ngươi cự tuyệt? Nàng hiện tại liền cuốn lên ngươi sao? Nghe vậy. lưu Nguyệt đúng lúc hướng tới chu minh lộ ra một cái âm lanh tươi cười chu minh đây là uy đi nay nhất định là huy hiếp đi chu minh khóc không ra nước mắt khương diệp ngữ khí nhàn nhạt nói chính ngươi khả năng không biết trên người của ngươi dính kia tiểu hài tử trên người quỷ khí ngươi bản thân bắt tự liền được hiện tại dương khí cũng được thực dễ dàng trêu chọc rất nhiều không sạch sẽ đổ vật nếu là chuyện này không giải quyết nói ngươi về sau gặp quỷ số lần chỉ biết nhiều sẽ không thiếu hơn nữa ngươi như thế nào biết kia hài tử về sau sẽ không cuốn lên ngươi chu minh ta ta ta mang các ngươi đi khương diệp mướn mày hỏi cam tâm tình nguyện không phải là bị ta uy hiếp đi chu minh giàu dĩ nói ta là tự nguyện cam tâm tình nguyện nghe vậy khương diệp vừa lòng gật đầu nói kiên hành chúng ta đây buổi chiều liền đi ngươi nói sông đào bảo vệ thành nơi đó đi nhanh như vậy chu minh kinh ngạc khương diệp nhưng thật ra cảm thấy còn chậm chỉ là suy xét cho tới hôm nay có thái dương kia tiểu nữ hải khả năng không muốn lúc này từ trong nước toát ra tới cho nên mới quyết định buổi chiều đi sớm giải quyết sớm nhẹ nhàng a nàng cười tủm tìm nói chu minh cầm quyền hắn tuy rằng có chút sợ hãi nhưng là rồi lại không thể không thừa nhận khương diệp là đúng chuyện này một ngày không giải quyết giống như là treo ở hắn trên đỉnh đầu một phen kiếm tổng lo lắng lúc sau có thể hay không phát sinh cái gì càng không xong sự tới kia chính là quỷ a buổi chiều ở thái dương xuống núi thời điểm khương diệp bọn họ đi theo chu minh đi tới hắn nói sông đào bảo vệ thành bờ sông bên này đã là ở vùng ngoại ô phóng nhãn nhìn lại sóng nước lóng lánh một mảnh hoàng hôn rừng ở trong sông quang mang theo sóng nước phập phồng như là xoa nát kim sắt kim cương bờ sông hai bên trường rậm rạp thủy thảo phụ cận còn có người câu cá có thu thập hảo chuẩn bị trở về có tựa hồ còn tính toán câu thượng mấy côn chu minh mang theo khương diệp bọn họ đi lúc ấy hắn thấy nữ hải kêu kêu tiệt dòng nước bởi vì đầu xuân ban ngày còn tính ấm áp Chính là vừa vào đêm, độ ấm liền chợt giảm xuống, đặc biệt là ở bờ sông, loại này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng là rõ ràng. Lúc này gió thổi quát tới, thủy thảo theo phong đông đưa, Chu Minh nhịn không được run lập cập, cảm thấy trên người độ ấm đều bị gió lạnh cấp thổi chạy. Hắn xúc cổ, nhìn phía trước mặt nước, nói, chính là nơi này, ta ngày đó chính là ở chỗ này thấy cái kia tiểu hải tử. Bất quá lúc này, nước sông bình tĩnh, mặt sông chỉ còn lại có một chút quan mang. Hết thể nhìn qua cùng bình thường không có gì khác nhau, cũng không có gì ôm đầu lâu tiểu nữ hải. Lưu Nguyệt, ngươi cảm giác được cái gì sao? Khương Diệp hỏi Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt lắc đầu, nói, không có, nơi này hơi thở hết sức bình thường, cùng địa phương khác không có gì khác nhau. Khương Diệp gật đầu, nàng nhìn bốn phía, sau đó theo bờ sông đi rồi đi xuống, ngồi sổm thủy thảo un um tùm bờ sông, duỗi tay, đem tay đặt ở trong nước. Nước sông thấm lạnh đến sương, lạnh băng thủy không ngừng chụp đánh ở tay nàng thượng. Cùng với xôn xao tiếng nước. Tại đây lạnh băng nước sông trung, nàng cảm giác được, một cổ lạnh băng đến xương âm khí, thực đạm, cơ hồ không cảm giác được, nếu không phải nàng cảm ứng nhạy bén, sợ là cũng phát hiện không ra. Này cổ âm khí, tựa hồ dung ở này một tảng lớn nước sông bên trong, chỉ là lại hướng chỗ sâu trong, tựa hồ muốn lùng một ít. ân, Khương Diệp đột nhiên cảm giác được, nước sông trung âm khí, tựa hồ đột nhiên sinh động lên, liền tại đây ngắn ngủn vài giây thời gian, bên trong âm khí độ dày liền ở kế tiếp bò lên. Nghĩ tới cái gì, Khương Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén hướng tới giữa sông nhìn lại, sau đó nháy mắt đối thượng một đôi đen lung liếng đôi mắt. Đối phương khả năng cũng không nghĩ tới từ trong sông một bò ra tới, liền cùng người đối diện, lập tức trên mặt lộ ra bị dọa nhảy dựng biểu tình, sau đó liền biến thành một bộ, muốn hay không lùi về đi biểu tình, do do dự dự. Khương Diệp đứng dậy, nhìn nàng. Đối phương cũng nhìn Khương Diệp, một hồi lâu, mới từ đáy nước hạ lộ ra tới. Chính như Chu Minh theo như lời. đây là cái tiểu nữ hài, đại khái bốn năm tuổi tiểu đến làm người kinh ngạc khuôn mặt tròn tròn chỉ lộ ra nửa người trên trong tay ôm một cái đầu lâu đầu lâu trong ánh mắt một con màu đỏ hoa sen mọc ra tới khai đến cực kỳ yêu diễm đó là liền nhụy hoa đều là hồng ngươi thấy nàng thời điểm tầm mắt trước tiên liền sẽ bị này chi hoa sen cấp đọt đi tia đỏ tươi nhan sắc giống như là chạy xuôi máu làm ngươi tổng cảm thấy sẽ từ nhụy hoa chung có máu tươi nhỏ giọt xuống dưới là nàng chính là nàng Chu Minh hô to, nói, ta ngày đó thấy chính là nàng. Các ngươi thấy sao? Hắn quay đầu đi xem bên người Lưu Nguyệt, thấy Lưu Nguyệt chính nghiêm túc nhìn trong sông, kích động cảm xúc dần dần hòa hoãn xuống dưới. Tiểu thư, nàng từ trong nước toát ra tới, là có cái gì phải không? Lưu Nguyệt hỏi. Khương Diệp lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, bằng không chúng ta đi hỏi một chút đi. Hỏi một chút. Như thế nào hỏi một chút? Chu Minh trong đầu hiện lên cái này nghi vấn thời điểm. Liền thấy Khương Diệp một chân dẫm lên nước sông bên trong, bất quá nàng chân cũng không có ham ở trong nước, mà là phiêu phủ ở trên mặt nước, giống như là một mảnh lá cây, một mảnh cánh hoa giống nhau, liền như vậy khinh phiêu phiêu đạp lên trên mặt nước. Nàng đi qua địa phương, trên mặt nước có một vòng gợn sóng đẩy ra, thẳng đến nàng đi tới tiểu nữ hài bên người. Tiểu nữ hài thấy nàng, theo bản năng sau này né tránh, mắt to ngập nước, chỉ là người nếu nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện nàng sắc mặt bạch đến không bình thường, thậm chí có một loại vi diệu sưng vụ. như là người ở trong nước phao lâu lắm phao phát khương diệp ngồi xổm xuống thân mình đối mặt đấu tể nàng thái độ hiển nhiên ôn hòa rất nhiều hỏi chuyện thanh âm đều nhẹ một ít người tên là gì a nàng hỏi tiểu nữ hải nhấp môi nhìn nàng hồi lâu không nói gì một hồi lâu mới mở miệng nói tìm tìm mụ mụ tìm mụ mụ tìm mụ mụ tìm mụ mụ tiểu hài tử trong miệng chỉ nhắc mãi tìm mụ mụ này ba chữ biểu tình ngu si mang theo vải phần si ngốc bộ dáng Nhìn đến nàng bộ dáng này, Khương Diệp trong lòng một đốn. Nay tiểu hài tử, không phải là ngốc đi. Lưu Nguyệt phóng nhẹ thanh âm ở Khương Diệp bên thai vang lên, Khương Diệp đôi mắt hơi hơi dao động vài phần. Chỉ là, Lưu Nguyệt lời này, như là xúc động cái gì, tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng, hô, không, không đốc. Nhạc nhạc, không đốc. Nàng nói chuyện thời điểm, không phải câu dài, mà là mấy chữ mấy chữ ra bên ngoài biên nhảy. Nói xong lúc sau, nàng lại bắt đầu lặp lại phía trước nói, nói. tìm mụ mụ một đôi lại đại lại lượng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khương diệp xem khương diệp trầm âm lưu nguyệt xác định đứa nhỏ này đại khái thật là cái ngu dại chỉ là không biết là tồn tại thời điểm ngu dại vẫn là đã chết lúc sau mới biến ốc tìm mụ mụ tiểu nữ hải trong miệng lẩm bẩm vẫn là không chớp mắt nhìn khương diệp khương diệp nhìn nhìn nàng cười một cái hỏi là muốn cho ta giúp ngươi tìm mụ mụ sao tìm mụ mụ tiểu nữ hải thanh em lớn hơn nữa một ít Ngự khí tựa hồ cũng sung sướng vài phần, chỉ là cái loại này cảm xúc dao động, thấp đến cơ hồ làm người phát hiện không đến. Nàng kêu xong những lời này lúc sau, đột nhiên dối tay, đem trong lòng ngực ôm đầu lâu nhét vào Khương Diệp trong lòng ngực, nói: "Tìm Mụ Mụ." Khương Diệp cúi đầu, nàng giơ tay nhẹ nhàng đụng vào đầu lâu, lạnh băng xương cốt, sờ lên giống như là vớt cái gì lạnh băng khối băng, ở giữa có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cổ hồn phách dao động. Khương Diệp ngẩng đầu lên, nhìn tiểu nữ Hải, suy đoán hỏi: "Ý của ngươi là?" đem thứ này tặng cho ta làm ta giúp ngươi tìm mụ mụ tiểu nữ hải chiều nàng cười tươi cười đại đại trong mắt tươi cười chung đều không có một chút khói mù nhìn qua thuần khiết tuyết trắng đến như là một chương giấy trắng hào đi khương diệp nói nếu cầm ngươi đồ vật ta đây liền giúp ngươi tìm mụ mụ đi nàng nhìn thoáng qua tiểu nữ hải bộ dáng đem nàng bộ dáng ghi tạc trong lòng nói nếu ta tìm được rồi ngươi mụ mụ ta nhất định sẽ mang nàng tới xem ngươi nói xong duỗi tay đụng vào tiểu nữ hải gương mặt trắng non gương mặt đụng vào đi lên là không có vật thật như là vớt ve không khí đối phương lại theo bản năng dùng gương mặt cọ cọ tay nàng chỉ như là thói quen trăm ngàn biến khương diệp dùng ôn hòa lực lượng đem nàng hồn phách bọc tiểu nữ hài đánh cánh áp trên mặt hiện ra buồn ngủ lại là chậm dai nhắm hai mắt lại rồi sau đó thân thể dần dần hướng đáy sông chìm xuống khương diệp không nói một câu đi theo nàng lún xuống đi xuống thân thể mãi cho đến đáy sông Này hà thâm đại khái có ba bốn mễ đáy sông trải rộng bùn xa thủy thảo Ngẫu nhiên có thể thấy nhân loại vứt bỏ các loại rác rưởi vật phẩm, mà ở này đáy nước, cuộn tròn một khối rất nhỏ bạch cốt, giống như là xúc ở bên nhau nặng nghề đã ngủ giống nhau, nho nhỏ, an an tĩnh tĩnh, chỉ là đã không có đầu. Mà đáng yêu tiểu hài tử quỷ hồn cũng cuộn tròn ở bên nhau, vẫn duy trì cùng bạch cốt giống nhau tư thế, nặng nghề ngủ. Đây là đứa bé kia thi thể. Lưu Nguyệt kinh ngạc, Khương Diệp nhìn thoáng qua trong lòng lực đầu, ý thức được cái này đầu lâu đầu, đại khái chính là đứa nhỏ này đầu. Hiện tại để sát vào xem, ngươi là có thể thấy, kia chi từ hốc mắt trung mọc ra tới màu đỏ hoa sen, cắm dễ ở trong óc biên, hệ dễ gắt gao xuyên thấu xương cốt, bởi vậy đầu lâu có thể thấy xuất hiện nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt vết dạng, như là dây tiếp theo liền sẽ mở tung, nhưng là này đó hoa sen dễ cây, rồi lại gắt gao đem nó tụ lại ở bên nhau, hình thành một cái hài hòa cộng sinh hoàn cảnh. Khương Diệp nhìn thoáng qua, đem trong tay đầu lâu đặt ở thiếu một cái đầu trắng như tuyết bạch cốt thượng, màu đỏ hoa sen, theo dòng nước di động phương hướng. hơi hơi đông đưa, lay động sinh tư, đi thôi. nàng nói, dẫn đầu hướng tới mặt nước phủ đi, lưu nguyệt theo sát sau đó, hai người một trước một sau từ trong nước ra tới, đang ở bên bờ chờ đến suốt ruột chú mình, một bên đi qua đi lại, một bên sốt ruột hướng trong sông xem, trong lòng lo lắng sốt ruột. hơn nữa theo sắc trời càng hắc, hắn trong lòng là càng sợ hãi, tổng cảm thấy bốn phía âm trầm trầm, giống như nói không chừng khi nào sẽ có cái gì đó đổ vật nhảy ra giống nhau. đương nhiên. Hắn cũng không phải không nghĩ tới chính mình nếu không đi luôn, chỉ là cảm thấy, chính mình như vậy chạy không quá đạo đức, tốt xấu nhân ra cũng coi như là ở giúp chính mình. Dựa vào chính mình mỏng manh đạo đức quan niệm, hắn mới không làm chính mình bước chân hoạt động, từ nơi này chạy. Chờ khương diệp các nàng từ trong nước ra tới, cảm xúc căng chặt hắn, thấy còn lại là từ đen nhánh mặt sông, hai cái đầu từ trong sông sông ra. a, Hắn nhịn không được hoảng sợ hét lên một tiếng. Lưu Nguyệt tức giận nói, gọi là gì? Phạm vi chăm rằng nếu có quỷ, sợ là đều bị ngươi đánh thức. Chu Minh ngơ ngẩn nhìn các nàng, đột nhiên một ngông ngồi ở trên bờ, lại khóc lại cười nói, dọa, làm ta sợ muốn chết. Hắn còn tưởng rằng, là hai cái thủy quỷ tử trong nước bỏ ra tới hiểu rõ. Chương 164 đệ 164 chương Khương Diệp nếu đáp ứng rồi kia hải tử sẽ giúp nàng tìm mụ mụ, tự nhiên là nói được thì làm được, bất quá hôm nay sắc trời đã tối, cũng không phải tìm người thời gian, bọn họ chỉ có thể đi về trước. Chu Minh bản thân bắt tự liền nhẹ, là dễ dàng nhất chiêu quỷ thể chất, hiện giờ ở bên bờ thổi một trận gió lạnh, lại bị bên kia âm u quỷ khí một hướng, cả người mặt lộ vẻ thanh hát chi xác trên người ba đốm lửa đều diệt hai thanh. Như vậy dương khí suy yếu thân thể, quả thực chính là tốt nhất quỷ vật ký sinh thân thể, bốn phía ẩn nấp trong bóng đêm đồ vật, đều nhịn không được có chút ngao ngoe dục dịch, nếu không phải khương diệp trên người tản ra không dễ trọc hơi thở, này đó yêu ma quỷ quái, sợ là đã sớm hướng trên người hắn nhào lên tới. Chu Minh đương nhiên không biết chính mình tình huống, chỉ cảm thấy đêm nay đặc biệt lạnh, phong cũng thổi đến người đặc biệt không thoải mái, thổi đến hắn tay chân một trận lạnh lẽo, toàn thân độ ấm tựa hồ đều bị phong cấp mang đi, từng đợt lạnh lẽo đánh nốt lại. "Hảo lạnh a," hắn xoa xoa tay, nói thầm nói, "Chẳng lẽ là rét tháng 3 sao?" Lạnh đến hắn cả người đều nhịn không được run. Khi nói chuyện, bọn họ rốt cuộc từ ánh đèn đen tối bờ sông biên đi tới sáng ngời địa phương, bốn phía người cũng dần dần biến nhiều, thậm chí liền nhiệt độ không khí tựa hồ đều biến cao. Đến lúc này, Chu Minh mới rốt cuộc chính mình sống lại đây, cái loại này ra đầu tê dại kinh tủng cảm mới rốt cuộc biến mất. Hô! Hắn về sau đại khái rất dài một đoạn thời gian, cũng không dám lại đi bờ sông, hắn là thật sự sợ quỷ A. Khương Diệp nhìn hắn một cái, tiêu hắn, Chu Minh! a, Chu Minh theo bản năng quay đầu, sau đó chán thượng liền để thượng một ngón tay, hắn trong mắt đồng tử, dần dần mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng. Khương Diệp nói... xem ở ngươi lúc ấy không có trực tiếp ném xuống chúng ta chạy trốn phân thượng ta liền cứu ngươi một mạng như hành căn giống nhau trắng non ngón tay để ở hắn giữa mày cường thế bá đạo lực lượng một vòng một vòng đẩy ra cường hắn đem trong thân thể hắn âm khí cấp loại bỏ hắn hai bên trên đầu vai minh diệt không chừng quang mang ám hạ hỏa đột nhiên lại lần nữa thiêu đốt lên ngọn lửa thoát khởi, quang mang sáng ngời bắt mắt như là có thể đem người đôi mắt cấp bỏng rác chu minh mất đi tiêu cử hai mắt khôi phục thanh minh hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại nhìn quanh bốn phía phát hiện đã không thấy khương diệp cùng lưu nguyệt bóng dáng hồn nhiên không biết vừa mới đã xảy ra cái gì người đâu hắn có chút nghĩ hoặc đầu to chuyển tới hai vòng không lại bốn phía thấy khương diệp các nàng thân ảnh lúc này mới từ bỏ ngược lại cúi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay nhịn không được cầm nguyên bản có chút suy yếu vô lực tay lúc này phản phất lại có được sức lực mà cả người rẽ run làm hắn ở trong gió lạnh nhịn không được run bần bật thân thể lúc này lại tràn ngập độ ấm lạnh lẽo đầu ngón tay cũng là ấm áp dễ chịu Cả người như là ngâm ở nước gấm chung giống nhau thoải mái, phảng phất từ hồn phách phát ra một loại thoải mái cảm. Chu Minh nghi hoặc nhìn nhìn chính mình tay, lại ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, phảng phất minh bạch cái gì? Là vị kia Khương Tiểu Thư, làm cái gì sao? Khương Diệp cùng Lưu Nguyệt trở về, trên đường, Lưu Nguyệt nhịn không được hỏi. Tiểu Thư, ngài đáp ứng rồi kia hài tử, muốn giúp nàng tìm mũ mụ, hiện tại đã có biện pháp sao? Khương Diệp nói, hiện đại xã hội tìm người, còn không đơn giản sao? Ta đã đem kia hải tử bộ dáng ghi tạc trong lòng, chỉ cần vẽ ra tới, giao cho Hoàng Nham, hướng công an hệ thống một cha, không phải điều tra ra sao. Nàng ánh mắt mỉm cười liếc Lưu Nguyệt liếc mắt một cái, nói, mệt ngươi làm như vậy nhiều năm quỷ, lại không có nghĩ vậy một chút. Lưu Nguyệt, nàng đứng ở tại chỗ, đột nhiên rỗi tay một cái tắt chụp ở chính mình trắng thượng, lẩm bẩm nói, đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới. Hiện đại xã hội muốn tìm người, kia còn không đơn giản sao. Nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Trong lòng mắng chính mình một câu, nàng vội đuổi kịp Khương Diệp. Hai người về đến nhà lúc sau, Khương Diệp liền đi thư phòng, phô giấy nghiên mặc, đem trong trí nhớ cái kia tiểu nữ hải, họa ở trên giấy. Đây là các ngươi hôm nay đi ra ngoài, tìm cái kia quỷ. Khương Diễn Chi nhìn thoáng qua nàng họa, hỏi. Khương Diệp ừ một tiếng, ánh mắt ở tiểu cô nương đôi mắt thượng dừng lại một chút. Cái này tiểu cô nương nàng ấn tượng sâu nhất, đó là cặp mắt kia, lại đại lại linh. hắc bạch phân minh như làn mai con đôi mắt sạch sẽ như là có thể ảnh ngược ra nhân thế gian sở hữu dơ bẩn trong mắt tới rồi cực hạn làm người có thể rõ ràng ở nàng đấy mắt thấy chính mình ảnh ngược đại khái là nguyên nhân này lúc ấy bị nàng cặp kia thủy linh linh mắt to nhìn chằm chằm khương diệp trong lòng liền mềm đem nàng yêu cầu sự tình nhướng hạ khương diệp đem hỏa cầm lấy tới làm mực nước nhanh lên làm thấu, một bên cùng khương diễn tri đạo kia hài tử đại khái 4 năm tuổi lớn lên rất đáng yêu khuôn mặt nhỏ tròn vo nàng làm chúng ta giúp nàng tìm mụ mụ nói nàng dừng một chút trung quy vẫn là không có đem đứa nhỏ này có thể là ngốc lời này nói ra nàng đem họa đặt lên bàn cầm di động chụp một chương ảnh chụp cấp hoàng nham đã phát qua đi huyền môn hiệp hội cùng công an cũng là có hợp tác có thể làm cục cảnh sát bên kia hỗ trợ cha bởi vậy tìm người tìm bọn họ là nhất phương tiện người giúp ta tìm xem cái này nữ hài mẫu thân là mẫu thân mà không phải cha mẹ đứa nhỏ này sau khi chết tâm tâm niệm niệm đều là chính mình mẫu thân mà không phải phụ thân khương diệp cũng không có làm điều thừa đi tìm nàng phụ thân kia đầu hoàng đại sư nhận được tin tức lập tức liền gọi điện thoại lại đây hỏi khương tiểu thư ngài làm ta tìm đứa nhỏ này mụ mụ này nữ hải là ai a khương diệp suy nghĩ một chút nói là ta chiều nay gặp được một con quỷ nàng nguyện vọng chính là tìm mụ mụ ta nhớ rõ các ngươi hiệp hội cùng công cảnh sát có điều hợp tác tìm người hẳn là càng phương tiện một ít Cho nên ta mới làm người giúp cái này vội. Nghe vậy, Hoàng Đại Sư tức khắc trầm mặc. Thành quỷ, đó chính là. Đã chết. Chính là này họa hài tử, nhìn qua nhiều lắm cũng liền 4 năm tuổi bộ giang A, còn như vậy tiểu. Hoàng Đại Sư trầm mặc một chút, một hồi lâu mới mở miệng nói, là như thế này A. Ngài yên tâm, chuyện này bao ở ta trên người, nhiều lắm ngày mai, ta liền cho ngài hồi đáp. Chờ treo điện thoại, hắn liền lập tức đi liên hệ chính mình cục cảnh sát người quen. Uy, là ta. Hoàng Nham, có chuyện tưởng làm ơn ngươi, ngươi có thể giúp ta tìm cá nhân sao? Cho nên ở ngày hôm sau, Khương Diệp rời giường không bao lâu, cũng đã đã chịu Hoàng Đại Sư tin tức, sáng sớm người khác liền tới đây, thuận tiện còn cọ cơm sáng. Chờ ăn xong cơm sáng, vậy nên nói chính sự. Khương Tiểu Thư, ngài làm ta hỗ trợ tìm đứa nhỏ này mụ mụ, ta đã tìm được rồi. Hắn mở miệng, đem chính mình mang đến công văn bao lấy lại đây, từ bên trong lấy ra một chồng tư liệu tới, đưa cho Khương Diệp. Đứa nhỏ này họ trâu, tiêu trâu nhạc nhạc, mất tích thời điểm 14 tuổi rưỡi Đối, là mất tích, mà không phải tử vong, bởi vì đứa nhỏ này thi thể, trước mắt đều không có tìm được, bởi vậy ở cục cảnh sát bên kia, vẫn là mất tích. Mà từ nàng mất tích đến bây giờ, đã 8 năm đi qua, nói cách khác, đứa nhỏ này đã chết 8 năm. Hoàng Đại Sư nói chính mình biết nói tin tức, nói, nàng mụ mụ họ đàm, tiêu đàng hề, lúc trước ở Hải tử mất tích lúc sau rất dài một đoạn thời gian. Cơ hồ mỗi ngày đều đi cục cảnh sát, chỉ là sau lại vẫn luôn không có tin tức, nàng tựa hồ cũng thất vọng rồi, không có đi đến như vậy cần, nhưng làm mãi cho đến hiện tại, này 8 năm thời gian, cơ hồ mỗi năm đều sẽ đi cục cảnh sát dò hỏi, có hay không tìm được nàng nữ nhi tin tức. Những việc này, là hắn từ cảnh sát nơi đó nghe được, đối phương đối với cái này ném hài tử, lúc trước thần sắc điên của nữ nhân, ấn tượng rất khắc sâu, hơn nữa đối phương này 8 năm, cơ hồ cách một đoạn thời gian liền phải tới bái phòng một lần. Cục cảnh sát trên dưới, không sai biệt lắm đều nhận thức nàng. Hoàng đại sư tiếp tục nói, ở Châu Nhạc Nhạc mất tích lúc sau nửa năm, Đàm Hề liền cùng Trượng Phu ly hôn, nghe nói là nhà trai bên kia tính toán từ bỏ tìm kiếm hài tử, còn muốn cho nàng mau chóng hoài thượng nhị thai. Trước hai năm, nàng cũng tái hôn, bất quá cũng không có từ bỏ tìm kiếm hài tử ý niệm, nàng đương nhiệm Trượng Phu, cũng vẫn luôn ở giúp nàng tìm hài tử. Nói xong, Hoàng đại sư thần sắc có chút phức tạp, nói, bọn họ còn không biết, đứa nhỏ này đã chết. Đứa nhỏ này, lúc trước là như thế nào mất tích? Khương Diệp hỏi. Hoàng đại sư nói, hình như là bị nàng mãi mãi mang đi ra ngoài chơi, một cái xoay người liền không nhìn thấy người. Hắn nghĩ tới cái gì? Ngữ khí huyền chuyển nói, nghe nói đứa nhỏ này, sinh ra liền không lớn thông minh. Nói cách khác, chính là có chút ngốc, là cái ngốc tử, hơn nữa là sinh ra chính là ngốc tử, tới rồi bốn tuổi, liền một câu đều nói không thuận. Khương Diệp nhìn trong tay ảnh trụ, đem tư liệu thả lại trên bàn, hỏi. có nàng mụ mụ hiện tại liên hệ địa chỉ sao? Có. Hoàng Đại Sư gật đầu. Đại Khái là ôm ấp cảnh sát một ngày kia tìm được hài tử, có thể mau chóng liên hệ đến nàng, nàng mỗi lần thay đổi trụ địa phương, đều sẽ lập tức cấp cảnh sát bên này thông báo, cho nên bọn họ là có đối phương hiện tại mới nhất địa chỉ. Kỳ thật ban đầu đối phương địa chỉ vẫn luôn ở biến, cách cái 2-3 tháng liền sẽ biến hóa một lần, mãi cho đến mấy năm nay, cùng nàng hiện tại trưởng phu kết hôn lúc sau mới cố định xuống dưới. nghe nói. nàng ở cùng chồng trước ly hôn lúc sau chồng trước cùng chồng trước người nhà liền thường thường tới quái giày nàng cho nên phía trước nàng địa chỉ mới vẫn luôn đều ở đổi đương nhiên này đó cũng đều là hoàng đại sư từ vị kia cảnh sát nơi đó nghe nói khương diệp phiên đến đàm hề trước mắt liên hệ địa chỉ cùng điện thoại nơi đó suy nghĩ một chút làm hoàng đại sư cấp đối phương gọi điện thoại liền nói bọn họ tìm được rồi nàng nữ nhi một ít tin tức mà hoàng đại sư điện thoại đánh qua đi không bao lâu người liền tới tới rồi nhà bọn họ Nàng là cùng nàng đệ nhị nhậm trượng phu cùng nhau tới, lại đây thời điểm hốc mắt đỏ lên, thần xác thập phần kích động, nhưng thật ra trượng phu của nàng lý trí nhiều, nhìn Khương Diệp bọn họ trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần cảnh giác. Các ngươi không phải nói các ngươi là cảnh sát, ta xem nhưng không giống. Đàm hề trượng phu họ An, chúng ta đã kêu hắn An Tiên Sinh, cùng bị kinh hỉ hướng hôn đại não thê tử không giống nhau, An Tiên Sinh ở thê tử nhận được điện thoại là lúc, trong lòng liền mang theo vài phần cảnh giác, nhiều năm như vậy đều không có tin tức. Như thế nào đột nhiên liền có. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không kẻ lừa đảo. Mà loại này hoài nghi, mãi cho đến nhìn đến Khương Diệp bọn họ, đạt tới đỉnh điểm. Đối mặt An Tiên Sinh hoài nghi, Hoàng Đại Sư vội vàng đem chính mình giấy chứng nhận trốn thoát, nói là ta liên hệ của các người, ta thật là cảnh sát, đây là ta giấy chứng nhận. Các ngươi nếu là hoài nghi nói, có thể gọi điện thoại đi cục cảnh sát dò hỏi. An Tiên Sinh nhìn hắn một cái, thật đúng là gọi điện thoại đi cục cảnh sát dò hỏi. Chờ được đến khẳng định trả lời lúc sau, vẻ mặt của hắn mắt thường có thể thấy được hòa hoán rất nhiều, lại đối mặt Khương Diệp bọn họ thời điểm, trên mặt nhịn không được mang lên vài phần xin lỗi. Thật sự ngượng ngùng, chỉ là chúng ta mấy năm nay, nhận được không ít linh tinh lừa dối tin tức, cho nên ta quá mức cảnh giác. Hắn mở miệng, chút nào không keo kiệt chính mình xin lỗi, sạch sẽ lưu loát cùng Khương Diệp bọn họ nói thành thực xin lỗi. Hoàng Đại Sư đem giấy chứng nhận thu hồi tới, thập phần lý giải nói, ta thực lý giải. Cho nên chúng ta cũng không có sinh khí. Đàm hề thật sự là nhịn không được mở miệng, hỏi, các ngươi nói các ngươi tìm được rồi nữ nhi của ta tin tức, đây là thật vậy chăng? Hoàng đại sư nhìn về phía Khương Diệp, trong nháy mắt, đàm hề hai vợ chồng tầm mắt cũng dừng ở Khương Diệp trên người. Chúng ta thật là có một ít tin tức. Khương Diệp mở miệng, nàng rôi tay từ trong túi lấy ra một thứ tới, đặt ở trên bàn đá, nói, ngươi có thể trước nhìn xem, thứ này, có phải hay không ngươi hải tử? Đây là nàng lúc ấy ở kia cụ bạch cốt trên tay thấy, dối tay liền lấy xuống dưới, lúc này vừa vặn hữu dụng, đam hề ánh mắt dừng ở bên trên, đỏ lên hai mắt nháy mắt kích động lên. Nàng một tay đem trên bàn đồ vật lấy lại đây, động tác vội vàng, bắt được trong tay, tỉ mỉ nhìn lại xem, sờ tới sờ lui. Là, đây là nhà ta nhạc nhạc đồ vật. Nàng nói, ngón tay cực kỳ quý trọng đuốt ve trong tay đồ vật, trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được, đại viên đại viên nhỏ giọt xuống dưới. Đây là nhạc nhạc trăng tròn thời điểm, nàng bà ngoại cho nàng. Đó là cái nho nhỏ kim sắc vòng tay, bên trên treo nho nhỏ bốn cái lục lạc, lục lạc thượng còn có chữ viết, liền ở bên nhau là tuổi tuổi bình an bốn chữ. Đàm hề còn nhớ rõ, lúc trước Hải tử trăng tròn, nàng mụ mụ lạ như thế nào cao hứng đem cái này kim vòng tay tròng lên Hải tử trên tay, cao hứng nói, mang lên cái này vòng tay, chúng ta nhạc nhạc liền cả đời bình bình an an. Vòng tay là có thể co duỗi, bởi vậy vẫn luôn trường đến bốn tuổi. Hai tử đều vẫn luôn mang. Nàng mất tích ngày đó, cũng là đem vòng tay mang ở trên tay. Đàm hề kích động nhìn Khương Diệp, hỏi, ngươi là từ đâu tìm được cái này? Ngươi biết nhà ta nhạc nhạc ở nơi nào? Khương Diệp nhìn nàng một cái, đột nhiên đứng dậy, nói, ta mang ngươi đi cái địa phương. Nói xong, nàng dẫn đầu hướng ra ngoài biên đi đến, thấy thế, đàm hề cùng trượng phu nhìn nhau, vội theo đi lên. Hoàng đại sư là lái xe tới, một đám người ngồi trên xe lúc sau, Khương Diệp nói với hắn cái địa chỉ. Mà đàm hề nghe thấy cái này địa chỉ, biểu tình có chút kinh ngạc. Đây là ngoại thành. ân. Đàm hề càng thêm khó hiểu, nhà nàng nhạc nhạc chẳng lẽ là ở ngoài thành. Chính là, nếu là ở ngoài thành, như vậy gần địa phương, nhiều năm như vậy, như thế nào cảnh sát bên kia một chút tin tức đều không có. Mà trượng phu của nàng, An Tiên Sinh lại ý thức được cái gì, thần sắc căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp cũng không có ở trên xe cùng bọn họ nói chuyện ý tứ. Lên xe lúc sau liền nhắm lại mắt, tựa hồ là ngủ rồi, mãi cho đến xe ở ngoài thành bờ sông dừng lại, lúc này mới mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh, chút nào không giống như là ngủ quá bộ dáng. Ngoài thành có một cái lại trường lại khoan hà hướng chỗ xa hơn chạy xuôi, này hà là thành phố bê sông đào bảo vệ thành, ở phía nam phương hướng. Ban ngày lại xem, nơi này thủy thảo càng là ung tùm, hiện tại thời tiết không tính nhiệt, ban ngày có không ít câu cá người, hơn nữa bên này cũng khai phá quá. bờ sông hai bên tu có thể cung người tản bộ lộ còn trang đèn đường cảnh sát hợp lòng người mỗi vùng cuối tuần thời điểm là có thể thấy không ít người ở bên này nướng bờ bờ cờ nấu cơm dã ngoại khương diệp mang theo một đám người đi hôm qua bọn họ đi kia phiến bờ sông bên này còn tương đối hẻo lánh thủy thảo phá lệ tươi tốt ngẫu nhiên còn có màu trắng thủy điểu ở trên mặt nước xẹt qua dọc theo đường đi đàm hề trong lòng tràn ngập nghi vấn lúc này thấy khương diệp dẫn bọn hắn đến bên này thủy vực tới nàng trong lòng càng là nghi hoặc khó hiểu Đồng thời, trong lòng còn có một cổ thật lớn sợ hãi xung ra. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, lúc này nỗ lực ở trên mặt xả ra một cái tươi cười tới, hỏi. Khương tiểu thư, ngươi như thế nào mang chúng ta đến nơi đây tới? Ngươi không phải mang ta đi tìm ta nữa nhi sao? Như thế nào đến nơi đây tới? Nàng lời nói càng nói càng mau, nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng nhịn không được nâng lên. Khương Diệp đứng ở hôm qua dẫm quá bên bờ, quay đầu xem nàng, nói, ngươi nữ nhi, liền ở chỗ này. Nói lời này thời điểm, nàng biểu tình thực bình tĩnh, trong mắt cảm xúc, cũng như nước mặt giống nhau, gợn sóng bất kinh, thật giống như chỉ là nói một kiện thập phần bình thường sự tình. Chính là nàng lời nói, dưng ở đàm hề trong thai, lại giống như một cái sấm sét nàng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt vội vàng ở khương diệp trên mặt tìm kiếm, hy vọng chính mình có thể từ nàng trong mắt nhìn đến nói dối này hai chữ, chính là nàng thấy thế nào, đều chỉ có thể thấy một mảnh bình tĩnh. Đã lâu, nàng đều không có nói chuyện, chờ nàng mở miệng thời điểm. Thanh âm phá lệ nghẹn nào? Không, không có khả năng. Nàng trong mắt nước mắt từ khuôn mặt lăn xuống, nàng kéo kéo môi, nói, ta biết, ngươi ở gata, ta. Ngươi khẳng định là thấy ta phát tin tức, là vì kia hai mươi vạn thủ lao. Cho nên, mới biên ra như vậy quá mức nói lửa gata. ta. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không đem thủ lao cho ngươi. Ngươi hết hy vọng đi, tuyệt đối không có khả năng. Nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ là giống lên, cảm xúc phá lệ kích động. Đàm hề, đàm hệ trưởng phu rỗi tay gắt gao ôm lấy nàng nói ngươi bình tĩnh một chút khương diệp không nói chuyện chỉ là đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên mặt sông mà hoàng đại sư tầm mắt cũng đi theo nàng di động đồng dạng rừng ở trên mặt sông sau đó liền thấy từ đáy sông dần dần toát ra tới một cái màu xanh lục đầu màu xanh lục hắn biểu tình kinh ngạc đương nhiên không bao lâu hắn liền thấy rõ ràng cái kia màu xanh lục đầu nguyên lai là đỉnh một mảnh màu xanh lục dị diệp phía dưới là một trường trắng non khuôn mặt nhỏ Bên trên cặp kia ngập nước mắt tỏ phá lệ rõ ràng. Nhìn đến gương mặt này, Hoàng Đại Sư theo bản năng, nhìn về phía một bên đàm hề phu thê hai người. Hai người là nhìn không thấy quỷ, đàm hề dựa vào trượng phu trong lòng ngực, tựa hồ ở nghẹn nào, nàng có lẽ không phải không tin Khương Diệp nói, chỉ là không muốn đi tin tưởng, thậm chí sợ hãi đi tin tưởng. Một khi nàng lựa chọn tin tưởng, vậy đại biểu, nàng lựa chọn nữ nhi đã tử vong tin tức này. Kẻ lừa đảo. Nàng nói, ta liền biết, các ngươi đều là đang lừa ta. nàng duỗi tay xoa xoa trên mặt nước mắt lôi kéo trượng phu tay nói chúng ta đi không cần cùng này đó kẻ lừa đảo nói chuyện an tiên sinh xin lỗi nhìn khước diệp theo thê tử lực lượng bị nàng lôi kéo trở về đi mà lúc này từ trong sông toát ra tới tiểu nữ hải cũng thấy bên bờ người chờ nàng tầm mắt dừng ở đàm hề trên người khi hai mắt mắt thường có thể thấy được sáng lên trong miệng la lớn mụ mụ mụ mụ nàng cao giọng kêu gọi chính là đàm hề nghe không thấy nàng lời nói lôi kéo trượng phu nhanh chóng trở về đi. Mắt thấy nàng càng đi càng xa, tiểu nữ hài nóng nảy, theo bản năng hướng trên bờ phiêu, trong miệng hô, mụ mụ, mụ mụ. Nhạc nhạc. Nhạc nhạc. Ôm một cái, nhạc nhạc. Nàng trong miệng, lan qua lộn lại, chính là như vậy nói mấy câu, một bên sốt ruột đều, một bên sốt ruột hướng bên bờ phiêu, nàng lúc này rốt cuộc từ trong sông hoàn toàn bay ra, chỉ thấy nàng tất cả đều là đều là ướt lục cục, trên đầu, trên người, tất cả đều là thủy, còn không ngừng đi xuống nhỏ tích ở trong nước liền đẩy ra từng vòng gợn sóng, mà đang ở đi phía trước đi, gấp không chờ nổi phải rời khỏi nơi này làm hề. Tại đây một khắc, hoàng hốt gian lại phảng phất nghe được nữ nhi nhạc nhạc thanh âm, nhạc nhạc, nàng bay nhanh xoay người, ánh mắt bay nhanh đảo qua phía sau, lại chỉ nhìn thấy sóng nước lóng lánh mặt nước, chỉ là trong đó có một chỗ, không biết vì cái gì, có từng vòng vòng nhỏ gợn sóng đẩy ra, như là có giọt nước ở bên trên như vậy giống nhau. Đàm hề, an tiên sinh nghi hoặc nhìn nàng. Đàm hề ruôi tay để lại chính mình lỗ thay, lo sợ không yên nói, ta, ta giống như nghe thấy nhạc nhạc ở kêu ta. Nàng ở kêu ta mụ mụ, nhạc nhạc thanh âm cứ thế cấp, như vậy vội vàng, nàng giống như ở khóc. Ta nghe được nàng ở khóc. Đàm hề ruôi tay bắt lấy trượng phu siêm vi sốt ruột nói. Nghe được nàng lời nói, Khương Diệp có chút kinh ngạc, nàng nhìn thoáng qua chính sốt ruột từ trong nước chạy ra tiểu hải tử, lại nhìn thoáng qua, rõ ràng nhìn không thấy, rồi lại tựa hồ cảm giác được gì đó đàm hề. Không thể không thừa nhận, có đôi khi, nhân loại cảm tình, chính là như vậy kỳ diệu. Rõ ràng đều nhìn không thấy, vận mệnh chú định, cảm tình lại lôi kéo bọn họ. Ngươi muốn gặp ngươi nữ nhi sao? Nàng đột nhiên mở miệng. Đàm hề kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Khương Diệp duỗi tay chỉ hướng mặt nước, nói, ngươi nữ nhi nàng liền ở nơi đó, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi, ngươi muốn nhìn thấy nàng sao? Cái gì? Đàm hề cùng An Tiên Sinh đều kinh ngạc nhìn nàng. trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp nàng ý tứ. Ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đàm hề thanh âm căng chặt mở miệng, nàng tầm mắt hoảng loạn ở trên mặt nước đỏ qua, càng khẩn trương hỏi, cái gì kêu, ta nhìn không thấy. Khương Diệp nhìn nàng, nói, liền như ngươi suy nghĩ như vậy, nàng hiện tại là quỷ, cho nên ngươi nhìn không thấy nàng. Nàng quay đầu, nhìn về phía bay tới bên bờ, mở ra đôi tay muốn ôm một cái, nỗ lực dãy rủa suy nghĩ muốn từ trong nước ra tới. rồi lại tránh thoát không được nước sông gông cùng xiềng xích tiểu hài tử. đam hề tầm mắt vài lần từ trên người nàng đảo qua lại đều nhìn không thấy nàng. Mụ mụ tiểu hài tử thanh âm tựa hồ muốn khóc ra tới nhìn đàm hề biểu tình lại mang theo vài phần nghi hoặc tựa hồ không rõ mụ mụ như thế nào không tới ôm một cái chính mình. Nàng hiện tại liền ở chỗ này đang ở suốt ruột kêu ngươi còn giơ tay muốn làm ngươi ôm một cái nàng. Mụ mụ, ôm một cái ôm một cái, nhạc nhạc Nàng chỉ biết hai chữ, hai chữ ra bên ngoài phun, ánh mắt vội vàng nhìn đàm hề. Đàm hề cảm thấy nàng theo như lời hết thảy đều quá mức vớ vẩn, cái gì kêu nhà nàng nhạc nhạc hiện tại là quỷ, nàng nhìn không thấy nàng. Trên đời này sao có thể có quỷ? Nhưng là, nàng suy nghĩ lại nhịn không được đi theo Khương Diệp theo như lời đi. Tưởng tượng đến nhà nàng nhạc nhạc thò tay, sốt ruột làm nàng ôm một cái, nàng liền tâm như lao cắt, đau lòng đến muốn không thở nổi. Nha nàng nhạc nhạc, bởi vì sinh ra chính là cái ngốc tử. Cho nên trong nhà ba ba, ra ra mãi mãi đều không thích nàng, bọn họ thậm chí thúc giục đàm hề muốn đệ nhị thai, làm nàng tranh thủ đệ nhị thai sinh cái khỏe mạnh nam hải. Mỗi lần, nhạc nhạc mở ra đôi tay, muốn ba ba, ra ra mãi mãi ôm thời điểm, đều sẽ bị bỏ qua. Mỗi lần lúc này, nàng đều sẽ cô chấp dơ lên đôi tay, như là không biết mỏi mệt giống nhau. Trong nhà, cũng chỉ có nàng, chỉ có nàng cái này làm mẫu thân, sẽ cho nàng một cái ôm một cái. Nghĩ vậy, đàm hề nước mắt như suối phun. Thiếu chút nữa không thở nổi. Nhạc nhạc, nàng hiện tại liền ở trước mặt ta sao? Nàng hỏi, ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía tìm kiếm. Hỏi, ở nơi nào, nàng ở nơi nào? Khương Diệp hỏi, ngươi muốn gặp nàng sao? Tưởng. Đàm hề cơ hồ không chút suy nghĩ liền mở miệng nói, ta nằm mơ đều tưởng. Cho dù nàng hiện tại là quỷ. Khương Diệp truy vấn. Đàm hề hốc mắt hồng hồng nhìn nàng, gan từng chữ một nói, liền tính nàng là quỷ. Nàng cũng là ta nữ nhi. Ta tuyệt đối sẽ không sợ hãi ta nữa nhi." Khương Diệp gật đầu, nói, "Vậy được rồi." Đàm Hề còn không có phản ứng lại đây nàng ý tứ, Khương Diệp liền đi lên trước tới, đem tay cái ở nàng mắt thượng, nàng phản xạ tính đem đôi mắt nhắm lại, sau đó, liền cảm giác đôi mắt ấm áp, như là có cái gì ấm áp đổ vật từ trong mắt giật tản ra tới, nàng mí mắt theo bản năng run rẩy một chút. "Hảo." Khương Diệp thanh âm lại lần nữa ở nàng bên thai vang lên, rồi sau đó, nàng rời đi tay. Đàm hề mí mắt run rẩy một chút. Rồi sau đó, chấm rãi mở bừng mắt. Ở mở mắt ra trong ngay mắt, nàng cảm giác, trước mắt thế giới tựa hồ đã xảy ra một loại biến hóa, giống như thiên càng làm, thủy càng thanh, nhưng là nhìn kỹ đi, thế giới vẫn là thế giới kia, kỳ thật cũng không có cái gì biến hóa, Mai cho đến nàng nghe được quen thuộc, có chút vụng về thanh âm. Mụ mụ, ôm một cái. Nhạc nhạc, ôm một cái. liền ở bên nhau A, đó chính là ôm một cái nhạc nhạc. Chỉ cần nhạc nhạc rang hai tay, tê ôm một cái. Mụ mụ liền sẽ đại đại ôm trụ nhạc nhạc. Đàm Hề biểu tình trong nháy mắt có chút hoảng hốt, nhớ tới thật lâu sự tình trước kia. Nàng tầm mắt hơi hơi lắc lư một chút, rồi sau đó theo thanh âm, dừng ở phía dưới. Đi xuống, tới gần bờ sông bờ sông, một đạo nho nhỏ, chật vật thân ảnh phiêu ở nơi đó, chân đạp lên trong nước, chính hướng tới nàng phương hướng, vội vàng mở ra hai tay, trong miệng kêu, "Mụ mụ, ôm một cái." Đàm Hề thân thể cứng đờ, rồi sau đó ở trượng phu kinh ngạc nghi hoặc trong tấm mắt. nghiêng ngả lảo đảo đi xuống chạy tới nàng hai chân đạp lên trong nước ngầm làm một mảnh lầy lội đem nàng chân khóa lại bên trong nàng đến quần cũng đều bị thủy làm ướt nàng lại bừng tỉnh chưa rác lúc này nàng trong mắt chỉ còn lại có trước mắt cái này nho nhỏ thanh âm cơ hồ là gấp không chờ nổi đem nàng ôm ở trong lòng ngực ôm đến gắt gao nhạc nhạc nhạc nhạc nàng lớn tiếng hô cả người hướt lộc cộc nhạc nhạc nhào vào nàng trong lòng ngực bị mụ mụ ôm nàng nhìn qua liền rất cao hứng một đôi mắt to đều mị ở cùng nhau, như là con thành hai tháng nha. trong miệng cao hứng lại thỏa mãn hô mụ mụ nhạc nhạc, Đàm hề trong miệng lẩm bẩm ơ, trong mắt nước mắt đại viên đại viên đi xuống nhỏ giọt. ở ngay lúc này nàng rốt cuộc thừa nhận cũng không thể không thừa nhận nhà nàng nhạc nhạc đã chết. tưởng tượng đến này nàng liền nhịn không được gào khóc, hoàn toàn ức chế không được chính mình cảm xúc mụ mụ nhạc nhạc nghi hoặc sau này ngưỡng ngưỡng nhìn trên mặt nàng nước mắt nhịn không được rối tay sờ sờ. sau đó Trên mặt lộ ra như là khóc thút thít biểu tình. Mụ mụ. Nàng hô một tiếng, đem mặt thò lại gần, dán ở mụ mụ trên má, cọ cọ, phảng phất đang nói, mụ mụ không khóc, mụ mụ không khổ sở. Đàm hề trong lòng bi thiết, rồi lại không nghĩ làm hài tử lo lắng, nàng liền kéo kéo môi, nói, mụ mụ không có khổ sở, mụ mụ chỉ là cao hứng, bởi vì mụ mụ đã lâu không có thấy nhạt nhạt. Hiện tại rốt cuộc tìm được nhạc nhạt, mụ mụ thật cao hứng. Tiểu hài tử cũng không biết nghe hiểu không nghe hiểu. nhưng là nghe được tên của mình lại cao hứng dựng thẳng chính mình tiểu độ ngược tới lớn tiếng nói nhạc nhạc đúng vậy là nhạc nhạc mụ mụ thấy nhạc nhạc rất cao hứng cho nên mới khóc đàm hề nói mà ở các nàng mẹ con hai người đoàn tụ thời điểm ở đàm hề phía sau trợ phu của nàng an tiên sinh vẻ mặt cổ quái thậm chí còn nhịn không được rỗi tay xoa xoa đôi mắt biểu tình cổ quái nhìn trước mắt này kỳ kỳ quái quái một màn hắn là nhìn không thấy nhạc nhạc tồn tại bởi vậy ở trong mắt hắn Có thể thấy chính là đàm hề đối với không khí ôm, còn đối với không khí nói cái gì, mặc kệ thấy thế nào, một màn này đều thập phần cổ quái. Chính là, nếu nói, thê tử trước mặt, thật sự có một cái hải tử nói. tựa hồ, hết thể lại nói được thông. Đứa bé kia, thật sự ở nơi đó sao? An tiên sinh hỏi. Hoàng đại sư ử một tiếng, nói, là cái thực ngoan ngoan tiểu cô nương, còn sẽ an ủi nàng mụ mụn. Nghe vậy, An tiên sinh nhất thời im lặng. Đàm hề đã khóc một hồi lúc sau. Nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía Khương Diệp, thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, Khương tiểu thư nhà ta nhạc nhạc, không thể từ trong sông ra tới sao. Nàng phát hiện nàng một khi nếm thử đem hải tử từ trong nước ôm ra tới, là có thể cảm giác được một cổ thực rõ ràng lực cản Khương Diệp nói, nàng lúc trước hẳn là chết ở này một mảnh trong sông, sau lại thân thể trầm xuống, trầm tới rồi đáy sông, cùng đáy sông hạ một gốc cây hoa sen lớn lên ở cùng nhau. Khó nhất đến chính là, kia cây hoa sen. Vẫn là một gốc cây không biết dài quá nhiều ít năm, đã có yêu tính hoa sen, mà nhạc nhạc gầy yếu hồn phách, bất chi bất giắc cùng này cây hoa sen lớn lên ở cùng nhau, cho nên, nàng là quỷ, cũng là nửa cái yêu, cũng là bởi vì này, trên người nàng mới có thể lại có quỷ khí, lại có yêu khí. Lúc trước nếu không có này cây hoa sen, như vậy tiểu nhân hài tử, như vậy nhỏ yếu hồn phách, sợ là đã sớm đã hồn phi phách tán, tan thành mây khói, nơi nào lại sẽ có cùng nàng mụ mụ đoàn tụ ngày này. chỉ là như vậy rồi lại có một cái chỗ hỏng kia đó là đứa nhỏ này hồn phách chỉ có thể tại đây phiến trong sông không rời đi bởi vì nàng căn liền ở chỗ này khương diệp tranh thủ dùng càng đơn giản nói làm đàm hề bọn họ minh bạch chính mình ý tứ bọn họ có hay không nghe hiểu nàng là không biết nhưng là ít nhất là đã biết đứa nhỏ này hồn phách không rời đi này phiến hà một khi rời đi nơi này nàng sẽ chết sẽ biến mất khương diệp nói nghe vậy đàm hề trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi biểu tình nói Kìa, vậy như vậy đi khiến cho nàng lưu lại nơi này đi nơi này cũng khá tốt nhạc nhạc nghe không hiểu các nàng đang nói cái đâu chỉ là mờ mịt nhìn bọn họ mắt to nhấp nháy nhấp nháy trong mắt như là có ngôi sao giống nhau khương diệp nhìn nàng đột nhiên nghĩ đến một khi thế giới này giới bích hoàn toàn đóng cửa thế giới này yêu quái sẽ dần dần biến thành người tu sĩ cũng sẽ dần dần biến thành người thường mai cho đến cuối cùng nơi này không còn có một cái không khoa học người hoặc vật xuất hiện đến lúc đó Đứa nhỏ này lại nên sẽ thế nào đâu? Đương nhiên, liền tính là hiện tại, đứa nhỏ này hồn phách, cũng sắp hỏng mất, nàng hồn phách đang đứng ở thập phần suy yếu trạng thái. Nàng hồn phách vốn dĩ liền không ngưng thật, tuy rằng sống nhờ với hoa sen, chống đỡ nhiều năm như vậy, nhưng là lại cũng vẫn là đánh không lại tiêu tán tốc độ. Từ trong nước ra tới, chỉ biết nhanh hơn nàng tiêu tán tốc độ, nhưng là không từ trong nước ra tới, cũng ngăn cản không được nàng tiêu tán tốc độ. Mà tiêu tán, đây cũng là đại bộ phận quỷ vật cuối cùng số mệnh. Cũng không phải sở hữu quỷ, đều có thể trưởng thành đến lưu nguyệt bọn họ như vậy. nay đó, Khương Diệp đều cùng đàm hề nói rõ ràng, miễn cho nàng cái gì cũng không biết. Ý của ngươi là, nhạc nhạc lúc sau, sẽ biến mất. Đàm hề có chút gian nan thanh âm vang lên. Khương Diệp gật đầu, nói, có lẽ là ngày mai, có lẽ là hậu tiên, càng có lẽ là lúc sau. Nhưng là, nàng hồn phách thật là kiên trì không được bao lâu. Đàm hề trinh lăng, túi đầu nhìn nhạc nhạc vui vẻ mặt, lẩm bẩm nói. Tại sao lại như vậy? Khương Diệp nói, nàng đại khái chính mình cũng có điều cảm giác, cho nên, mới có thể làm người tìm ngươi, hẳn là tưởng ở biến mất phía trước, tái kiến ngươi một mặt. Nghe vậy, đàm hề tức khắc nước mắt rơi như mưa. Đối với một vị mẫu thân tới nói, tìm được rồi mất tích hồi lâu hài tử, mới tiếp nhận rồi nàng đã qua đời tin tức, hiện tại lại muốn tiếp thu nàng lại quá không lâu sẽ hoàn toàn biến mất kết cục, cái này làm cho đàm hề như thế nào có thể tiếp thu. Kỳ thật, phía trước nàng liền làm vô số thiết tưởng. Một cái ngu dại hài tử mất tích, có lẽ là bị lừa bán, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì, các loại kết quả nàng đều thiết tưởng qua, chính là thật tới rồi ngày này, nàng vẫn là cảm thấy tim như bị đau cát, thống khổ văn phần, nhịn không được khóc không thành tiếng. Trượng Phu đi đến bên người nàng, an ủi ôm lấy nàng, nói, "Đam hề, ngươi như vậy, nhạc nhạc cũng sẽ khổ sở. Đam hề ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy nhạc nhạc lo lắng nhìn nàng, nàng nỗ lực kéo kéo môi, tưởng lộ ra một cái mỉm cười tới. chính là lại như thế nào cũng cười không nổi. Nha Nang nhạc, nhạc, vì cái gì vận mệnh nhiều như vậy xuyến Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là nhà ta nhặc nhạc. Nàng lẩm bẩm, "Vận mệnh, vì cái gì đối nàng như thế không công bằng?" Nhạc Nhạc không hiểu mụ mụ bi thương, nhưng là đối với nàng tới nói, chỉ cần mụ mụ tại bên người thì tốt rồi, chỉ cần bị mụ mụ ôm, liền rất vui vẻ, thực thỏa mãn. Nhạc Nhạc hiện tại chính là vui sướng nhất hải tử. nàng cười rộ lên, đôi mắt cong thành hai tháng nha. Đem chính mình khuôn mặt cùng mụ mụ gương mặt dán dán, hơn nữa nỗ lực dối tay, ôm lấy mụ mụ. Mụ mụ không khóc, nhạc nhạc ôm một cái mụ mụ. Đàm hề muốn vẫn luôn bồi chính mình hài tử, chính là thời gian di động, thái dương xuống núi, thiên dần dần đen, nàng bởi vì dỗi tay ôm hài tử, hạ bản thân cơ hồ đều là ngâm ở nước sông. Vừa đến buổi tối, cả người đều nhịn không được ở run run, xanh cả mặt trắng bệnh. Trượng Phu lo lắng nhìn nàng, nói, chúng ta nếu không ngày mai lại qua đây đi, hiện tại thiên còn lãnh. thủy cũng băng ngươi thân thể vốn dĩ liền không tốt lắm không thể vẫn luôn trong nước đừng quay đầu lại chính mình liền bị bệnh ta ta tưởng bồi nhạc nhạc đang hề nói sau đó đem chính mình mặt thiếp ở nhạc nhạc trên mặt nói ta tưởng bồi nàng an tiên sinh bất đắc dĩ nói ngươi liền tính tưởng bồi nàng cũng không thể như vậy không màng thân thể của mình a. dù sao ngày mai cũng tới kịp chúng ta ngày mai lại đến hảo chính là không có chính là an tiên sinh quyết đoán đánh gãy nàng lời nói nói Hiện tại thân thể của ngươi quan trọng nhất, ngươi nghe ta, ngày mai chúng ta lại đến. Chờ Thái Dương vừa ra tới, chúng ta liền tới đây, cũng chính là 13-14 tiếng đồng hồ. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này, còn như thế nào vẫn luôn bồi hải tử. Nói không chừng ngươi liền trước ngã xuống đi. Đàm hề đầy mặt không tha, chỉ là trượng phu nói đích xác có đạo lý, nàng dối dám một chút, chỉ có thể nhả ra, hào đi. nghe vậy, An Tiên sinh trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, hắn thật đúng là sợ thê tử cố chấp lên. Đàm hề thở dài, sơ sơ nhạc nhạc đầu, nói, nhạc nhạc, hôm nay quá muộn, mụ mụ muốn đi về trước, ngày mai lại đến buổi người được không? Nhạc nhạc ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nghe không nghe hiểu nàng lời nói. Đam hề cắn chặt răng, đứng lên, nhạc nhạc mở mịt buông ra tay, ngửa đầu nhìn nàng. Đam hề túi đầu nhìn thoáng qua, tuy rằng không tha, nhưng là lại chỉ có thể quay đầu rời đi. Nàng ở trong nước ngồi lâu rồi, đứng dậy, thân mình một cái mềm mại nga xuống, cảm giác chân đều không phải chính mình. Đã hoàn toàn chết lặng, nàng sát mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khó coi. Cơ hồ là bị trượng phu nâng mới đứng thẳng thân thể, bằng không sợ là thật sự muốn ngã trên mặt đất. Chúng ta trở về đi. Trượng phu thấp giọng nói. Vợ chồng hai người bắt đầu hướng bên bờ đi, thân ảnh ly bờ sông càng ngày càng xa. Nhạc nhạc mờ mịt nhìn bọn họ, ban đầu như là không phản ứng lại đây, chính là mắt thấy mụ mụ ly chính mình càng ngày càng xa, nàng liền bối rối, trong miệng vội vàng kêu, mụ mụ mụ, mụ. Nàng một bên tê một bên ra sức đi theo hướng trên bờ chạy. mươi 165 đệ 165 trường, tu đột. Phía trước nói qua, nhạc nhạc hồn phách cùng hoa sen lớn lên ở cùng nhau. Nàng là hoa sen, hoa sen cũng là nàng, bởi vậy nàng không rời đi hả? Hiện tại nàng dây rủa muốn từ trong sông ra tới, kia không khác là ở đem chính mình căn từ trong sông. Hai tử ngu dại, tự nhiên không biết chính mình làm như vậy, sẽ đối chính mình tạo thành cái dạng gì không tốt ảnh hưởng, nàng chỉ biết mụ mụ phải đi. nàng không cần mụ mụ đi nàng muốn đi theo mụ mụ muốn mụ mụ ôm mụ mụ ôm một cái ôm một cái nhạc nhạc không cần đi xôn xao nước sông quái nàng trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ nhưng là rồi lại hồn nhiên chưa rác giống nhau hai chân lại là sinh sôi từ trong sông rút ra tới đi tới trên bờ chỉ là làm như vậy đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là thực gian nan chỉ thấy nàng hồn phách rung động lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trong suốt ảm đạm Nháy mắt trở nên không xong, một bộ sắp tán loạn bộ dáng. Lúc này, không người nào biết đáy sông, màu trắng đầu lâu trùng, màu đỏ hoa sen gắt gao cắm rễ ở đầu xương cốt trùng, tinh mịn rễ cây, ở thời điểm này lại là xuất hiện từng điều đứt gây dấu vết, rễ cây lung lay sắp đổ, hoa sen đỏ tươi nhan sắc, cũng nháy mắt giảm đạm đi xuống. Còn sông vẫn luôn đi xuống chảy xuôi, mang theo hoa sen cũng đi theo phiêu động, lúc này rễ cây tựa hồ sắp tách ra, hoa sen tựa hồ cũng muốn bị nước sông lực lượng hề bọc bị mang đi. khương diệp trong nháy mắt cảm giác được đứa nhỏ này hồn phách không xong nếu nói một người hồn phách là một đoàn thiêu cháy hỏa như vậy hiện tại đứa nhỏ này hồn phách đó là trong gió ánh đến lắc lắc dục diệt, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ hoàn toàn ảm đạm đi xuống nếu ta không ra tay nói đứa nhỏ này khả năng liền như vậy tiêu tán khương diệp trong đầu hiện lên cái này ý niệm còn không có tới kịp nghĩ lại thân ảnh chất động xuất hiện ở nhạc nhạc trước người một lóng tay điểm ở nàng giữa mày đầu ngón tay lực lượng liền như ánh sáng đom đóm sinh sôi đem nàng sắp tắt hồn quang cấp một lần nữa đốt lên sau đó nhanh chóng đem đứa nhỏ này đặt ở trong sông mà He, hề nàng tuy rằng bị trượng phu nâng lên bờ chính là nhưng vẫn dùng dư quang nhìn hải tử trong lòng nguyên bản liền không đành lòng lại không tha hiện giờ nhìn đến hải tử cái dạng này lập tức mặt đều doa trắng lảo đảo phát lại đây nhạc nhạc nhạc nhạc nàng sốt ruột kêu gọi lại quan tâm hỏi ngươi làm sao vậy là nơi nào không thoải mái a nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Hồn phách đống nhiên ngưng thật, đống nhiên hư hảo, có vẻ có chút trong suốt thảm đạo. Mụ mụ, ôm một cái nàng hướng tới mâu thân vươn đôi tay, ngập nước mắt to như là hàm chứa hai bao nước mắt. Đàm hề tức khắc nước mắt như suối phun, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nước nở nói, không đi rồi. Mụ mụ không đi rồi. Mụ mụ liền ở chỗ này bồi ngươi. Ngay vậy, An Tiên Sinh biểu tình lập tức trở nên có chút bối rối, nói, thân thể của ngươi nơi nào thừa nhận được. Chẳng lẽ hắn là người xấu? cố ý muốn cho thê tử cùng thân sinh nữ nhi tách ra sao. Còn không phải thê tử thân thể thật sự là không tốt, trước hai năm càng kém, hiện tại Xuân Thủy lạnh băng, nàng lại ở trong sông phao trong chốc lát, quay đầu lại bị bệnh người chính là nàng. Đàm hề biết hắn hảo ý, nhưng là hiện tại muốn cho nàng lập tức nữ nhi, đó là tuyệt đối không có khả năng, nàng vừa mới thấy nữ nhi hồn phách biến trong suốt bộ dáng, thiếu chút nữa hồn phách đều phải dọa bay. Ta liền tại đây thủ nàng, ta nơi nào đều không đi. Nàng nói như vậy, Trong mắt nước mắt rơi như mưa. Khương Diệp nhìn bọn họ, nói, ban đầu đứa nhỏ này hồn phách liền phá lệ gầy yếu, liền giống như ta trên tay này một viên ánh sáng đông đóm. Nàng giang hai tay, những người khác tầm mắt nhịn không được dừng ở tay nàng thượng, thấy nàng đầu ngón tay một chút tảm đạm quang mang hơi hơi chớp động, ở bóng đêm hạ minh diệt không chừng, tựa hồ dây tiếp theo liền phải tát, nhìn qua liền làm người lo lắng. Đàm hề nhìn, nhịn không được mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh hoàng nhìn Khương Diệp. Khương Diệp nhìn thoáng qua bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực hải tử, nói, ta đã từng nói qua, nàng hồn phách cùng đáy sông hoa sen lớn lên ở cùng nhau, cho nên không thể rời đi nơi này. Vừa mới nàng cưỡng chế làm chính mình rời đi trong sông, này dẫn tới nàng hồn phách càng thêm không xong hiện giờ càng là suy yếu. Đại khái, nếu không bao lâu, nàng hồn phách liền sẽ như này viên ánh sáng đom đóm giống nhau, chậm rãi tắt đi xuống. Đàm hề ánh mắt dừng ở nàng đầu ngón tay thượng, thấy về điểm này nho nhỏ quan điểm. Ở một trận minh diệt không chừng lúc sau, lại là hoàn toàn biến mất, nàng theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực hải tử, tựa hồ nhìn đến chính là chính mình nữ nhi hồn phách biến mất. Nàng cắn môi, túi đầu nhìn hải tử ngây thơ biểu tình, nói, là ta, là ta sai, ta không nên nghĩ rời đi nàng. Khương Diệp có chút lãnh không nói, này cùng ngươi không có quan hệ, mặc dù không có vừa mới kia một chuyện, lúc sau nếu không bao lâu, nàng hồn phách cũng sẽ biến mất, đây là chú định. Ta phía trước liền nói quá, nàng hồn phách rất là suy yếu. vốn là như do chung ánh đến lác lác dục diện hiện tại chẳng qua là càng thêm nhanh hơn cái này quá trình đàng hề trong lòng bi thương nhịn không được ôm hải tử khóc lên ta hải tử nàng lẩm bẩm trong suốt nước mắt từ nàng hốc mắt chung lăn xuống ra tới lướt qua nàng gương mặt nhỏ giọt ở nàng trong lòng ngực nhạc nhạc trên mặt xuyên qua thân thể của nàng nhạc nhạc chớp chớp mắt rỗi tay sờ sờ vừa mới gương mặt bị nước mắt nhỏ giọt quá địa phương trên mặt cũng lộ ra một cái tương tự bi thương biểu tình tới mụ Ôm một cái. Lần này, lại không phải muốn mụ mụ ôm chính mình, mà là nàng vươn thịt mù mút tay nhỏ, nỗ lực đem mụ mụ ôm ở trong lòng ngực, tựa như trước kia mụ mụ ôm nàng như vậy. Nàng thật là ngốc, nhưng là cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, nàng cũng là biết khổ sở, ít nhất hiện tại, nàng biết mụ mụ ở khổ sở, cho nên nỗ lực muốn an ủi nàng. Khương Diệp nhìn các nàng mẹ con hai người bi thương khổ sở bộ dáng, tự hỏi một chút, nói, nàng hồn phách tiêu tán, đó là chú định sự tình, ta cũng sửa đổi không được. Bất quá ta có thể cho nàng hồn phách có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, hơn nữa có thể rời đi này hà, giống cái bình thường hài tử giống nhau xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Nghe vậy, đàm hề theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp nói, biện pháp này, chỉ có thể có ba ngày hiệu quả, ba ngày lúc sau, ở cái này thời gian, nàng liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đàm hề trong lòng căng thẳng, nàng mí môi, hỏi, kia, nếu không cần biện pháp này, nàng còn có thể sống bao lâu đâu? Đại khái liền một ngày đi. Khương Diệp nói, ta chỉ có thể cho các ngươi lại nhiều hai ngày thời gian. Đàm hề hô hấp, tựa hồ trong nháy mắt này đình chỉ, biểu tình nhìn qua có chút mờ mịn. Đàm hề trượng phu lo lắng nhìn nàng. Đàm hề hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, nàng túi đầu nhìn hải tử, đột nhiên cười một cái, duỗi tay vốt ve hải tử gương mặt, một bên rớt nước mắt, một bên cười nói, chúng ta đây, lựa chọn Khương Tiểu Thư ngài nói biện pháp này. Đứa nhỏ này mệnh khổ, từ nhỏ không có được đến quá nhiều ít yêu thương, liền tính rời đi. Ta cũng tưởng nàng rời đi thời điểm vui vui vẻ vẻ. Ba ngày, mặc dù là ba ngày, nhưng là cũng tổng so một ngày hảo. Nghĩ, nàng trong ánh mắt thần thái trở nên kiên định lên, nhìn Khương Diệp, nói, vậy làm ơn Khương Tiểu Thư. Khương Diệp túi đầu nhìn nàng trong lòng ngực trâu nhạt nhạt, dỗi tay đem đầu ngón tay để ở nhạt nhạt giữa mày. Ở nàng đầu ngón tay chỗ, có nhợt nhạt ánh sáng lên, kia nói quang từ đầu đến chân đem nhạc nhạc hồn phách lung ở. Cái này làm cho đứa nhỏ này hồn phách nhìn qua giống như là ở sáng lên giống nhau. Cuối cùng, sở hữu quang như là nháy mắt co rút lại lên, lại lần nữa hội tụ tới rồi nàng giữa mày chỗ, quang mang chấp động một chút lúc sau, liền biến mất. Hảo! Khương Diệp bắt tay thu trở về, nói, các ngươi có thể đem nàng từ trong nước ôm ra tới. Đàm hề có chút do dự, bất quá xuất phát từ đối Khương Diệp tín nhiệm, nàng thử thăm dò đem hải tử từ trong nước ôm ra tới. Dầm! Tiếng nước đong đưa, lúc này đây, nàng không có cảm giác được cái gì lực cản. dễ như chở bàn tay liền đem nhạc nhạc từ trong sông ôm ra tới mà nhạc nhạc bộ dáng nhìn qua cũng không có thống khổ bộ dáng đam hề lập tức kinh hỉ nhìn khương diệp khương diệp nói hiện tại nàng chính là một cái bình thường hài tử người sống có thể thấy nàng nàng cũng có thể đụng vào trên thế gian này hết thảy nàng nhìn ngoan ngoan đem chính mình khuôn mặt nhỏ dán ở mụ mụ cổ nhạc nhạc nói chỉ là các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian ba ngày lúc sau nàng liền sẽ giống bọt biển giống nhau biến mất ngay vậy Đàm hề theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực hài tử, chật, nàng mí môi, nói, ta đã biết. Nàng cũng biết, này ba ngày thời gian, là Khương Diệp cho bọn hắn, cùng hài tử cáo biệt thời gian. Cảm ơn ngài, Khương Tiểu thư, Nàng hướng tới Khương Diệp, thật sâu cúc một cung. Đàm hề ôm hài tử cùng trượng phu rời đi, xinh đẹp tiểu nữ hải nhìn qua có chút dại ra, nhưng là bởi vì đáng yêu bề ngoài, thủy linh linh mắt to, liền có vẻ phá lệ làm cho người ta thích. đương hai người ôm hải tử đi vào có đám người địa phương có người nhịn không được kinh ngạc hỏi hoa wow, đây là các người hai vợ chồng hải tử sao hào đáng yêu a đàm hề ôm hải tử hai tay theo bản năng căng thẳng nhưng là chợt nàng lại nở nụ cười trong mắt hàm chứa thủy quang ngự khí thập phần tự hào giới thiệu nói đúng vậy đây là ta nữ nhi nàng kêu nhạc nhạc đàm nhạc nhạc là trên thế giới đáng yêu nhất nữ hải như vậy đáng yêu nữ nhi đang tìm kiếm 8 năm lúc sau bọn họ mới rốt cuộc tìm được rồi Tuy rằng, lại có thực mau cùng nàng cáo biệt, đã quá muộn. đam hề bọn họ hai vợ chồng biết, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, ba ngày, bọn họ chỉ có ba ngày thời gian cùng đứa nhỏ này cáo biệt. Cho nên, bọn họ mới muốn càng thêm quý trọng này ba ngày thời gian, nhất định phải đứa nhỏ này vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng rời đi nhân thế này. Tại đây ba ngày thời gian, hai người giống như là một đôi bình thường cha mẹ, mang theo hải tử nơi nơi chơi đùa, chơi đùa, giống như là thực bình thường một nhà ba người. Không ai biết bọn họ trong lòng ngực hải tử, không phải người, chỉ là một cái đã sớm đã chết, sắp biến mất tàn hồn, cũng không ai biết, nàng là cái ngốc tử, bởi vì bọn họ hai người đem nàng bảo hộ rất khá, người khác thấy nàng, chỉ biết khen nàng đáng yêu ngoan ngoãn. Đúng vậy, nàng vốn dĩ chính là trên thế giới đáng yêu nhất, nhất ngoan ngoãn hải tử. Đàm hề ở trong lòng như vậy nghĩ, mà an tiên sinh, tuy rằng hắn hiện tại mới chân chính nhìn thấy nhạc nhạc, nhưng là hắn đã từng nghe đàm hề nói qua vô số lần, yêu ai yêu cả đường đi. Hắn cũng là đánh trong lòng yêu thương, chịu miến nàng, thiệt tình đem nàng trở thành chính mình thân sinh nữ nhi tới đâu. Thậm chí, hắn cùng đàm hề giống nhau, vô số lần suy nghĩ, vì cái gì, tao nộ này hết thảy, sẽ là đứa nhỏ này đâu. An tiên sinh phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn ngồi ở xa đôi, chính cầm váy liêu sẻn nhỏ nhạc nhạc, cười đi qua. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Nhạc nhạc cùng hắn chỉ chỉ chính mình trước mặt hạt cát, lại chỉ chỉ những người khác, trên mặt lộ ra vài phần hoang mang tới. Sau đó mắt trông mong nhìn An Tiên Sinh. An Tiên Sinh trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh biểu tình tới, hỏi, là hỏi, ngươi hạt cắt vì cái gì đôi không thành như vậy lâu đài sao? Không quan hệ. Ba ba tới giúp ngươi. Ba ba nhưng sẽ đôi lâu đài, nhất định cho chúng ta nhạc nhạc đôi một cái xinh xinh đẹp đẹp lâu đài. Hắn cũng không chê dơ, đơn giản trực tiếp một ngông ngồi ở trên bờ cát, cùng hai tử cùng nhau, bắt đầu đôi lâu đài. Đàm hề không có theo chân bọn họ cùng nhau, chỉ là đứng ở một bên nhìn một màn này. Hốc mắt hồng toàn bộ, quay đầu đi xoa xoa chính mình nước mắt. Đứa nhỏ này, ông trời đối nàng quá không công bằng, nàng sinh hạ tới, liền không có hưởng thụ quá phụ thân, cùng với phụ thân bên kia các thân nhân quan ái, bọn họ đối nàng bỏ chi như lý, có lẽ, ở nàng nho nhỏ trong lòng, cũng không biết phụ thân rốt cuộc là cái gì. Tương so dưới, An Tiên sinh mới càng như là đứa nhỏ này phụ thân, nam nhân kia, nàng trong trước, căn bản không tư cách được xưng là trượng phu phụ thân đâu. Tưởng tượng đến chồng chức cùng với bọn họ kia người một nhà, Đàm Hề liền cảm thấy ghê tởm. Ma Liên ở nàng nghĩ vậy một nhà lệnh nàng buồn nôn người là lúc, một đạo quen thuộc mà chói thai thanh em đột nhiên ở nàng bên thai văng lên. Nha, này không phải Đàm Hề sao? Ngươi cũng đến bờ biển tới chơi. Đàm Hề sửng sốt, quay đầu đi, liền thấy đối diện có bốn người chiều nàng đi tới, bộ dáng quen thuộc mà xa lạ, quen thuộc là đã từng bọn họ ở một cái mái hiên phía dưới sinh sống đã nhiều năm, xa lạ, còn lại là bởi vì từ ly hôn lúc sau. nàng cùng này một nhà một nhà thật lâu không gặp mặt nhìn bốn người này nàng thầm nghĩ trong lòng đen đủi trên mặt biểu tình trong nháy mắt liền suy sụp xuống dưới nhắc tào tháo tào tháo liền đến có chút người chính là không trải quan niệm nàng vừa mới mới ở trong lòng phun tào chồng trước một nhà hiện tại thế nhưng liền đụng phải này thật đúng là oan ra ngõ hẹp vừa mới ra tiếng chính là chồng trước muội muội cũng chính là nàng trước kia cô em chồng lúc này tầm mắt tràn ngập bắt bẻ trên dưới nhìn đàm hề liếc mắt một cái ngự khí châm chọc mà khinh thường nói Nghe nói ngươi trước hai năm lại tìm một người nam nhân, tái hôn. Thật đúng là kỳ quái, trừ bỏ ta ca có thể nhìn chúng ngươi ở ngoài, ngươi một cái toàn chức phụ nữ, còn có thể tìm được cái gì hảo nam nhân A. Ngươi không phải là bất chấp tất cả, tùy tiện tìm cái nam nhân liền gả cho đi. Nói, nàng nhìn đàm hề khó coi sắc mặt, như là cảm thấy chính mình chọc tới rồi nàng chỗ đau, càng là hưng phấn lại đắc ý nói, tốt xấu cũng là đường quá ta tẩu tử người, ngươi nếu là tùy tiện tìm cá nhân gả cho. vẫn vẫn là chúng ta lão hoàng ra mặt kỳ thật ngươi lúc trước nếu là ôn tồn nguyện ý hòa hảo không như vậy khóc lóc náo ta ca như thế nào sẽ cùng ngươi ly hôn đâu ở nàng bên cạnh một cái bộ dáng tranh chua hai má ao hám lao bà tử hung tận nhìn đằm hề hư lệnh nói đừng đi chúng ta hoàng gia nhưng không hiếm lạ nữ nhân này sinh cái nữ nhi là cái ngốc tử còn chưa tính còn đương bảo bối giống nhau ta phi chúng ta hoàng gia cưới nàng tiến bảo chẳng lẽ là vì làm nàng sinh cái nha đầu a a ly hôn tốt nhất Bên ngoài nhưng có rất nhiều phải cho nhà của chúng ta châu văn sinh nhi tử nữ nhân. Nàng lão nhân ra một bên nói, còn lộ ra rào rạt đắc ý biểu tình, nhìn đàm hề ánh mắt, cũng chẳng ngập khinh thường, liền dường như nàng là thứ đổ dơ gì giống nhau tồn tại. Người này đúng là đàm hề trước kia bà bà, hiện tại đàm hề vẫn cứ có thể nghĩ đến, lúc trước chính mình sinh nhạc nhạc lúc sau, đối phương trong nháy mắt suy sụp xuống dưới biểu tình, khi đó, nhạc nhạc còn không có điều tra ra là cái ngốc tử, nàng liền thập phần ghét bỏ nhạc nhạc là cái nữ hài Sau lại bác sĩ nói nhạc nhạc là ngốc từ lúc sau, nàng đối nhạc nhạc thái độ càng là làm trầm trọng thêm, cũng không ngừng thúc giục đàm hề cùng trượng phu sinh nhị thai.